Người lão nhị tình huống cũng không lo tìm không thấy bà đường, sợ không phải ở trong thôn liền có một vòng một vòng tiểu cô nương hướng trên người hắn phát đi. Bất quá một lát sau, này bà mối liền bùm bùm nói này một hồi lời nói, nói lâm lao đầu lâm lao thái đều tâm độc lên. Nhưng bọn họ ở nhìn đến Chu Nguyên kia cười như không cười ánh mắt sau, ngao nghệ dục dịch tâm tư lại ớn trở về, ngượng ngùng nhiên đối với bà mối nói, việc này không nội, đây là không nội, ngươi vẫn là trước cùng ta nói nói châu ra điều kiện. Bà mối trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc. nhưng vẫn là nhiệt tình rạng rỡ đi lên châu gia rốt cuộc có bao nhiêu dầu có. Nang La bị châu gia đại tiểu tử mời đến cầu hôn, đối châu gia lão đại cùng Chu đại nha tình huống cũng trong lòng hiểu rõ, một chút đều không lo việc hôn nhân này không hoàn thành. Gia nương lại chụp còn có thể chụp đến quá nhà mình quên nữ. Chỉ cần Chu đại nha liều mạng muốn gả, kia ai cũng ngăn không được. Quả nhiên, Lâm lão đầu cùng Lâm lão thái căn bản không phản đối, việc hôn nhân này ở bà mối vài lần tới cửa chung, liền như vậy bị định rồi xuống dưới. Triều đại nha suất giá nhật tử định ở mấy tháng sau, Chu Tiểu Thúc là khẳng định nhìn không tới, hắn nghĩ cấp Chu đại nha tắc chút tiền, nhưng nghĩ tiền khả năng cũng ở nàng trong tay che không được bao lâu, liền tính, chuẩn bị tìm người cho nàng đánh một ít gia cụ, coi như của hồi môn đưa qua đi. Mà ở Chu gia những người khác không có phát hiện địa phương, Cục Mi Du mắt Chu Nhị Nha hai tay bụm mặt, mặt mày mang theo ngượng ngùng tránh ở trong phòng, hôm nay tiểu viễn ca hôn cái trán của nàng một chút. Nàng kích động một khoang nhiệt huyết nhắm thẳng trong lòng lưu. Gương mặt cọ cọ cọ sáng mấy cái sắc độ, liền giống như thoa phấn mặt con khỉ mông. Ở cả người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một phen đẩy ra phàn xa, chạy về ra, trốn vào trong phòng, liền nhà mình đại tỷ muốn kết hôn tin tức cũng chưa có thể bừng tỉnh nàng. Nàng đắm chìm ở kia một loại giống như ng ngảo quan cảm, thật lâu vô pháp tỉnh lại. Hôm nay tiểu Viễn ca hôn nàng. Hôm nay tiểu Viễn ca hôn nàng. Nàng liền giống như một con bị bao vây ở trong nước biển con cua, thường thường phun bảy màu màu sắc phao phao. Cả người đều mị đến như là ở sáng lên. Ma nàng không biết chính là, bị nàng một fan đẩy ra phản xa căn bản chịu không nổi này cổ mạnh mẽ, cả người đột nhiên đảo đi ra ngoài, một ngum ngồi dưới đất, chấn hạ nửa người đều ở tê dại. Thân tiểu thể nhuyễn phản xa vẻ mặt ngậm bức nhìn kia nói nhanh chóng chạy đi thân ảnh, nâng lên tới một bàn tay không ngừng phát run, cái này kêu cái chuyện gì? Thời gian lại sau này chuyện rời mấy ngày, chu tiểu thúc kỳ nghỉ cũng mau tới rồi, vẫn luôn không có thể phá được hạ này tòa thành lũy chân hạ cũng nóng nảy. Nàng biết, lúc này đây Chu Nguyên rời đi, ít nhất 2 năm nội đều cũng chưa về. Đến lúc đó dao kim châm đều lạnh. Vì cái gì bắt lấy một cái Chu Nguyên liền như vậy khó? Rõ ràng kiếp trước bọn họ thực thông thuận liền kết hôn. Tư tư, kiếp trước nàng là như thế nào gả cho Chu Nguyên? Tựa hồ là bà mối chủ động tới cửa tác hợp, Chu Nguyên cũng không so đo, liền như vậy trực tiếp định rồi xuống dưới. Kết hôn sau không bao lâu, hắn liền về tới bộ đội, ước chừng 2 năm đều không có trở về. Mà cũng chính là ở cái này thời kỳ, nàng không chịu nổi tịch mịch, cùng một cái thanh niên trí thức thông đồng, trong lòng còn đang suy nghĩ muốn cùng hắn tư buồn, nhưng cái này niên đại phải rời khỏi nào dễ dàng như vậy, cuối cùng bọn họ bị người đổ xuống dưới, sau đó gian phu một chân đã bị đuổi trở về trung nguyên đánh gãy, mà bọn họ cũng đúng là ở lúc ấy ly hôn. Nàng không khỏi suy tư khởi kiếp trước lúc này cảnh tượng, nhưng thời gian khoảng cách đã quá xa xăm, nàng cái gì đều nhớ không nổi, cuối cùng chỉ có thể lão nào, nào đấm một chút tay mình. Nàng con liền không tin, nàng một cái trải qua thiên truy bách luyện đời sau người, sẽ bắt không được một cái chưa thấy qua cái gì việc đợi binh ca ca. Cứ như vậy, nàng bắt đầu thử một ít không thể gặp quang thủ nhỏ nhỏ, tỉ như cô y ở Chu Nguyên trước mặt đi qua, nhưng mỗi một lần đều bị Chu Nguyên vật trần. Mỗi vạch trần một lần, nàng liền ảo não một lần, mỗi ảo não một lần, nàng liền sốt ruột một phần, mà càng sốt ruột, nàng hành sự liền càng không có kết cấu. Cuối cùng nàng quyết định, rớt khoát liền gạo nấu thành cơm. Lượng Chu Nguyên cũng không dám công tử. Nhưng vấn đề tới, nàng nên như thế nào tìm được lực đảo Chu Nguyên giở đâu? Nàng vắt hết óc nghĩ nên như thế nào xoay tay, còn không chờ nàng nghĩ ra cụ thể biện pháp tới, nàng phải xính. Chẳng qua, sự kiện nam chủ nhân công không phải Chu Nguyên, mà là Phản Sa. Ở một đạo tiếng thét chói tai trung, chính trong lén lút thân cái miệng nhỏ Trần Hạ cùng Phản Sa bị bắt vừa vặn. Nàng đây mặt kinh ngạc nhìn đoàn người chung quanh, không thể tin tưởng nghĩ, sao có thể Mà sắc mặt tím tím xanh xanh phản xa cũng là theo bản năng đứng ở chân hạ phía sau, ánh mắt lập lòe. Ngoài ý muốn phát hiện chuyện này chính là má ngọn, nàng đời trước liền cùng Trần Hạ tiện nhân này không đối phó, nàng xưa nay không quen nhìn Trần Hạ lả lơi ong bướm bộ dáng, nhưng các nàng hai ở những người khác trong mắt lại là tám lạng nửa cân, ai cũng không cho ai hảo, cho nên ai cũng chưa thảo tiện nghi. Lần này bắt được Trần Hạ bịm tóc, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, không nhìn Trần Hạ xui xẻo, nàng lại như thế nào cam tâm. trên ở ở mọi người tầm mắt hạ Trần Hạ một khuôn mặt thanh lại tím, tím lại bạch. Bị người suy đoán cùng người nào đó gặp với nhau, cùng bị giáp mặt bắt lấy là không giống nhau, đặc biệt là ở như vậy một cái bảo thủ thời đại. Trần Hạ đã có thể muốn gặp, liền trốn chạy cũng vô pháp chạy, nàng đã không có khác đường lui có thể đi rồi. Quả nhiên, nàng lập tức liền thấy được hùng hổ rít qua tới Trần lão thái, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại rùng cái gì hoa? Mà đứng ở một bên xem diễn trường ly cùng Chu Nguyên còn lại là mùi ngon nhìn này binh hoang mã loạn một màn. biểu tình phá lệ nhàn nhã. Đặc biệt là Chu Nguyên, hắn tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ nhìn một màn này, hắn phía trước còn đang suy nghĩ nên như thế nào dùng một lần giải quyết Trần Hạ, không nghĩ tới Trần Hạ liền chính mình đem chính mình chơi xong rồi, xem ra hắn vận khí thật đúng là thập phần hảo a. Chương 686 Mạn Sơn. Sự tình triển khai ở Trần Lao Thái Lửa giận trung, có thể muốn gặp, nếu là Phàn Sa còn tưởng hoàn hảo đi ra thôn, kia tất nhiên muôn cưới Trần Hạ. Lúc trạm vãng thôn ngoại còn mang theo vài phần khô nóng. Kim Hoàng sắp dư quang lưu luyến lui ly, làm thân ở dưới ánh nắng đường ranh giới chân hạ một trận lạnh, một trận nhiệt. Nàng cứng đờ khệ miệng nhìn bốn phía người, ngón tay vô ý thức run rẩy một chút, nàng cảm giác được phía sau phàn sa kia dồn dập hơi thở, trong miệng ấp úng suy nghĩ muốn nói gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Nàng mãi mãi gái làm nàng theo bản năng tránh né, lại như thế nào cũng tránh né bất quá đi, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu, tỉ mỉ sơ tốt tóc một đoàn loạn. Nàng nhìn đứng ở đám người sau Chu Nguyên, Trong lòng kia một tầng bình tĩnh vách ngăn đột nhiên bị đánh vỡ, nàng đột nhiên minh bạch lại đây, trước mắt một màn này ý nghĩa cái gì. Một đạo tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai đột nhiên xuất hiện, đột nhiên lắc đầu Trần Hạ đột nhiên bổ nhào vào mã ngọt bên cạnh, giơ lên bàn tay, liền mạnh như vậy mà phiến qua đi, "Tiểu tiện nhân, là ngươi ở hại ta." Phần lớn thôn người đều đang xem náo nhiệt, chỉ có số ít người ngăn đón Trần Lao Thái nổi điên, cho nên Trần Hạ bất thình lình một chút thật đúng là không bị người ngăn lại tới. Bang một tiếng, Thanh thủy bản tay tiếng vang lên, Mã Ngọt bị đánh té lăn quay trên mặt đất, nàng rốt cuộc so Trần Hạ nhỏ gần 10 tuổi. Tiếp trước, nhiều năm sau, hai cái sinh mệnh lộ tuyến gần như phụ khắc nữ nhân đều về tới này một tòa dựng dục các nàng nhỏ nhỏ thôn xóm, sau đó bởi vì nào đó đặc tính tương đồng mà lẫn nhau bài xích, khi đó, là càng vì tuổi trẻ Mã Ngọt chiếm thượng phong, nhưng hiện tại, tình huống lại hoàn toàn xoay ngược lại. Lại là một chân đá tới, bị đánh ngốc Mã Ngọt nhìn liền như vậy ngơ ngác nhìn, hoàn toàn không có chánh né. Bên người nàng Tiểu Nam Hải bị trạng nếu điên cuồng Trần Hạ dọa đến, trước tiên liền ngảy khai, cho nên lúc này Trần Hạ bên người không ai có thể giúp nàng cản cản lại, nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị nảy một chân. Kịch liệt đau đớn đánh út lại, má ngọt theo bản năng bưng kín chính mình bụng, mặt vận thành một đoàn, nàng bên tai còn quanh quẩn Trần Hạ điên cuồng thanh âm, "Là ngươi, là ngươi, đều tại ngươi." "Đều là ngươi tiện nhân này bất an hảo tâm, cố ý hại ta, nếu không phải ngươi, căn bản là sẽ không có việc gì, căn bản là sẽ không lại sự." Ngươi tiện nhân này. Ngươi tiện nhân này. Nàng ngữ tốc cực nhanh dùng ở nông thôn lời nói quê mụ chửi rủa, ngay cả ở chỗ này đại mấy năm thanh niên trí thức đều có điểm nghẹn không rõ. Dưới chân dùng sức, còn muốn tiếp tục hướng mã ngọt trên người đá tới, nhưng lúc này những người khác cũng phản ứng lại đây, nhanh chóng chế trụ nàng. Nàng đôi tay bị giã khởi, hai chân đều sắp cách mặt đất, lại còn đang liều mạng ngạng ngạng, hỗn độn đầu tóc một dúm một dúm lo bãi, cực kỳ giống một cái kẻ điên. Nay phúc tựa điên tử quỷ bộ dáng. cung kiếp trước mã ngọt gặp qua cái kia điên điên khủng khủng quỷ bà tử cơ hồ trong điệp, nhưng hiện tại Trần Hạ, còn không đến 20 tuổi, đúng là sinh mệnh tốt đẹp nhất thời điểm. Nàng bị người từ trên mặt đất nâng dậy tới, trong miệng thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, nàng có tâm trào phúng một hai câu, lại bỗng nhiên nhớ tới, kiếp trước, chính mình ở Trần Hạ trong mắt, lại là cái bộ dạng gì? Có phải hay không một cái âm dương quái khí, tranh chùa, trừ bỏ cùng Trần Hạ đối mắng ở ngoài không có gì sự có thể làm bà điên. Nàng theo bản năng triệu bốn phía vọng, chiêu cái kia trước tiên né tránh Tiểu Nam Hải nhìn lại, sau đó liền thấy được hắn trốn tránh ánh mắt. Nàng sử không thượng cái gì kính tay hư hư nắm ở bên nhau. Nay một đời, tuyệt đối không thể bỏ lỡ hắn. Mà ở đám người ngoại, Trương Ly mắt lạnh nhìn một màn này, không nói lời nào. Trú Nguyên nhìn hắn âm trầm sắc mặt, có chút lo lắng hỏi một câu, "Tứ Nhi, bị dọa tới rồi?" Trương Ly lắc đầu, "Không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy người điên lên bộ dáng, thật xấu." Chu Mên sửng sốt một chút, sau đó hơi mang cảm thán vô vô vai hắn, "Đúng vậy, chính là ngươi phải biết rằng, người cười rộ lên bộ dáng cũng giống nhau rất đẹp. Chúng ta những người này, chỉ cần có thể nhìn đến có càng nhiều người thoải mái cười, cũng liền thỏa mãn." Trương Ly hiểu, bởi vì Mộ một đời hắn gặp qua rất nhiều người như vậy. Đám người thực mau tan đi, đại đa số người vội vàng đưa mã ngọt cùng Trần Hạ đi bệnh viện, tiểu bộ phận người về nhà vội chỉnh mình sự, rộng mở sông nhỏ biên nhất thời không giữ lại vài người. Trương Ly cùng Chu Nguyên cũng chuẩn bị rời đi, còn đi chưa được mấy bước, Chu Nguyên lại đột nhiên dừng lại bước chân, lại trở về đi đến. Vương Hoàng Quang hoàn toàn tan đi, mang theo thân lúa thanh hương gió đêm từ từ thổi tới, thổi nhân tâm trung hình như có nước gợn từ từ dãng. Ở sông nhỏ biên, dã người không tính cao lớn Chu Nhị Nha chính đè nặng phản xa đánh, vướng chắc nắm tay từng quyền đến thịt, làm phản xa không được phát ra thống khổ dấy lên gì. Chu Nhị Nha trung khí 10 phần trong thanh âm còn kèm theo ngẹn ngào, ta kêu ngươi gạt ta, ta kêu ngươi gạt ta. Cự đại bàn tay chiều Phan Sa trên mặt tiếp đón, đánh hắn chạy vắt dọc lên cổ, "Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi." Chu Nhị Nha trong miệng lẩm bẩm những lời này, trong mắt hung quang càng hơn, nhìn qua thật muốn đánh chết Phan Sa. Phan Sa bị dường như yểm trụ giống nhau Chu Nhị Nha dọa đến, hai cái đùi thẳng run ra bên ngoài chạy. Bởi vì hôm nay phát sinh sự quá đột nhiên, cho nên đều không có người nhớ rõ coi chừng Phan Sa, này đã cho hắn thở dốc thời gian, cũng làm hắn rơi xuống Chu Nhị Nha trong tay. Một cái đáy vốn là không tốt, ngày thường còn gian rối thủ đoạn xuống nông thôn thanh niên trí thức như thế nào sẽ là từ nhỏ làm quán việc nhà nông chu nhị nha đối thủ, cho nên hắn bất quá đi phía trước chạy hai bước, đã bị chu nhị nha đuổi theo. Chu nhị nha đột nhiên đem hắn kéo trở về, chính là một đòn đánh, phàn sa bị đánh nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, ở né tránh trong quá trình còn chịu chống không xin tha, không cần đánh. Không cần đánh. Ta cũng không dám nữa. Chu nhị nha không nghe, lại làm một chân hung hăng đá qua đi. Vừa lúc đá vào phần xa đầu gối, phần xa một cái lảo đảo, liền như vậy quỳ rạp xuống đất, đầu gối cùng sắc bén đá cự ly âm tiếp xúc, đau hắn lại là một trận văn mèo. Mà lúc này Chu Nghị Nha trong tay lại nhiều một khối sắc bén của đá, ở Chu Nghị Nha muốn nhặt lên trên mặt đất cục đá tạm quá khứ thời điểm, xem sững sốt sững sốt Chu Nguyên lúc này mới nhớ rõ ngăn cản, hắn chạy nhanh hô, "Nghị Nha, mau dừng tay." Chu Nghị Nha quay đầu lại vừa thấy, liền phát hiện là nhà mình nhị thúc cùng đệ đệ, trong mắt tức khắc do dự một cái trước mắt. Sau đó lại kiên định lên, tính toán tiếp tục động thủ. Nhưng lúc này Chu Nguyên Tam Hạ cũng làm hai hạ chạy tới, ngăn cản nàng, "Ngươi đây là làm gì? Giết người thì điền mạng, ngươi không muốn sống nữa? Giết người thì điền mạng." "Cái này từ ngữ bừng tỉnh Chu lại nha." Nàng tay cứng đờ, trong tay kia khối góc cạnh sắc bén cục đá liền rơi xuống đất, người cũng từ cái loại này bướng bình trạng thái trung tránh thoát ra tới. Nàng nhìn chính không ngừng ngỗ ngực, há mồm thở dốc phàn xa, hốc mắt dần dần đỏ lên, miệng gắt gao nhép. Ánh mắt chuyên chú mà oán giận. Liên Tính nàng là cái số cô nương, cũng không thể bị người như vậy lừa gạt. Nàng nâng lên chân, thật mạnh một đá, liền như vậy đem phản sa đá vào trong sông. Chính là như vậy, nàng con vẫn chưa hết giận, nhặt lên một cục đá, hung hăng hướng trong sông một ném, sợ tới mức phản sa chạy nhanh tránh ra. Phân lượng không nhẹ cục đá ở trong sông bắn khởi thật lớn một mảnh bọt nước, làm không ngừng ở trong sông phịch phản sa nhìn qua giống một con rơi xuống bao gà rừng. Sau đó Cứng quẳng thân mình Chu Nhị Nha mới đột nhiên ngồi xổm xuống thân tới, phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc. Ô ô ô ô ô, ô nàng liền chôn ở đầu gối, cả người khóc cả người đều ở run lên. Ở Mã Ngọt còn không có kêu ra tiếng thời điểm, nàng cũng đã tới rồi, nàng rành mạch nghe được Phản Sa nói, "Ha ha, ta thích chỉ có ngươi một cái, cái kia xấu hoắc Chu Nhị Nha bất quá là ta dùng để trồng chọn công cụ mà thôi." Nàng như vậy cái áo phân không rõ nam nữ bộ dáng, sao có thể cùng ngươi so? Nhìn khóc thương tâm đến cực điểm chất nữ, Chu Mẫn trên mặt cũng là một mảnh khó xử, hắn thử tính nói một câu, "Nếu không, ta đánh ghế hắn chân, cho ngươi hết giận, thế nào?" Lưỡng phàn sa cũng không có can đảm trả thù. Vừa nghe đến lời này, Chu Nhị Nha liền đột nhiên ngẩng đầu lên, thanh âm nghẹn ngào nói, "Không." Nang lý trí đã xoay trở về, tuy rằng biết đánh ghế này cẩu độ vật chân đại khái suất không có việc gì, nhưng vẫn là không nghĩ muốn tiểu thúc mạo hiểm như vậy. Nàng một câu một cách nói, "Chờ, chờ ta, rút ra không, ta ta tự mình tiến hắn. Phan Sa ở nghe được Chu Nguyên nói khi, can đảm run lên, liền kém muốn đoạt lộ mà chạy, ngay sau đó Chu Nhị Nha phủ định đảo làm hắn thoáng yên tâm, nhưng kế tiếp, hắn liền nghe được Chu Đại Nha nói, tức khắc dọa đến hai đùi run rẩy, hai chân chi gian hình như có vận độc chất lỏng chảy ra, cả người càng chật vật. Dù cho sông nhỏ nước không sâu, hắn vẫn là hung hăng sặc một chút, cố, cô y đã thương người là phàm phác. Chu Nhị Nha không để ý tới, lại là hung hăng một cục đá tạm qua đi. Thành công đem phản sa một bụng xin tha nói tạm trở về. Sau đó lại ngồi xổm xuống dưới, làm càn khóc lên, một bên khóc còn một bên buông lời hung ác, ta không bao giờ muốn thích nam nhân, ta không phải xấu hoắc công cụ, ta muốn đọc sách, ta phải làm người thành phố, ta muốn ăn công lương, ta muốn chỉnh chết cái này heo chó không bằng đồ vật. Phía trước nói còn làm Chu Nguyên có chút vui mừng, liền như vậy bị kích thích hăng hái hướng về phía trước cũng là một chuyện tốt, nhưng cuối cùng một câu lại kêu hắn có chút bất đắc dĩ, thật đúng là bướng bình a. Hắn do dự mà sờ sờ tiểu chất nữ đầu, sau đó A Nổi nói: "Yên tâm, ngươi sẽ, ngươi sau này khẳng định so với bọn hắn quá hảo, khẳng định sẽ có tiền đồ." Chu Nhị Nha không có gì phản ứng, lúc này Trưởng Ly lại bổ sung một câu: "Hắn như vậy không tốt, sau này khẳng định sẽ rối rẹo." Chu Nhị Nha qua đã lâu mới hoãn lại đây, nàng một chút đứng dậy, thân mình đều lắc lư, toàn thân trên dưới đều phát ra mềm, cũng thật sự là khóc tan nhẫn. Nàng từng bước một rời đi, rời đi trước, còn nhặt lên tới một cục đá. Hắn không dám nhúc nhích phản xa trên người ném. Phàn Sa lơ lỏng một hồi lâu, đột nhiên lại gặp này nhất chiêu, sợ tới mức lại hướng bên cạnh mở dị dịch, kết quả cục đá nhưng thật ra tránh đi, cổ chân lại xoắn, chờ Chu Nhị Nha đi rồi hồi lâu lúc sau, mới nhe răng nếm miệng từ trong sông bò lên tới. Trở về thời điểm đã là buổi tối, bị lênh phân một tuổi, trong đầu bị phẫn nộ rót mãn Chu Nhị Nha lúc này mới nhớ tới hôm nay hồi quá trễ, chỉ sợ lại là một đôn đánh. Nang tức khắc cả người run lên, sau đó từng bước một hướng ra dị dịch. Xem Chu Nguyên lại là một trận bất đắc dĩ. Có Chu Nguyên che chở, Chu Nhị Nha tự nhiên là không có việc gì, bất quá từ ngày này khởi, nàng trở nên càng vì trầm mặc, như một cái cưa miệng hồ lô, nửa ngày không nói lời nào, cả người cũng nhiều một ít rất nhỏ biến hóa. Chu Nguyên là ở 3 ngày sau rời đi, rời đi trước hắn còn dặn dò Chu lão đầu bọn họ, hắn làm người đánh những cái đó gia cụ cần thiết phải cho Chu đại nha làm của hồi môn. Vì cái này, hắn còn hảo sinh hù dọa Chu đại một phen. Bảo đảm làm chu lại không dám tham không này đó ra cụ. Đồng thời, hắn còn làm chu lại đem Chu Nhị Nha đưa đến trong trường học đi, học phí hắn ra, mặc kệ như thế nào, muốn cho nàng nhận cái số. Mà ở rời đi hôm trước buổi tối, hắn còn tắc một ít tiền cùng phiếu cấp trường ly, này đó ngươi cầm, ta biết tiểu tử ngươi lanh lợi, khẳng định tàng trụ đồ vật. Nếu là ở trong nhà ăn không đủ no, liền lấy phiếu đi cùng tiêu xã đổi đồ vật, ta cùng bọn họ chào hỏi qua, bọn họ sẽ không nói. Nếu là thật gặp cái gì việc khó, Ngươi liền viết thư cho ta, ta nghĩ cách giúp ngươi. Nơi này còn có mấy chứng bệnh, ta địa chỉ ngươi cũng nhớ kỹ, gặp sự ngàn vạn nhớ rõ cho ta biết." Hắn rong dài lằng nhằng nói một đại thông, Trương Ly cũng không có không kiên nhẫn. Tới rồi 3 ngày, Chu Nguyên liền chính thức thu thập hành lý đi rồi, đi thời điểm còn tính tiêu xái, chẳng qua lại trong tối ngoài sáng báo cho Chu gia mấy cái đại nhân một phen. Mà ở Chu Nguyên đi rồi chỉ có mấy cái canh giờ sau, trong thôn lại làm ầm ĩ lên. Nguyên Lai like là đã xuất viện Trần Hạ không biết như thế nào tìm được rồi Phan Sa. Hai người đẩy đẩy dịch dịch, Phan Sa đầu cư nhiên khái ở trên tường, khái ra thật lớn một cái lỗ thủng. Đỏ thắm máu tươi lưu lại thời điểm, Trần Hạ chính mình đều bị hoảng sợ, nàng gay chân lạnh leo đứng ở tại chỗ, bị chậm hồi lâu chạy tới mặt khác thanh niên trí thức cấp bắt lấy tới. Lại bị áp tới đi cục cảnh sát thời điểm, nàng cũng chưa phục hồi tinh thần lại, tiếp trước, liền tính là Chu Nguyên tính toán nàng gian phu chân thời điểm, nàng cũng chưa gặp qua huyết. Không nghĩ tới Hôm nay nàng lại thân thủ làm người đổ máu. Đó là huyết a, huyết a, Phan Sa không phải là đã chết đi, nàng giết người. Nàng giết người. Nàng giết người. Nàng tức khắc phát điên tới, Liều Mạn muốn đào tẩu, lại bị còn lại mấy cái thanh niên trí thức chế trụ, trong thôn người thực mau tới rồi, nhìn đến nàng dáng vẻ này, cùng kia mấy cái thanh niên trí thức nhìn nhau hai mắt, cuối cùng vẫn là quyết định đem nàng đưa hướng bệnh viện. Ý gì học khởi bước quá mượt, đối với phương diện này ca bệnh hiểu biết đến cũng không nhiều lắm. Bệnh viện bác sĩ chỉ là một cái kích thích quá lớn, tinh thần có chút thất thường phán đoán. Lam Di theo lại đây trần da người sắc mặt đều thanh, tinh thần thất thường. "Không phải là bệnh tâm thần đi, còn trị hảo sao?" Mà bị trói ở trên giường bệnh chân hạ trong đầu còn lại là tuần hoàn, đuôi vàng chạy, nửa đời sau không hy vọng. Phan thấy sa huyết, nàng giật người. Từ trọng sinh lại đây kia một khắc hỡi, hơn 40 tuổi, đối Chu Nguyên chấp niệm thâm nhập cốt tủy chân hạ, liền chiếm cứ thân thể này, muốn cùng Chu Nguyên kết hôn chấp niệm. cũng biết vào nàng mỗi một tế bào trùng, hiện tại chấp niệm một sớm dễ nát, cái này mới cũ tính cách luân phiền, còn không, có giao hỏa, tư duy đã sớm hỗn loạn trần hạ, cũng liền thật sự bắt đầu điên rồi. Nàng cảm thấy, nàng giống như có chút phân không rõ chính mình rốt cuộc là mười mấy tuổi, vẫn là hơn 40 tuổi. Mà ở bệnh viện một cái khác phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt nếu giấy chu nguyên trong miệng lẩm bẩm, ta phải về thành, ta phải về thành. Nay ở nông thôn thật sự là thật là đáng sợ. Chương 687 Mạn Sơn Nhưng hắn chủ định là không thể như nguyện, trở về thành thông tri là ở 2 năm sau hạ đạt, mà phần xa loại này bị thôn người ghi hận thanh niên trí thức chủ định vô pháp đợt một rời đi. Hắn nhưng thật ra có thể thông qua thi đại học rời đi, nhưng đại học nơi nào là dễ dàng như vậy khảo, hắn tại hạ hương chức thành tích cũng chỉ là giống nhau. Đặc biệt là, hắn mấy năm nay vận rủi liên tục, đi cái lỗ có thể đất bằng quăng ngã, uống miếng nước có thể sặc, ngay cả xuyên cái y đều có thể tạm trụ chính mình, hắn nào có tâm tư đi học tập. Hùng Tri Trong thôn người còn phá lệ căm thù hắn, hắn kẹp chặt cái đuôi làm người, tình huống lại có thể hảo đi nơi nào. Mà nhóm đầu tiên trở về thành người giữa, nhưng thật ra có một cái trưởng ly còn tính có ấn tượng người, Chu Hàn Anh. Nàng không phải thông qua trở về thành danh sách trở về, mà là trực tiếp thi đậu một tòa thủ đô hảo đại học, như vậy bay ra cái nải thôn sống nhỏ. Mấy năm nay, nàng càng thêm trầm mặc, tuy rằng chưa nói tới quái ngữ, nhưng lại là không có gì tổn tại cảm. Ở đưa thông báo chúng truyền xuống dưới thời điểm còn kinh sợ hảo những người này. Biết được nàng thi đậu nào một tòa đại học, còn lại người liền chạy nhanh mịn bợ đi lên, nhưng nàng cũng chưa như thế nào để ý tới, vẫn duy trì trầm mặc ôn hòa hình tượng rời đi cái này đại hội lâu địa phương, rời đi khi, nàng ánh mắt phức tạp nhìn lại liếc mắt một cái, nhưng vẫn là không chút nào rớt ác bẩn thỉu đi rồi. Mấy năm nay, nàng cường điệu quan sát mã gia tình huống, Mã đại đã chết, hắn lao nương cùng hắn ba cái đệ muội Nhật tử liền không dễ chịu lắm. mấy mắn mấy năm nay lương thực đều được mùa, bằng không chỉ sợ liền oa nhi đều dưỡng không sống. Nhưng cho dù là như thế này, nhà bọn họ tình huống ở trong thôn cũng là thật không tốt, nhà người khác đều có thể ăn cái bảy tám thành no, nhà bọn họ lại liền lửng dạ đều ăn không được, đặc biệt là lúc sau lại ra tới mã ngọ sự. Tuy rằng mã ngọ chịu thương không nặng, nhưng trần hạ kia một chân vẫn là liên lụy mã ra rất nhiều tinh lực, làm cho bọn họ nhật tử quá càng cuối cùng. Nhìn đến mã ra cái dạng này, Chu Hàn Anh ngực kia khẩu khí mới tan đi. Hoàn toàn buông xuống một việc này. Nàng xưa nay có thể nhẫn, nhưng càng có thể nhẫn người liền càng có thể tan nhẫn, nếu không phải kia sự kiện đột nhiên như mặt, không chừng tương lai Mã gia người sẽ rơi xuống cái như thế nào đồng ruộng. Tiếp trước, Mã ngọt trải qua chính là có nàng hung hăng cắn một hồi tay. Nàng cầm giấy báo trúng tuyển đại học, liền như vậy như diều gặp gió chín vạn rặm, một đường đại học, công tác, tấn trước, vị ở mọi người phía trên, sau đó, hung hăng té lăn quay. Nàng quá có thể nhịn, cũng quá độc ác. Tàn Nhẫn làm nhân tâm kinh, cho nên bị rất nhiều không quen nhìn nàng người hùng hang đạp đi xuống. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng lại lần nữa bò lên, nàng Chu Hàn Anh ham sống, lại không sợ chết, Tàn Nhẫn lại không dữ tỉnh, nàng không tin chính mình sẽ vẫn luôn ở người hạ, cũng không cho chính mình ở người hạ, nàng phải làm, liền phải làm lợi hại kia một cái. Ngày đó, ở ruộng lúa chịu đựng sỉ nhục, nàng cuộc đời này không nghĩ chịu đựng lần thứ hai. Mà so Chu Hàn Anh càng tốt rời đi, là Lâm Chính Tổ Tôn. Bọn họ tổ tôn là bị người cố ý tiếp đi, nhìn kia một đám đại nhân vật, tiểu khe suối người đều sợ tới mức liền lời nói đều nói không nên lời. Lâm Đăng ở rời đi trước còn rất là không tha, hắn cùng Bành Linh lưu luyến chia tay, Bành Linh cũng khóc khuôn mặt nhỏ hoa hoa. Lâm Chính nói hắn sẽ trở về xem Bành Linh, Bành Linh cũng nói sẽ tưởng hắn, bọn họ còn ước định mỗi tháng thư từ qua lại. Hai cái trai trai tiểu tử cứ như vậy hốc mắt hồng hồng nói đừng, giống như một đôi sắp phân biệt tiểu phu thê, xem Lâm lão đầu một trận buồn cười. Cuối cùng, Lâm Chính còn cùng Bành Linh ước định muốn khảo thủ đô trường học, đến lúc đó cùng nhau đọc đại học, Bành Linh cũng vui vẻ ứng, nàng thành tích luôn luôn tuyệt hảo, nàng cũng cảm thấy bằng chính mình vận khí không cũng có khả năng thất thủ. Mà lúc này, Lâm lão đầu đang ở báo cho trưởng Lý một ít đồ vật, muốn nghiêm túc đọc sách, làm một cái đối nhân dân, đối xã hội hữu dụng người. Trưởng Lý lạnh mặt nghe, cũng không có đánh gãy Lâm lão đầu nói, hắn chỉ nghĩ bọn họ mau chút đi. Tuy rằng Lâm Chính đi rồi không ai cho hắn nấu cơm, Nhưng hắn cũng không giống ngay từ đầu như vậy muốn nguyên liệu, hắn đều là trực tiếp hỏi cũ cải hồ muốn thành phẩm. Lâm lão đầu mang theo đầy mình cảm khái đi rồi, đi thời điểm còn rất là không tha, rốt cuộc ngọn núi này chính là có linh tính thực. Ở bọn họ này một hàng tới mục đích địa thời điểm, Lâm lão đầu con của hắn nước mắt hoa hoa nhìn hắn lão phụ thân, ở hắn dự đoán, lão cha khẳng định là bị rất nhiều tội, vị cha tấn hình tiêu mảnh rẻ. Nhưng chờ hắn tập trung nhìn vào, hắn nước mắt tức khắc tập chụp, từ từ, hắn nhìn thấy gì? Này thật là cha hán. Hắn như thế nào dài quá như vậy nhiều thịt, ít nhất béo 10 cân. Trong nháy mắt thời gian lại đi qua 4 năm, 4 năm sau Chu Nhị Nha đã là gái lớn thì, đối lập đã sớm sinh hài tử làm mẫu thân Chu Đại Nha, nàng quả thực phản nghịch tới rồi cực điểm. Nếu không phải Chu Nguyên vài lần phát điện báo, thậm chí là tự mình trở về ngăn cản, Chu Đại Nha đã sớm bị đè nặng gả chồng. Ngay này, Trương Ly vừa mới đi ra cửa phòng, liền nhìn đến Chu Nhị Nha thật cẩn thận hướng viện môn ngoài đi. Trên người còn mang theo cái tiểu tay mã. Chu gia lại nổi lên mấy cái phòng ở, mấy cái hài tử rốt cuộc tách ra ở. Chu Lệ Nha nghe được động tĩnh, sợ tới mức đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lại nhìn đến là nhất quán Trừng Mặc Trường Ly, nhìn thẳng hắn trong chốc lát, đột nhiên liền không như vậy lo lắng, tuy rằng cái này đệ đệ cùng nàng luôn luôn không đúng, lại nhất không mừng lo chuyện bao đồng. Nàng thử thăm dò hướng ngoài cửa đi, quả nhiên không thấy được Trường Ly ngăn trở, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước ra viện môn thời điểm, Nàng đột nhiên lộ ra một cái vui sướng biểu tình tới, sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Nàng trước sau nhớ rõ chính mình nói qua nói, muốn trở nên nổi bật, muốn đạp lên phần xa trên đầu, cho nên nàng quyết định đến bên ngoài làng bạc. Nàng cũng muốn ăn công lương, nhưng thi đại học không dễ dàng như vậy, nàng cũng thật sự không phải học tập điêu, cho nên chỉ có thể đi này nguy hiểm rất hợp lộ. Nàng ở cái này trong nhà đã đãi đủ rồi, chu ra các đại nhân tưởng nàng xuất giá tưởng đều phải nổi điên, thậm chí là Bọn họ tình nguyện nàng liền như vậy đã chết, cũng không muốn dưỡng một cái bại hoại thanh danh gái lỡ thì. Nang đại tỷ thậm chí mỗi cách một đoạn thời gian liền tận tình khuyên bảo khuyên nàng, nhưng nàng nhìn đại tỷ kia một ngày ngày khô gầy đi xuống mặt, trong lòng chỉ là phát lạnh. Tỷ tỷ nhẫn nhục chịu đựng, tỷ phu ngay từ đầu đối nàng còn hảo. Nhưng kế tiếp tìm được tỷ tỷ đế như sau, hắn liền bắt đầu không đem tỷ tỷ đương hồi sự, trước đó vài ngày còn trộm một cái tiểu quả phụ, nhưng tỷ tỷ hoàn toàn không để trong lòng, liền như vậy nhịn dì phụ công liền càng làm cản. Gần nhất mấy ngày này càng là đối nàng quá mắng, một cái không hài lòng còn muốn động thủ nàng. Nàng đã giận này không tranh, lại kéo không núp nhích tỉ tỉ, trong lòng chỉ là lạnh lẽo, nàng tưởng, nếu tương lai nàng muốn quá như vậy như tử, kia thật đúng là không bằng đánh chết nàng. Nàng nghe qua phàn sa đối trong thành miêu tả, cũng từng vào thành, nàng cũng muốn hơn người thượng nhân nhật tử. Cho nên, nàng cần thiết chạy đi, đi bọn họ trong miệng nói qua, có thể kiếm đồng tiền lớn phía nam. Đi xem thiên địa rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn. Chu gia người sáng tinh mơ lên không phát hiện Chu Nhị Nha, cũng không để trong lòng, chỉ đưa nàng đi làm việc, nhưng kế tiếp suốt một ngày cũng chưa nhìn đến nàng bóng người, tức khắc liền hoảng sợ. Chu lão thái mắng, phạm vào ôn thần nha đầu, còn dám chạy, nàng chạy đi nơi nào, báo nguy, chạy nhanh báo nguy, làm người đem nàng chảo trở về, một cái gái lơ thì, không an tâm gả chồng, cư nhiên dám làm loại sự tình này, chờ đem nàng chảo trở về, thế nào cũng phải đánh ghế nàng chân. Gà đến trong núi đi không thể. Phẫn nộ dưới đã là thả tàn nhẫn lời nói. Nhưng nay đã khác xưa, vận chuyển hành khách hệ thống mở ra, chu gia người thật đúng là không biết chu nhị nha đi nơi nào, mê mang biển người, nơi nơi đều là đi ra ngoài tìm tìm cơ hội người, bọn họ lại như thế nào tìm được. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Chờ 30 năm sau chu nhị nha trở về thời điểm, chu lão đầu lao thái đã sớm đã chết, mà đã sớm lao hủ chu đại vợ chồng lúc này mới hối hận bạc điệt, ngươi nảy nhận tâm nha đầu. liền như vậy bỏ xuống cha mẹ ngươi, vừa đi đi lâu như vậy. Nhưng kinh nghiệm phong xương chu nhị nha lại không như vậy thuần chí tình cảm, nàng nhưng rành mạch nhớ rõ năm đó nàng không muốn gả chồng khi ba mẹ kia hận không thể nàng đi tìm chết sắc mặt. Nàng không ở chỗ này ở bao lâu liền rời đi, trước khi rời đi cho Chu đại phu thêm một số tiền, còn thỉnh người hầu hạ bọn họ, liền không như thế nào quản. Chu đại phu thê đã cao hứng lại phẫn nộ, cao hứng chính là một cái đã sớm trở thành là đã chết ngựa nhi cư nhiên có lớn như vậy tiền đồ. phẫn nộ chính là nàng cư nhân như vậy bất hiếu. Nhưng bọn họ lại có biện pháp nào đâu, thời đại đã sớm bất ổn, bọn họ cũng không thể lấy Chu Nhị Nha làm sao bây giờ? Huống chi, Chu Nhị Nha mặt ngoài công phu làm được vị. Đã là vị thành công nhân sĩ Chu Nhị Nha nhìn chính mình giống như bộ xương khô giống nhau, tiểu tụy mà khô gầy lại tỉ, lại nhìn kia lưng sớm cong, ánh mắt lập loè đại ca, còn có 30 tới tuổi, năm đó nàng rời đi khi vẫn là cái tiểu oa nhi tiểu đệ, đáy mắt không phải không có cảm khái. Xem ra Chu gia người hôn tốt nhất chính là nàng. Không, không, hôn tốt nhất cái kia hẳn là đứng hàng đệ tứ cái kia, nàng nghĩ đến cái kia vẫn luôn cùng chính mình không thế nào đối phó đứng hàng đệ tứ đệ đệ, không nhịn được mà bật cười, thời gian a, quả nhiên có thể thay trời đổi đất. Nàng hơi hơi lắc đầu, thẳng thắn đối về tới chính mình siêu thế thượng, nàng tư nhân trợ lý chạy nhanh đi lên ân cần lấy lòng, "Chu tỷ, có khỏe không?" Chu nhị nha thích tí lắc lắc đầu, "Ngươi xem ta giống không tốt bộ dáng sao?" Cái này trợ lý mặt mày to lãng, lớn lên thập phần cùng nàng Tâm Ý, năm nay mới 20 xuát đầu, là nàng đổi quá thứ 12 nhậm trợ lý. Mấy năm nay rốt xưa làm, rốt cuộc không có dám theo nàng nha đầu tối người, cũng cuối cùng là không cô phụ nàng mấy năm nay giao tranh. Đến nỗi nhiều năm trước nói nàng là cái nha đầu tối người, nàng đã sớm không nhớ rõ, cái kia hồi tưởng lên đã mơ hồ, cảm quan thượng thập phần xấu xí bóng người, đã sớm từ nàng trong lòng lao đi, hắn sống hay chết, cũng cùng nàng Chu Văn Lệ không quan hệ. Nàng lấy cái tên tên, Tiêu Chu Văn Lệ, nàng cảm thấy thực hảo. Mà ở lúc này, Tôn Tại cảm càng thấp trường li mắt lạnh nhìn chu ra mấy người vì chu nhị nha rời đi xảo long trời lở đất, không nói lời nào. Hắn lo chính mình trở về phòng, đi ôn tập những cái đó với hắn mà nói đã thập phần thuần thục tri thức. Vài năm sau, Trường Ly thành công thi đậu thủ đô đại học, đi thể nghiệm kia sơ cũ quy mô mới mẻ không khí, ở chỗ này, hắn thấy được một cái quen thuộc bóng người, Bành Linh. Bành Linh vẫn luôn cùng Lâm đang có liên hệ. Lúc mới bắt đầu hai cái tiểu đồng bọn giao lưu thập phần thường xuyên, nhưng tới rồi sau lại, loại này giao lưu liền chậm rãi phai nhạt đi xuống, rốt cuộc, cách quá xa, tương đồng đề tài cũng chậm rãi thiếu. Sau lại, càng nửa năm đều không có thông một lần tin, bởi vì đó là Lâm Chính bắt đầu chơi điện thoại, mà nhà bọn họ cũng thay đổi địa chỉ, tìm không thấy người tiếp nhận tin tự nhiên liền vô dụng. Gần 10 năm thời gian a, có cái gì mặt bất bình, ngay cả Lâm lão đầu đều bình yên như thế, Lâm Chính thay đổi một ít lại có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Bạch Linh vẫn là kiên trì nàng lời thề, nàng muốn thi đấu thủ đô tốt nhất đại học, cùng Lâm đang ở một khu nhà đại học độc sách. Nàng một đường dọc, một đường hướng về phía trước, ở giữa còn nhảy hai cấp, thành tích vẫn luôn bảo trì ở toàn thị tiền tam, ngay cả trường Ly có đôi khi thành tích đều không có nàng hảo. Bởi vì, nàng vận khí luôn là như vậy hảo, chẳng sợ không biết làm đề, lung tung tuyển một cái cũng có thể tuyển đối. Nhưng chính là như vậy nàng, lại ở thi đại học thời điểm thi rớt, nàng đột nhiên. Không may mắn như vậy, Ở thi đại học thời điểm, nàng liền có chút dự cảm, rốt cuộc nàng có rất nhiều đề nhìn như sẽ làm rồi lại sẽ không làm, bởi vì trước kia nàng luôn là bằng vào chính mình may mắn quá quan, nhưng một khi nữ thần may mắn không chiếu cố nàng, nàng liền té ngã. Nàng cho rằng bằng vào chính mình vận khí tất nhiên có không cực thái tới, nhưng nàng vận khí phản bội nàng, nàng lập tức đã bị đánh ngốc. Vận khí? Như thế nào lại đột nhiên đã không có? Ngây thơ mà mịt, thẳng đến qua hồi lâu nàng mới hoảng lại đây, sau đó quyết định học lại. Nhưng nàng mơ hồ gian cảm thấy, không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, bất hạnh sự tình thực mau đã đến, dựa vào nàng may mắn phát tải mọi người trong nhà đột nhiên phát hiện nàng mất đi chiếc kia công hiệu, đều phải nổi điên, buộc nàng tìm về chiếc kia may mắn, giống như đã không có nó liền không thể sống. Bành Linh là thẳng đến lúc này, mới nhìn đến chính mình người nhà mặt khác một mặt. Nàng thương tâm muốn chết, chưa gượng dậy nổi. Nhưng sau lại, chậm rãi thấy rõ ràng người nhà sợ hãi hoặc là nói là đối kia cái gọi là may mắn nghỉ lại lúc sau. Nàng lại minh bạch lại đây, sau đó thoải mái bắt đầu lấy lại khí khí tái chiến thi đại học. Sau đó lúc này đây nàng thi đậu thủ đô đại học, lại không phải lúc trước ước định kia một khu nhà. Đứng ở cổ xưa vườn trường trung, nàng ôn nhu mà thoải mái cười, nàng cũng cuối cùng là đi ra. Mà ở đây là ta, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo có vài phần quen thuộc thanh âm, vị đồng học này, ngươi biết thư viện đi như thế nào sao? Bạch Linh quay đầu lại vừa thấy liền nhìn đến một chương có vài phần quen thuộc bóng người. Ngươi nọ cũng là nghi hoặc hỏi, "Nghi? Ngươi là, ngươi là Linh Linh." Bạch Linh nghiêng đầu cười khẽ, "Lâm Chính." Một trận mềm nhẹ gió thổi qua, thổi vườn trường lá cây xà nạt rung động, Bạch Linh cảm thấy, nàng may mắn, giống như lại về rồi. Trường Ly Thi đại học thành tích xuất hảo, phát xuống dưới tiền thưởng cũng đủ hắn không chịu cản tay tiếp tục học đi xuống, huống chi, còn có Chu Nguyên duy trì. Mấy năm nay, Chu Nguyên một đường là công, chức vị đã là không thấp. Sau lại còn cùng một cái ôn nhu hảo phóng lại có thể chế được hắn nữ tử kết hôn, sinh cái bạch bạch nộn nộn nữ hoa hoa, làm hắn vui vẻ đến muốn như diều gặp gió chín vạn dạng. Bọn họ một nhà ấm áp mà hòa thuận, vẫn như cũ là mẫu mực gia đình. Đương nhiên, trong nhà duy nhất một cái tiểu tỉ vết chính là, cái kia bị coi làm hòn ngọc quý trên tay tiểu công chúa giống như nối chính huynh lão cha kia trương mặt đen rất là ghét bỏ, mỗi lần nhìn đến hắn đều phải vươn tay nhỏ đem gương mặt kia đẩy ra. Trương Ly tuyển máy tính hệ, đọc không tính nghiêm túc cũng chỉ đọc xong đại học. Mà từ ra cổng trường bắt đầu, hắn liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, hắn sáng lập một cái công nghệ cao công ty, trong công ty có rất nhiều cây chủ tính hạng mục, nhưng nhất chỉ hắn chú ý, vẫn như cũ là trò chơi bộ. Chuyên môn bồi dưỡng nhân tài cho hắn làm nhất cùng tâm ý cho chơi, quả thực hoàn mỹ. Đến nỗi mặt khác, đều không có. Bốn gì nói không thêm càng, vẫn là hướng đại đẩy tối đầu, cuối cùng một lần, muốn nằm liệt. Chương 688 Mạn Sơn phiên ngoại. Thập niên 80 sơ Trường Ly lại đi tới sau núi. Phía Nam xuân phong thổi thay đổi giang nam mỗi một tấc thổ địa, thổi tỉnh rất nhiều người thiếu niên khát vọng thay đổi tâm. Bọn họ bị trong truyền thuyết vô cùng tốt đẹp tiền cảnh hấp dẫn, bắt đầu rời đi bọn họ cắm rễ ở cố thổ chân đất, thử đi vào nhà xưởng đi, sau đó, này vừa đi, liền không có bao nhiêu người trở về, có chút người mang đến phát tài tin tức tốt, mà lại một ít người, còn lại là vĩnh viễn không có tin tức. Trường Ly cư trú này một chỗ thôn xóm nhỏ bởi vì đông lại lâu lắm. Cho nên Xuân Phòng cũng không thể nhanh chóng tội dung, chỉ có nhất thượng tầng kia một tầng băng tuyết ngao nghè dục dịch, khát vọng hóa thành phi thăng vân, tuy rằng bọn họ gần là ngao nghè dục dịch. Chu gia khắc khẩu càng ngày càng nhiều, chẳng sợ Chu Nguyên ngắn ngủi trở về cũng không có thể áp chế trụ. Chu gia nhỏ nhất cái kia Nam Hải đầy 5 tuổi, so sánh với không chịu cha mẹ yêu thích Trường Ly, đứa nhỏ này đã chịu Chu phụ Chu mẫu vô hạn sủng ái, hắn dù sao cũng là đôi vợ chồng này nhỏ nhất hài tử, cũng có thể là cuối cùng một cái Hắn bản thân yếu ớt liền chú định hắn có thể phân đến cha mẹ càng nhiều sự ái. Sau đó, Chu Đại Ca liền ghen ghét. Hắn đã 20, nhưng vẫn cũng chưa có thể kết hôn, cha mẹ không những không nhọc lòng chuyện của hắn, ngược lại đem tròn lên lực chú ý đều đặt ở cái kia béo lùn chắc nịch thằng nhóc chết tiệt trên người, hắn thập phần bất mãn. Hắn sinh ra thời điểm, đại gia nhật tử đều không hảo quá, chẳng sợ hắn là Chu gia đời sau cái thứ nhất nam đinh, cũng không thể cơm cơm ăn no, huống chi ăn thành một cái tiểu béo đôn. Mắt thấy cha mẹ đối nảy tiểu béo đơn sủi, hắn trong lòng dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm, hắn ba mẹ ít nói còn có 20 năm hảo sống, 20 năm sau tiểu tử này cũng trương đi lên, đến lúc đó chờ kia hai cái muốn chết, gia sản rốt cuộc là ai lên mặt đầu. Ở tiểu béo đơn còn không có đủ mãn 6 tuổi thời điểm, Chu lại ca liền rất có dự kiến tính nghĩ tới chuyện này, cho dù Chu gia đáng giá nhất đồ vật cũng chính là mấy gian dùng buồn phôi kiến thành phòng ở. Hắn bắt đầu khuyến khích Chu lão đầu, Chu lão thái chơi xấu, chuyên môn chọn kia tiểu mập mạp sai. Còn như có như không nhắc nhở ba mẹ hắn làm ra hứa hẹn, nhưng luôn luôn không giữ gìn tiểu nhân Chu đại phu thê tại đây sự kiện thượng thái độ lại dị thường kiên quyết, hoặc là nói bọn họ cũng nghĩ đến Chu đại ca lo lắng vấn đề. Gia đình Mâu Thuẫn không gia dự kiến càng diễn càng liệt, ở Chu tiểu ngụ bướng bình ngã xuống thụ, mà Chu đại ca không có trước tiên đi tiếp thời điểm, đạt tới đỉnh, sau đó, Chu gia liền càng vì làm ầm ĩ. Chu lão đầu Chu lão thái thân thể càng ngày càng không tốt, vô lực khống chế cái này ra. cũng vô lực gáp xuống càng ngày càng không nghe lời nhi tử con râu, chỉ có thể miễn cưỡng cấp đại tôn tử trong lưng, làm hắn không cần thất bại thảm hại. Có điểm buồn cười, một cái nông gia nho nhỏ tranh chấp, cư nhiên náo ra một loại tranh ngôi vị hoàng đế tư thế. Mà mỗi khi lúc này, Trương Ly Liên sẽ đi trước sau nối, hướng Lâm Chính gia tôn lúc trước nốc qua nhà gỗ tử một toán, sau đó làm người cho hắn biến ra một ít mỹ vị món ngon tới. Thật là mỹ vị món ngon, ngay cả trang đồ ăn mâm cũng cực kỳ đẹp. không biết là cái nào lò gạch tiêu ra tới. Ngay ngày này Chu Nguyên trở về, hắn cũng không kiên nhẫn đi nghe chính mình cha mẹ cùng huynh trưởng oán giận, liền cùng Trường Ly đi tới cái này trong phòng, an uống thả cửa. Hắn có chút lo lắng Chu Nhị Nha, nhưng ở mê mang biển người tìm người lại há là dễ dàng như vậy, lúc này khoảng cách Chu Nhị Nha rời đi đã qua mấy tháng, chẳng sợ hắn tìm người hỗ trợ cũng tìm không được. Cho nên, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lần đầu, uống một ly tiểu rượu, lại bắt đầu kể ra chuyện của hắn. Mấy năm nay hắn vận khí phi thường không tồi, một đường xuôi gió xuôi nước, quân hàm càng ngày càng cao, về nhà số lần cũng liền càng ngày càng ít, lúc này ở đây cũng bất quá là ngốc 2 ngày. Cho dù trong nhà lộn xộn một đoàn nhìn liền sốt ruột, nhưng nói tới một sự kiện thời điểm, tâm tình của hắn lại thập phần không tồi. Hắn nhận thức một cái thập phần ôn nhu hào phóng, rồi lại mang theo vài phần anh khí nữ đồng chí, hắn thập phần thích cái này nữ đồng chí, mà cái này nữ đồng chí cũng đối hắn có tâm tư. Hắn chuẩn bị kết hôn. Hắn tưởng bà nương đã suy nghĩ thật lâu, gấp không chờ nổi muốn đem nàng cưới về nhà. Trương Ly ngồi ở một bên, an tĩnh nghe hắn kể ra hắn vui sướng, chú nguyên tuổi đặt ở cái này niên đại, cũng có chút lớn, là nên kết hôn. Cuối cùng, Trương Ly tích rượu chưa thấm, chú nguyên lại đem hắn mang đến ba lượng rượu trắng toàn bộ huống quang, say ngã vào một bên, phát ra rung trời vang vang. Trương Ly nghiêng đầu, từ chỉ có một phiến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vào đông núi rừng một mảnh yên lặng, thường xanh, cây cối run bần bật thủ vững ở trong gió lạnh. Dù cho gió bắc thổi qua, cũng chỉ là rầm rầm bãi riệp, chưa từng rơi xuống phân dương Diệp Vũ, đem chính mình biến thành một cái trần trụi kẻ đáng thương. Chu Nguyên dù cho là uống say, trong miệng cũng ở nhỉ non cái gì, nhất thường xuyên chính là Diệp Nhi hai chữ, Trưởng Ly trong lòng bình yên nghĩ, xem ra Chu Nguyên chuyện tốt muốn vào hiểu rõ. Hắn đi tới phía trước cửa sổ, duỗi tay tiếp được phiêu tiến vào vụn vật mưa bụi, liền giống như tiếp được này sơn dã gian tràn ngập vụn vật nói mớ. Hắn giãn ra mặt mày bình tĩnh mà không chứa mặt khác cảm xúc. Mạn Sơn thủ à, Mạn Sơn Vũ, Mạn Sơn ngửi à, Mạn Sơn ngữ. Linh linh tinh tinh phao à, thổi quét đến tuột cùng là phiêu đãng tại đây một phương sơn xuyên lữ hành, cũng hoặc là một hồi vô về mộng. Hắn đạm nhiên nhìn trận này Hữu Quảng Đông Vũ, liền giống như thấy một đám thú vướng ở vào đông hồn linh, an tĩnh chết đi. Thập niên 80 trung, Trương Ly lại lần nữa đi tới sau núi. Hắn đã bắt được giấy báo chúng tuyển đại học, tuy rằng cái này thông tri thư hàm kim lượng cũng không có chu hàn anh cao, nhưng đã là không tồi, đặc biệt Nó còn đến từ thủ đô. Chu gia người đều sợ ngấy người, bọn họ không nghĩ tới cái này, nhất quán không có không có gì tổn tại cảm hài tử có thể thi đậu đại học, dù cho biết được hắn ở Chu Nguyên Kiên trí hạ, vẫn luôn ở trấn trên trường học đọc sách. Mà ở kinh ngạc lúc sau, bọn họ cảm xúc liền biến thành mừng như điên, đặc biệt là ở thành phố cùng trấn trên đều nói muốn thưởng cùng trợ cấp thời điểm. Bọn họ đều phải đều ở may mắn lúc trước không cưỡng bức hắn bỏ học, bằng không hiện tại không nhất định có thể gặp tốt như vậy sự. Như vậy một số tiền a Có thể cho chính mình thật vất vả mới cớ đến bà nương mua tốt hơn xem quần áo, Chu Đại Ca thầm nghĩ. Mà Chu tiểu đệ cũng nghĩ, nhiều như vậy tiền, có thể lõm ba mẹ cho hắn khởi cái nhà mới. Mắt thấy lại một hồi gia đình đại chiến muốn bạo phát, Trường Ly lại đột nhiên bước ra mà ra. Cái số tiền, hắn trực tiếp lấy đi, Chu gia nửa ly tiền đều lấy không được. Đến nỗi chuyện khác, đại đội trưởng sẽ giúp hắn làm thỏa đáng, hắn ánh mắt so Chu gia này đàn tiễn cận người nhưng mạnh hơn nhiều, chẳng sợ Chu gia người nuốt vào này số tiền. Hắn cũng sẽ buộc bọn họ giao ra đây. Cuối cùng, Trương Ly không chút nào rớt ác bẩn thỉu rời đi cái này, hắn đãi mười mấy năm địa phương, đi trước cái kia tập cả nước chi lực phát triển lên thành thị. Tại đây tỏa trong thành thị, hắn gặp một ít cố nhân, cũng gặp một ít thú vị người. Hắn nhìn Chu Hàn Anh càng đi càng phong cảnh, rồi lại ngã một cái đại té ngã, cuối cùng lại lần nữa bò dậy. Hắn cũng nhìn Lâm Gia người bởi vì Lâm lão đầu chết mà loạn quá một trận, lại bắt đầu đoàn kết lên. Hắn còn nhìn đến Lâm đang cùng Bành Linh gặp lại. Nhìn đến tính cách có chút ôn nhu Lâm đang cùng Bành Linh yêu nhau, bàn chuyện cưới hỏi, bị bổng đánh rơi đường, cuối cùng quyết định từ bỏ, lại dẫu liếc ngó ý còn vương tư lòng. Hắn cũng không quá nhiều chú ý những việc này, bởi vì chính hắn cũng có chút vội, vội vàng thí nghiệm trò chơi, cho dù cái này niên đại trò chơi quá mức thô ráp, lợi nhuận cũng cao không đến chạy đi đâu. Hắn cũng từng gặp qua một lần thôn, trong thôn vẫn như cũ yên lặng, khuyết thiếu một tia ồn ào sức sống, bởi vì thanh tráng năm đều bắt đầu ra ngoài mưu sinh lộ đi. Đứng ở sau núi cái kia phảng phất bị mọi người quên đi căn nhà nhỏ, hắn nhìn cửa sổ ngoại sinh ý giật giảo cảnh xuân, thản nhiên nghĩ đến, người càng thiếu ba tiếng, sơn càng thiếu tứ thanh, cũng không biết có phải hay không hảo, nhưng hắn nhìn này một mảnh lục ý giật giảo sân xuyên, lại tự đáy lòng tâm hỉ. Hắn đã được đến tin tức, Chu Nguyên được cái nữ nhi, nhiều năm như vậy tới duy nhất một cái nữ nhi. Hắn đã có thể muốn gặp Chu Nguyên có bao nhiêu vui sướng, rốt cuộc, kia lại biểu cho máu kéo dài cùng ý chí kéo dài, hoặc là nói Vốn là không như vậy phức tạp, tân sinh mệnh buông xuống, vốn chính là một kiện đáng giá cao hứng sự. Hắn nghe được Chu Nguyên cao hứng phấn chấn cùng hắn nói, hắn nữ nhi có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu thông minh. Trương Ly lại là không tin, mới sinh ra hài tử có thể đáng yêu đi nơi nào, đáng yêu từ trước đến nay là cùng ngoan ngoãn đồng tính, một cái mới sinh ra tiểu nha nhi, lại sao có thể cùng ngoan ngoãn dính bên trên. Huống chi, lấy Chu Nguyên kia trương ngăm đen mặt Hắn thật sự có thể sinh ra một cái phù hợp người trong nước thẩm mỹ sinh đẹp nữ nhi. Giẫm lên đã có chút thưa thớt sơn dã tiểu đạo, Trường Ly từng bước một hướng dưới chân núi đi đến. Ở trước mắt hắn là mạn sơn màu xanh lục, cũng là mạn sơn hy vọng. Hắn nhìn này tú lệ sơn xuyên, không tiếng động gợi nhạn. Sơn a, luôn là như vậy an bình. Hắn ánh mắt xa xa nhìn lại, trước mắt chứng kiến đã không phải mạn sơn nói mớ, mà là từng tiếng từ từ vong rễ rửa sống lại tín niệm. Thập niên 90 trung, Trường Ly lại một lần đi tới sau núi. Hắn đã coi như là một cái thành công nhân sĩ, không, không phải tính thượng, mà là hắn chính là. Hắn về quê tin tức khiến cho rất nhiều người lực chú ý, lại không có dẫn dư luận xôn xao, bởi vì đứng ở trước nhất đài, bị vô số người nhìn lên người không phải hắn, nhưng cho dù là như thế, vẫn là có rất nhiều người tìm tới hắn. Hắn đi tới Chu gia cha mẹ trước mặt, bọn họ cư nhiên nhiều chút câu nệ. Như thế khó được, từ Chu lão đầu Chu lão thái sau khi chết, Bọn họ phu thê lời nói quyền liền lớn hơn nữa, đối chu gia những người khác cũng càng vì vênh mặt hất hàm sai khiến, cho dù là chu đại ca cũng đến tránh núi nhọn. Quả nhiên, nay phân câu nệ cũng không có duy trì bao lâu, bọn họ bắt đầu ngang ngược hướng trưởng Ly Thảo muốn đồ vật, nhìn qua rất có vài phần vênh mặt hất hàm sai khiến khí phách, nhưng trưởng Ly Lý cũng chưa để ý đến bọn họ. Chu đại ca cũng muốn hỏi trưởng Ly muốn một ít đồ vật, nhưng trong xương cốt nhút nhát mạo thượng đầu, làm hắn không dám giống chu thị phu thê như vậy trực tiếp giơ tay muốn. Hắn lắp bắp hướng Trưởng Ly đáp lời, nhưng Trưởng Ly đồng dạng không để ý tới hắn. Hắn cũng không phải là Chu Nguyên sẽ không đối chính mình cháu trai có cái gì trời sinh thân thiết cảm, Chu Đại Nhi tử hắn mới lười đến quản, Chu đại là hắn cha đều không thể làm hắn có được một cái tốt đẹp trưởng thành hoàn cảnh, hắn cái này người ngoài xen tay vào. Cuối cùng, Chu Tiểu Ngũ cùng Chu Đại Ca Nhi tử đều không có chiếm được cái gì hảo. Hắn cũng không thèm để ý người khác là thấy thế nào hắn, đứng ở sơn dạ gian, Trưởng Ly ngắm nhìn phương xa người rộn lũ. biểu tình gian vô bi vô hỉ. Đông dạng là này một mảnh sơn xuyên, đông dạng là mạn sơn lục ý, nhưng hắn lại nhìn ra một ít mặt khác đồ vật. Sơn vẫn là kia tòa sơn, người vẫn là người kia, nhưng Phiêu đã ở trong núi hồ linh, lại một đám không thấy. Hắn đi a đi, hắn vòng a vòng, vòng tới rồi cái kia cũ cải hố, sau đó thản nhiên cười nhạt. Hắn lần hai ngồi xổm xuống, xuống, sau đó hỏi, ngươi đoán, ta hôm nay muốn ăn cái gì? Giời đi sơn thôn thời điểm, Trương Lý nhận được chu nguyên mã điện thoại. Hắn nói dỡn dường như tìm hiểu Chu Đại Phu thê tình hình gần đây, dù sao cũng là thân huynh đệ. Trường Ly không có thêm mặt khác tân trang tử, đơn giản miêu tả một lần, cuối cùng Chu Nguyên chỉ là thở dài một hơi, mặc kệ. Lúc này một cái hoạt bát nữ đồng thanh đột nhiên xuyên lại đây, là ca ca sao? Ba ba ngươi là ở cùng ca ca nói chuyện sao? Ba ba ngươi mau đem điện thoại cho ta, ta cũng muốn cùng ca ca nói chuyện. Nghe thanh âm liền biết là cái sức sống mười phần nữ hài tử, hắn là Chu Nguyên nữ nhi, đã mười tuổi lớn. Nhà đầu này ngày thường bị nàng ba sủng tới rồi bầu trời, nhưng ở có chút thời điểm cũng không chút nào che giấu đối nàng ba gết bỏ, rốt cuộc kia một chương đen tuyền mặt thật sự là không phù hợp nàng thẩm mỹ, so sánh với tới, so nàng lớn gần 20 tuổi ca ca liền tốt hơn nhiều rồi. Từ nhỏ liền biểu lộ ra điểm này, nữ hoa hoa chính là làm nàng lão ba ghen ghét thực, đối mặt bảo đối khuê nữ lần lượt làm phản, hắn từ lúc bắt đầu thương tâm, biến thành lần lượt ghen ghét tới rồi cuối cùng, hắn đều lười đến đi lên án chính mình quên nữ. Hắn nhìn đến Tiểu Khuê nữ dùng sức ước lượng chân, muốn bắt tới tay cơ, khóe miệng liền lộ ra một tia cười xấu xa, đưa điện thoại di động lại lần nữa cử cao. Đồng thời, ở bên kia, Trương Ly cũng nhìn đến điện thoại bị cắt đứt biểu hiện. Hắn nhưng thật ra có chút buồn cười, cư nhiên không phải hắn trước gọi điện thoại. Hạ Ý chạng ngập, phương xa ruộng lúa tràn ngập thượng một tầng nóng rực hơi thở, làm này một phương địa vực đều bao phủ dưới ánh nắng lửa giật chung, nơm nớp lo sợ. Hắn thấy hạ dấu vết, cũng thấy được mùa thu lâm. Cảm thấy được đầy khắp núi đồi kêu gọi, đã gần chôn sâu cùng mỗi một tấc thổ địa thanh âm, hắn cười nhạt mà rũ mi. Thấy chính là một chuyện tốt a, tóm lại là thế nha. Tân Thế kỷ, Trương Ly cuối cùng một lần đi tới trên ngọn núi này. Lại là một năm thu. Liên Thanh phiến thổ địa vẫn như cũ ở trong chọn, chỉ là đã không có trước kia sung xuê, bởi vì quá nhiều người trẻ tuổi lựa chọn rời đi. Trong thôn lão nhân thủ vững miếng đất này, thủ vững bọn họ đời đời tín ngưỡng, kia từng đạo giống như dòng nước giống nhau chấp niệm. Liên giống như thôn ngoại mương máng giống nhau, vườn quanh này một mảnh cổ xưa thôn xóm, thẳng đến lại vô dòng nước chảy qua, mới có thể hoàn toàn quy về lịch sử buổi bảm. Lúc này đây, Trương Ly thấy mạn sơn người, cùng mạn sơn niệm. Sơn a, ngươi chờ đợi, thủy a, ngươi vần quanh, người a, ngươi thủ vững, sơn cuốn lấy thủy, thủy cuốn lấy sơn, sơn thủy chi gian, đám người sinh sản. Từ từ sông giải thủy làm gian, hiện giờ triển khai ở trước mắt. Thời gian luôn lại như vậy không thể tưởng tượng. Mạn Sơn người à, Mạn Sơn Lục, Mạn Sơn Lục à, Mạn Sơn Thu, Trương Ly đứng ở này thịnh phóng tu trung, nhìn chậm rãi rơi xuống đi hợp nhật, lộ ra một cái bình yên biểu tình. Nhẹ từ từ phong bần quanh ở hắn tay gian, giống như muốn cho hắn bay vào tận trời đi. Từ hôm nay trở đi, hắn lại không đặt chân quá này một mảnh thổ địa. Chương 689 truyền hồn. Nửa đêm, phồn hoa đô thị vẫn như cũ rực rỡ lung linh, quần quần dòng xe cộ chạy ở phố lớn ngõ nhỏ chung, hô ứng qua lại tiếng gió. Giống như này có thể vì lâm vào mỏi mệt thành thị mang đến một ít sinh cơ. Mông lung ánh đèn sai lạc, rơi xuống bình thường sa tiễn, làm kia một kia quang đều có một lát vặn mèo. Đó là bén nhọn, chợt đình chỉ, giống như rách nát sóng âm giống nho quang, ngay sau đó, lại khôi phục bình tĩnh. Lái xe chính là một cái lộ ra vài phần mỏi mệt trung niên nam tử, hắn khóe miệng lấy một loại không bình thường độ cung giơ lên, lộ ra phát hoàng phát hắc thời điểm hằn răng, thật giống như bị người xem vứt bỏ, chú định bị giẫm nhập bụi bằng vai hề. Hắn một bên lộ ra cổ quái cười, một bên ngã ngã không thôi giảng thuật này, phồn hoa đô thị truyền thuyết ít ai biết đến, nghe tới mang theo vài phần quá hạ, làm nhân tình không tự kìm hãm được thế người nói chuyện xấu hổ truyền thuyết ít ai biết đến. Nhưng nghiêm túc nghe qua, là có thể nghe ra kia hỗn loạn ở thôn bị nói, làm người ghê tởm luận điệu. Cùng với, nói chuyện người kia cổ quái cường điệu. Dấu mỡ, nghiêm túc nghe liền sẽ làm người phiếm ghê tởm nói tới tới lui lui ở tại xế trong miệng xuất hiện, thật giống như một cái chân chửa sả. Dù đang tại đây phong bế trong xe, ngồi ở xe ghế sau chính là một người tuổi trẻ nữ hài, một kiện màu xanh lơ áo thun xứng với quần jean, nhìn qua thập phần văn tĩnh. Nàng tú lâu, cặp eo tóc dài rũ xuống dưới, làm người thấy không rõ nàng khuôn mặt. Di động u ám ánh đèn đánh vào nàng trên mặt, làm nàng mặt nhìn qua lại như vậy tái nhợt. Tay nàng ngăn không được phát run, thật giống như vô luận như thế nào khống chế cũng không chế không được giống nhau, ngay cả chân cũng không được ở run. Hàng phía trước tài xế lời nói càng ngày càng cổ quái. Càng ngày càng hạ lưu, trong giọng nói ác ý cũng lại không giữ lại. Ghế sau nữ hải tựa hồ là quá sợ hãi, nàng từng thử lặng lẽ mở cửa xe, nhảy xe, lại không nghĩ rằng cửa xe đã bị tài xế khóa trái. Nàng dường như càng vì tuyệt vọng, nhìn Di động thượng u ám thư từ qua lại giao diện, người này đều lâm vào tới rồi một loại tự mình bảo hộ sơ cứng chung. Xe vẫn luôn hướng vùng ngoại ô khai, vẫn luôn hướng vùng ngoại ô khai, dù cho con đường này nàng chỉ ghé qua một lần, cũng vẫn như cũ biết được danh mạch. Này không phải nàng muốn đi địa phương. Này không phải nàng muốn đi địa phương. Nàng ở trong lòng không tiếng động hò hét, lại không dám trực tiếp lệnh cưỡng chế tài xế dừng lại, nàng hình như là không dám, rồi lại giống như không phải như vậy một chuyện. Nàng thấp thấp hít một hơi, phát ra rất nhỏ ngâm tụng thanh, làm hàng phía trước tài xế hưng phấn chân đều ở phát run. Hắn một tay vướt tay lái, một tay vô ý thức ở trên quần cọ sát, mập mạp thô to tay trực tiếp làm khinh bạc quần nhăn thành một đoạn, từng tầng dầu mỡ nơi tay chưởng chảy ra. trực tiếp đem quần thấm ướt. Hắn hưng phấn liếm miệng, vận dục trong mắt dần hiện ra từng đoàn hỗn độn vô tự hoàng quang. Hắn trong miệng nói càng lúc càng lớn thanh, càng ngày càng điên cuồng, thật giống như ở che giấu cái gì, cũng hoặc là phát tiết cái gì. Rốt cuộc, này chiếc xe đi tới ngoại ô hẻo lánh chỗ, nhưng ở liền mơ hồ đèn đường quang đều chiếu không tới địa phương. Hàng phía trước tài xế rốt cuộc dừng lại, hắn nắm tay lái tay từ tay lái thượng dịch hai, màu đen tay lái ở bên trong xe ánh đèn chiếu xuống phát ra tinh lượng quang. Hắn đong nhiên quay đầu, nhìn về phía ghế sau nữ hải, nhìn nàng tinh tế rồi lại trắng nõn cánh tay, trong mắt hắn bộc phát ra không chút nào che giấu dâm tà. Hắn hì hì cười hai tiếng, làm nuốt một ngụm nước bỏ sau nói, ngươi hẳn là biết ta muốn làm cái gì, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, ta sẽ không thương ngươi. Các ngươi này đó tiểu cô nương, cả ngày cầu muốn bao dưỡng, nói vậy đối loại sự tình này cũng không cái gọi là. Ta tự hỏi trừ bỏ tiền không thể so những cái đó công tử ca kém nhiều ít, ngươi chơi với ta chơi, cũng không tính mệnh. Nói xong, hắn liền vươn đầy đặn đạn tay chiều nữ hài chụp tới, biểu tình tuy rằng là gấp không chờ nổi, nhưng động tác lại phá lệ thông thả, dường như đang chờ đợi cái gì. Hắn là đang đợi này nữ hài tuyệt địa phản kích, thượng một cái trang điểm phong tao phóng đãng nữ nhân chính là, mặt ngoài xem đã hoàn toàn phục tùng, không dám ở phần kháng, nhưng ở hắn chính xác thời điểm lại thiếu chút nữa giết hắn. Từ kia một lần khởi, hắn liền phá lệ cẩn thận lên, cũng tổng kết ra một ít nho nhỏ kinh nghiệm. Nhưng hắn lại không có chờ đến nữ hài phản kháng. Chỉ nhìn đến nàng quện tròn ở góc, run bần bật, nhìn qua là liền phản kháng lực lượng đều không có. Hắn tức khắc lòng trước khí, nhìn nữ Hải ánh mắt liền càng vì thèm nhỏ dãi. Nơi tay sờ lên nữ Hải lạnh lẽo như ngọc làn da thượng khi, hắn cầm lòng không đǒu lộ ra say mê thần thái, này làn da so với hắn trước hai ngày chơi tiện nhân còn muốn hảo, băng băng lương lương, thật giống như giết hồi lâu, đặt ở tủ lạnh đông lạnh trong chốc lát heo ra. Hắn qua lại ở nữ Hải trên mặt sờ xoạng, thường thường còn đi xuống thăm, đùa bỡn trong chốc lát. Thỏa mãn hắn ghê tởm dục vọng lúc sau, hắn mới thử nâng lên nữ hải đầu. Bị nồng đậm đầu tóc che đậy mặt ấm áp nâng lên, sợi tóc từ nàng hai má bong ra từng mảng, thật giống như bị một tầng một tầng đẩy ra hình cây. Tài xế vừa lòng nhìn nữ hải thuận theo cử chỉ, ấn nữ hải cầm tay liền càng vị dùng sức. Hắn thỏa mãn nhìn nữ hải trên cằm, dường như tích huyết dư mấy ngày trầm tích xuống dưới màu đỏ tím trạch, không gần càng vị vừa lòng. Cái này da chất, thật không sai a. Hắn vừa lòng than một tiếng. Trên tay đột nhiên một cái dùng sức, liền đem nữ hài mặt nâng lên, sau đó, liền đối thượng một đôi chống trần, phảng phất đã không có trong mắt đôi mắt. Hắn đầu hốc lập tức kịp thời, nắm nữ hài cằm tay lại vô ý thức run rẩy lên, béo tốt ngón tay điểm ở nữ hài trên cằm, làm nữ hài đã không có lực đàn hồi làn da nhợt nhạt lom xuống đi. Sau đó, hắn liền nhìn đến nữ hài chậm rãi giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái mang theo vài phần phong độ trí thức tươi cười. Kia vỡ ra miệng, liền giống như một cái nhìn không thấy hấp động Cắn nuốt nhìn thấy người linh hồn, vốn nên bạch sâm sâm hàm răng sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn đến khoang miệng trên mách một chút một chút nhỏ dọt tới màu tươi. Tài xế ngây ngốc vẫn duy trì nguyên lai tư thế, liền giống như phía trước nữ hải giống nhau, một cổ thanh tuệ phát ra mà ra, nguyên lai hắn đã dọa mất khống chế. Hắn nhìn nữ hải vươn mạnh khảnh, phảng phất bạch cốt giống nhau tay, đẩy ra rồi hắn tay, sau đó sửa sửa chính mình đầu tóc. Dương Tiêu Chương mang theo vài phần văn nhã khí cùng u vũ mặt lộ ra tới thời điểm Tài xế mới đột nhiên nhíu tới, đây là hắn chức hai ngày tiền dâm hậu sát nữ nhân kia. Hắn đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó Liễu Mạn Thu hồi nhún ra tay. Nhưng vào lúc này, tay mềm như mủy can giống nhau tay lại đột nhiên bị một đôi tay nhợt, đã không có cơ giãn lản ra năm lấy, sau đó nhẹ nhàng khế động. Ở chạm đến đến kia một đôi tay thời điểm, tài xế chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bị tiếp xúc làn da thẳng xung đỉnh đầu, chấn chưởng, giống như bị rắn độc quấn quanh giống nhau lạnh lạnh cảm, kêu hắn hô hấp cứng lại. Ngay sau đó, hắn liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Hắn tay cơ nhiên bị xả chặt đước. Ở đau nhức một trận một trận ập vào trong lòng gian, hắn mông lung thấy, cái kia quỷ khí dậy đặc nữ nhân ôm hắn béo tốt tay trái, nhẹ nhàng ở trên má cọ hai hạ. Sau đó, chậm rãi, đem cái tay kia đưa vào không có hàm răng miệng. Kéo kẹt kéo kẹt thanh âm không ngừng truyền đến, phóng bế miệng liền giống như một đài máy xay thịt, đem kia tràn đầy dầu chân tay liên quan nhỏ vụn xương cốt, một chút một chút ngai toái. Nó đút, nó nạp Ngón giữa, ngón trỏ. Tài xế chỉ nghe được một thật mạnh nhấm nuốt thanh âm phảng phất ban nhạc giống nhau, cực phú trình tự cảm triển lẫm ở hắn bên hai. Hắn bỗng nhiên hừ một tiếng, sau đó lặng lẽ vươn đi tay phải lại đột nhiên mở ra phong bế cửa xe. Hắn mập mạp thân hình lấy không phù hợp hắn tính chất đặc biệt tốc độ nhanh chóng trui đi ra ngoài, liền giống như một con đoạn đuôi cầu sinh, toàn thân ầm đầy dầu chân thằn lằn. Nhẫn mại xuyên tim thống khổ, hắn liều mạng đi phía trước chạy, muốn thoát đi cái kia khủng bố quái vật trong miệng không ngừng hô gào. muốn người tới cứu hắn. Nhưng vì đối cái này nữ hải xuống tay, hắn cố ý đem xe khai hướng hẻo lánh vùng ngoại thành, lúc này to như vậy địa bản chỉ nhìn thấy một cái quỷ ảnh tử, liền khẩu nhân khí đều tây không đến. Nga, có lẽ chính hắn tính người, nhưng tới rồi nơi này, hắn đã không tính. Nếu không phải là hắn xe phát ra mông lung quang, chỉ sợ hắn liền phương hướng biển không rõ, hắn theo trở về thành phương hướng chạy, nhưng cái này thành, thật sự là quá lớn à, hắn liều mạng chạy, cũng chạy không được rất xa Khô nóng phong qua lại thổi, tài xế mồ hôi lạnh mồ hôi mồ hôi nóng cùng nhau lưu, làm hắn nhìn qua như ở trong nước vớt lên giống nhau. Hắn mồ hôi to đá khí, tốt xấu nhiều một ít tâm lý an ủi, hảo lại là ly xa một ít. Nhưng tại đây là, hắn lại đột nhiên nghe thấy được, kia dường như không chỗ không ở, trực tiếp vang ở trái tim, kéo cái thanh, hắn thân mình đột nhiên cứng đờ, cảm giác một cổ âm phong cuốn quanh hắn mà qua, hắn theo bản năng nghiêng đầu đi xem, liền phát hiện, kia một chiếc quen thuộc đến mức tận cùng Giờ phút này đã bị tầng tầng khủng bố bao phủ Chu xe, vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh, mua đi một bước, trong xe liền phát ra một tiếng kêu két thanh. Hắn liền chuyến đều đột nhiên ngừng lại, trái tim cũng giống như đột nhiên đình chỉ chuyển động. Hắn thấy đen truyền cửa sổ xe, Văn Tinh Tu mỹ nữ hài chính liếm láp xuống tay trưởng đứt gãy trôi chảy ra máu tươi. To mọng, mang theo vết chai dày ngón tay cái đã bị nhai chơi, nàng bắt đầu nhấm nháp to rộng bàn tay. Tài xế hai chân chi gian lại có tanh hôi chất lỏng giữ lại. Hắn liều mạng mệnh lệnh chính mình chân ra bên ngoài chạy, lại như thế nào cũng mệnh lệnh bất động. Hắn trong lòng chỉ là quanh quần một cái ý tưởng, giả, giả, giả, giả, giả. Ai nói quỷ hồn sợ hái giết chết bọn họ người, rõ ràng không phải như vậy, bằng không vì cái gì này nữ quỷ có thể vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh, còn ăn hắn một bàn tay. Hắn nhìn nữ quỷ gặm thực bàn tay khi kia thỏa mãn biểu tình, cả người mắng mắng mắng tỏa ra hàng khí, chờ nàng ăn xong rồi kia một bàn tay, nàng còn muốn ăn cái gì. Hắn trên đùi đột nhiên có sức lực, liền như vậy xoay người, hướng xe trái ngược hướng chạy tới, hắn đã không rảnh lo chạy về thành việc này, hắn chỉ nghĩ thoát đi này chiếc khủng bố xe. Mà hắn sợ hãi phát hiện, mặc kệ hắn chạy có bao nhiêu mau, chiếc xe kia tổng hội đều tốc đi theo hắn bên lề, chưa từng vượt qua, chưa từng chân sau, hắn chạy động đá tức thanh hỗn hợp một khắc chưa từng dừng lại nhắm nuốt thanh, quanh quần tại đây thâm thúy ban đêm, liền giống như một đầu điên cuồng bản hòa tấu. Đột nhiên, một bên nhắm nuốt thanh ngừng, hắn đầy mặt kinh tủng hồi quên qua đi. liền nhìn đến kia một đôi đã không có cảm xúc, đã không có tiêu cự đôi mắt thẳng lăng lăng đối với hắn, sau đó khẽ mắt chậm rãi hướng về phía trước khơi mào. Hắn bị dọa đến phát ra hét thảm một tiếng, liều mạng sau này lui, nhưng thân thể hắn lại không tự chủ được đi phía trước hướng. Hắn vươn mặt khác một bàn tay, theo bản năng chống đẩy trong xe, nhìn qua thỏa mãn mà vui vẻ nữ hài, mà khi hắn tay tiếp xúc đến kia trường băng phảng phất người chết ra mà khi, hắn liền bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên thảm gào, hắn một cái tay khác cũng bị xả xuống dưới. Hắn nhìn nữ Hải Vân trường mặc quần, tím đen tím đen như độc quả táo đầu lưỡi, nghiêng đầu, đi liếm láp thủ đoạn đứt gãy chô tràn ra tới máu tươi, thiếu chút nữa liền phải nổ ra. Không biết là hắn lao bả cho hắn cầu may mắn phù hữu dụng, vẫn là hắn hôm nay ba ngày mới vừa bái con lửa chọc hữu dụng, hắn thấy nhưng không như vậy đau chết qua đi. Hắn vẫn như cũ có sức lực chạy như điên, nhưng chạy như điên trên đường lại muốn cùng cốt cách bị nhai toé kéo kẹt kéo kẹt thành làm bạn, thẳng đến cuối cùng, hắn hao hết cuối cùng một tia sức lực. Hắn một ngông ngồi dưới đất, nhìn lên trên bầu trời kia một vòng cực đại, bên cạnh lộ ra hửng đỏ ánh chăng, chỉnh trái tim giống như ngâm ở núi lửa băng trong hồ, tùy thời tùy chỗ đều khả năng bị bốc hơi hầu như không còn. Hắn nhìn chính mình tay phải bị một chút một chút ăn sạch, rốt cuộc không chịu nổi, bỗng nhiên biến hóa tư thế, phanh phanh phanh trên mặt đất khẽ nổi lên đầu, "Thực xin lỗi, ta cũng không dám nữa, ta cũng không dám nữa, ngươi tha ta, tha ta, ta bảo đảm sau này không làm một kiện chuyện xấu, bảo đảm đi tự thú, ngươi tha ta, tha ta." Hắn điên cuồng trên mặt đất đấm vào, tập cái trán máu tươi trừng lưu, nhưng đang ở nh nháp tay phải người nữ hài lại hoàn toàn không có phản ứng hắn, nàng thực mau nhai xong rồi mấy cái ngón tay, thực mau liền phải đem cái này bản tay gặm cắn xong. Ở trên tay cuối cùng một tia cặn đều bị nàng liếm vào trong miệng sau, nàng mới nhẹ nhàng đẩy ra cửa xe, đi xuống xe. Nàng đơn bạc nhân thân khu liền phảng phất một tờ không có tức giận giấy, mảnh khảnh tứ chi thon dài, phảng phất một con gần chết thiên nga. Nàng từng bước một đến gần, không nhanh không chậm. lại mang theo một tia độc thuộc về cá nhân vật luật, liền dường như cổ đại tiểu thư khuê các tiểu gia bích ngọc. Nàng đi tới tài xế trước mặt, nhìn xuống cái này rơ bẩn, có mùi thúi dã thú, phảng phất hắc động giống nhau trong mắt đột nhiên nhiều một ít gợn sóng. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn nhỏ bé yếu ớt như chân gà tay, cầm hắn cổ chân, muốn đem hắn đuổi liền căn kéo xuống tới. Nhưng lúc này, một đạo quát chói tai đột nhiên vang lên, lớn mật, mau dừng tay. Cùng chi tướng đối, là một đạo chợt sáng lên. Giống như đại ngải ánh sáng giống nhau hồng quang. Một cái phù triện nhanh chóng bay qua tới, ở bay qua tới trên đường biến thành một cái màu kim hồng quang cầu, đánh hướng nữ hải tay. Hỏa cầu trung phảng phát ẩn chứa một tia đại ngải tinh khí, cực dương cực chính quang nhanh trong chiếu sáng này một mảnh địa vực, chiếu vào nữ hải trên người, làm nàng như băng tuyết giống nhau tang giá. Cảm giác được lực lượng đang ở nhanh chóng hạ thấp nữ hải tái nhợt mặt mày nhăn lại, lại không có phát ra chút nào đau hô, nàng cứ như vậy tránh một đôi đen kịt mắt to. Nhìn trước mắt kia một cái dầu chân phá lệ nhiều phỉ chân. Ma liên ở hỏa cầu chặn đánh trung nữ hải kia một khắc, một cái ở bình phàm bất quá hòn đá nhỏ đột nhiên bay lại đây, trực tiếp đánh trúng hỏa cầu trung tâm. Tiêu tán hỏa cầu liền giống như một hồi hoa mỹ pháo hoa, ở pháo hoa còn không có tan đi thời điểm, một cái nho nhỏ hồng y y thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên kia, các ngươi ở chơi cái gì? Ta cũng muốn chơi. Chương 690 truyền hồn. Thanh thủy giọng trẻ con đối với vài phần tò mò cùng nghi hoặc. Thật giống như thật sự cho rằng bọn họ đang làm cái gì thú vị trò chơi. Phóng gia phủ chú người đột nhiên quay đầu đi xem, bọn họ vừa mới lực chú ý đều đặt ở cái kia yếu hại người nữ quỷ trên người, hoàn toàn không có chú ý tới, xung quanh còn có hay không mặt khác tà dị sự vật, nhưng này cũng đủ để thuyết minh, người nói chuyện thực lực không thể khinh thường, đặc biệt là ở hắn tùy tay giải quyết kia chương trung cấp lá bùa về sau. Tầm mắt nơi đi đến, là một cái phập phình ở giữa không trung hồng y y đồng tử, lớn lên phấn điêu ngọc trác. Bề ngoài nhìn qua cực kỳ xuất sắc, nếu không phải làn da tái nhợt giống như vào đông dính đầy cho bụi gió mắt tuyết, liền phảng phất một cái tiểu thiên sứ. Hàn Nan mặc một thân có chút phức tạp hồng y liễu, một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm dò người, ngay cả trên trán một chút màu đỏ thắm hoa văn cũng đang nói minh hắn tà dị. Tất nhiên không phải một người bình thường, chạy tới đặc chó bộ nhân viên như thế nghĩ đến. Đặc chó bộ, đặc dị sự vật bộ, là phía chính phủ thiết lập, chuyên môn xử lý đặc dị sự vụ bộ môn. Lúc này đây, là nhân viên công tác ở xử lý vừa ra từ trò đùa giễu dẫn phát ra tới ngoài ý muốn sự cố lúc sau, đi qua vùng ngoại thành, cảm giác được quỷ khí thật sâu, mới lập tức tới rồi, muốn cứu cái kia tài xế mẹ. Đã có thể tại đây mấy người phân thần công phu trùng, khuôn mặt tái nhợt tối tăm, lại vẫn như cũ mang theo vài phần thư hương khí nữ hải, đã vươn phảng phất chết đi ngọc thạch giống như tay, nắm ở tài xế mắt cá chân thượng, nhẹ nhàng một xả, liền đem hắn đuổi phải liền căn kéo xuống. A! Một tiếng tiêm tế kêu sợ hãi phát ra, Liên Phảng phất ở thảm giao. Nhưng này cũng không phải tài xế tiếng đế, mà là kia nữ quỷ phát ra ra tới. Trên mặt nàng lộ ra bao hàm tò mò ý cười, Liên Phảng phất thấy được một cái thú vị, mang theo câu đố tiểu tri thức, tự hồ là ở bắt chước cái kia tài xế khả năng phát ra tới thanh âm. Nhưng chân chính vị kia tài xế cũng đã đau ngất đi. Thấy được một màn này, kia ba cái đặc chỗ bộ công nhân tức khắc trợn mắt giận nhìn, cầm đầu người nọ sắc mặt trầm ngưng giống như quấn quanh lôi điện mây đen. mà hắn phía sau một người đã nhẫn mại không được, đột nhiên quát lớn nói, "Nghiệp chướng, dừng tay." Nói, hắn đã dẫn theo chính mình trong tay một kiếm xông ra ngoài. Nay niên đại vũ khí quản hạt nghiêm trọng, cho dù là bọn họ ở gặp phải không nghiêm trọng lắm thần quái sự vật khi, cũng sẽ lựa chọn tương đối không như vậy dẫn người chú ý vũ khí. Lệnh gấu xương kiếm khí giống như vậy ra mà đến Hàn Tinh, có dự phụ cận dày đặc quỷ khí. Nếu là giống nhau lệ quỷ, đối mặt này một kích liền tính không lập tức tránh đi, cũng sẽ giơ tay ngăn trở. Nhưng vị này Văn Tịnh Nữ Hải lại hoàn toàn không có làm ra cùng loại hành động. Nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng ngâm kia một cái đuổi, sau đó hé miệng, cắn đi lên. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Cuốn cách bị nhai động thanh âm kinh tủng run nhân tâm phách, làm nhìn thấy một màn này kia mấy người khệ mắt nuốt nước ra. Liên bởi vì đã chịu một cái quá nhiễu, bọn họ liền khả năng không có thể cứu lại được một cái vô tội sinh mệnh. Tuy rằng có oan chết người hóa thành lệ quỷ báo thù ví dụ Nhưng càng nhiều lệ quỷ đối với hại chết bọn họ người đều thập phần sợ hãi, căn bản không thể tới gần, duy nhất phát tiết trong lòng oán khí con đường chính là liên lụy vô tội người. Cho nên ở không minh xác tình huống điều kiện hạn, đặc chó bộ người sẽ ưu tiên bảo hộ người bị hại, mặc kệ hắn có phải hay không một cái chân chính ý nghĩa thượng người tốt. Một kiếm vẽ ra tới Hàn Tinh lạnh lùng ở trong không khí quăng vài cái, sau đó nhanh chóng chạy tới nữ quỷ trước mặt, thứ nàng cặp kia lôi trống có thể đau đớn người hai mắt. Nhưng vào lúc này Bên cạnh lại vang lên một đạo bất mãn thanh âm, "Ai nha nha, các ngươi đây là đang làm gì? Vì cái gì quang đòi hắn chơi? Không đòi ta chơi. Ta nếu không cao hứng." Lời nói kết thúc trong ngay mắt, một trận vô hình cuộn sóng biên phát ra mà ra, đem kia tầng tầng tiến dần lên hàn tinh trấn vơ ở trong không khí, không thương đến kia nữ quỷ một phân một hảo. Mắt thấy một màn này, ba người chung cầm đầu cái kia nghiêm túc thanh niên ánh mắt liền lại lần nữa trầm ngưng một chút, cư nhiên liền như vậy bị hắn giải quyết. Thanh niên thấp thấp nói một câu, Cổ Mạn Đồng. Thanh âm tuy rằng thấp, lại bị ở đây mấy cái sinh linh cấp nghe xong đi. Phap Phin ở giữa không trung trường Ly càng không cao hứng, cái gì Cổ Mạn Đồng, ta mới không phải Cổ Mạn Đồng, loại này danh hiệu như thế nào có thể xứng đôi ta. Mắt thấy cái này thân hình 14 năm tuổi đại hoa hoa giữa mày vệt đỏ càng vì yêu diễm, nghiêm túc thanh niên ánh mắt đó là một lệ, hắn không có ở ý đồ phân rõ trưởng Ly lai lịch, bởi vì hắn đã xác định, trưởng Ly chính là Cổ Mạn Đồng. Hắn ánh mắt vừa động mặt khác hai cái đồng đội Liên Minh Bạch hắn ý tứ. Kia một nam một nữ chậm rãi rời đi nghiêm túc thanh niên bên người, chậm rãi hướng tới nữ quỷ đi đến. Mà nghiêm túc thanh niên, còn lại là từng bước một hướng tới trưởng Ly Phương hướng đi tới, hắn trong tay cầm một phen Phạm Mê Ngông thanh quang sắc đỏ, thanh quang có thể đạt được chỗ, liền không khi đều có chút văn mẹo. Loại này văn mẹo, không phải tâm mắt đã chịu quá nhiều sợ sinh ra văn mẹo, mà là thật thật tại tại hiện thực biến hóa. Trưởng Ly rất có hứng thú nhìn hắn từng bước một đi tới. Hắn có thể từ này thanh niên trên người kia không tính mỏng công đức kim quang thượng biết được, này thanh niên cũng không xem như cái gì ác nhân. Nhưng, này cũng không đại biểu, Trường Ly sẽ đối hắn thủ hạ Lưu Tỉnh. Một tức, hai tức, tam tức. Tam tức qua đi, một thân hắc y nhan sắc thanh niên phác gục trên mặt đất, trong tay nắm mêng ngông thanh thước bị rất xa đá văng ra, hắn giống như một con đại tôm giống nhau, cuộn tròn nhẫn mãi thống khổ. Kia Trường Sư nay thập phần nghiêm túc mặt gắt gao nhăn ở bên nhau, khóe miệng cũng có màu đen máu tươi chảy xuống. Hắn bị thương, thương còn không nhẹ. Trưởng Lý nhìn hắn cái dạng này, cảm thấy có chút không thú vị. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, tinh tế đánh giá cái này nghiêm túc thanh niên. Mặt mày chính trực, tuy rằng bề ngoài nhìn qua lạnh nhạt bất cận nhân tình, nhưng kỳ thật nội bộ lại rất là tốt bụng. Đây là Trường Lý thông qua nhất nông cạn xem tướng thuật nhìn ra tới đồ vật. Đánh giá vài lần, hắn liền tùy ý vươn tay, chuẩn bị điểm ở thanh niên cái trán phía trên. Non nớt tay nhỏ còn không có người trưởng thành 1 phần 3 đại, nhìn qua thập phần yếu ớt. Nhưng chính là như vậy một bàn tay, đang tới gần chính mình thời điểm, mặc vào nghiêm túc thanh niên cảm giác trái tim phành phành phành nhảy. Nơi tay thật sự muốn đụng vào thượng cái trán thời điểm, hắn bỗng nhiên mở mắt, ngón tay gian liền kẹp một cái phù triện, nhanh chóng hướng trường ly cái trán gián đi. Từ vừa mới đối chiến tới xem, hắn suy đoán cái này, cổ mạn đồng nhược điểm là giữa mày linh hải. Đương nhiên, đối chiến cái này cách nói là hắn an ủi chính mình hình dung, trên thực tế, hẳn là đơn phương ảo đả. Ngắn ngủn tam tức thời gian, Nghiêm Túc thanh niên trong lòng bất an cảm càng thêm mở rộng. Thực lực như vậy cường đại cổ Mạn Đồng, luyện chế ra nó người lại nên có bao nhiêu cường đại, bọn họ ẩn núp tại đây tòa thành thị trung, rốt cuộc có cái gì mục đích? Trế tác cổ Mạn Đồng, lại tiêu hao nhiều ít vô tội hài tử tánh mạng. Bọn họ đến nay lại hại nhiều ít hài tử? Từng bước từng bước vấn đề từ hắn đấy lòng hiện lên, nhưng này cũng không thể quá nhiều hắn lúc này chuyên chú. Hắn động tác giống như nhất tấn manh vũ yên giống nhau, ba một tiếng, Kia chương phù triện liền giáng tới rồi trường ly trên trán. Hắn rõ ràng nhìn đến, Trường Ly trong trẹo sâu thẳm mắt to bỗng nhiên dừng lại chuyển động, vừa lúc là cùng viên không ngừng chít xạ màu sắc rực rỡ thế giới màu đen pha lê châu, biến thành một mặt lạnh như băng gương. Hắn rõ ràng từ này trong gương, thấy rõ đến chính mình bóng dáng, đó là chất vật, đáng thương, phảng phất bị mấy trăm đại hán đầu đả bóng dáng. Hắn tức khắc lặng im một cái trước mắt, sau đó, hắn liền nhìn đến, vốn nên bị phù triện phong ấn Trường Ly khẽ miệng chậm rãi gợi lên lộ ra một cái không rất cao hứng, có chút kỳ quái tôi cười. Hắn tim đập đột nhiên dừng lại, sau đó bay nhanh về phía sau tối lui. Xem ra, hôm nay thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Đây chính là hắn bảo mệnh phù triện, cũng là trên người hắn hiệu quả cường đại nhất phù triện, nhưng như vậy phù triện lại liền chế trụ cái kia cổ mạn đồng tam tức thời gian đều không đến. Hắn tức khắc hướng về chính mình đồng đội nhìn lại, muốn cho bọn họ chạy nhanh trước trốn, có thể đi một cái là một cái. Mà cùng lúc đó, Một nam một nữ hai cái đội viên cũng hướng về diện mạo Tú Khí Văn Tĩnh nữ quỷ đi. Nữ quỷ dường như hoàn toàn phát hiện không đến ngoại giới sự vật, nàng chuyên chú gặm chính mình trong nhũ đùi, liền phảng phất ở ăn cái gì vô cùng mỹ diệu độ vật. Máu chảy đầm đìa dầu chân theo một chút một chút nhấm nuốt bị áp bách mà ra, ở nàng đỏ thắm trên môi mạ lên một tầng dầu mỡ quăng, nàng liền giống như một cái người máy, một chút một chút, cực phú quy luật nhấm nuốt. Ở trường ly cùng nghiêm túc thanh niên chiến đấu kết thúc thời điểm, hai bên thậm chí còn ở vào rằng co trạng thái. Trên trán đột nhiên bị dán lên một tờ giấy, Trương Ly Phi thường bất mãn. Hắn đột nhiên nâng lên tay, đem kia chương phù triển xé xuống tới. Phù triện ở rơi vào trong tay hắn kia một khắc, liền hóa thành một đoàn đỏ thắm như máu ngọn lửa, nháy mắt tập thượng hắn nắm lấy có phù trên tay. Hai đồng tay bị yêu dị ngọn lửa sở bao vây, mắt thấy liền phải phát sinh chút kinh tủng sự tình. Nhưng lúc này, Trương Ly tay nhỏ đột nhiên nắm chặt, tiêu một đoàn huyết sắc ngọn lửa, liền giống như bị thổi tắt ngọn đèn dầu giống nhau, xì một tiếng, hóa thành khói nhẹ. tiêu tán ở trong không khí. Trương Ly biểu tình hơi mang nghiêm túc nhìn Nghiêm Túc thanh niên, nghiêm túc nói, "Ta muốn đánh ngươi." Nói xong, hắn liền nháy mắt đi tới Nghiêm Túc thanh niên trước mặt, bùng bổ tấu hắn một đốn. Mà thanh niên hai cái đồng đội thấy một màn này, do dự một cái chớp mắt, vẫn là vứt bỏ vô cùng ăn tính nửa quỷ, đi vào thanh niên bên người, tính toán viện trợ hắn. Nhưng chính là thanh niên ở bị đánh rất nhiều, mà thanh âm nghẹn ngào hô to một câu, "Đi mau." Trốn. Kia hai cái đội viên trước tiên không phải thuần theo mà là tiếp tục đi phía trước hướng, nhưng chính là như vậy ngắn ngủn một thuận, bọn họ liền phân rõ tình thế, 1 phút thời gian không đến, đội trưởng liền rơi xuống như vậy nâng nỗi, "Thuyết Minh, cái này cổ mạn đồng tuyệt đối không phải bọn họ có thể dùng lực, tiếp tục lưu lại nơi này, bất quá là tặng người đầu thôi." Do dự một cái chớp mắt, kia hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người liền tiếp tục hướng nghiêm túc thanh niên Vương hướng hướng, mà mặt khác một người ở hướng tương phản phương hướng chạy. Nơi này đã hình thành một cái quy mô nhỏ quỷ vực. Bọn họ tin tức truyền lại không ra đi, cho nên chỉ có thể phân ra một người đi truyền tin. Trương Ly nhìn kia nói nhanh chóng đi xa thân ảnh, trong trẹo thấu triệt như pha lê châu giống nhau đôi mắt hiện lên một lần rõ đầu rõ đuôi lạnh nhạt, hắn bình tĩnh nói, "Không được. Không được đi, không được rời đi, không được vi phạm mệnh lệnh của hắn." Ở hắn giọng nói rơi xuống kia một khắc, chung quanh liền hình thành một cái rộng lớn vực, ở cái này vực, sở hữu sinh linh đều đến nghe mệnh lệnh của hắn hành sự. Từng đạo nhìn không thấy sở không rõ áp lực rơi xuống, để ở mấy năm nay thân hình phía trên, làm cho bọn họ giống như ở sền sệt buồn lầy chung hành đầu, mỗi động một chút đều yêu cầu trả giá sử dụng cực đại lực độ. Chạy vội bóng người nhanh trong thông thả xuống dưới, nâng lên tay cùng nâng lên chân cứ như vậy đứng thẳng bất động ở giữa không trung, sau đó giống như một cái mất đi chủ nhân rối gỗ giống nhau, cứng đờ rơi trên mặt đất. Thang đến lúc này, cái kia vẫn luôn an tĩnh nữ quỷ mới có một chút phản ứng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, giống như một cái lâm thủy tán hoa u buồn thiếu nữ. Sau đó lại chậm rãi cúi đầu, nếu không phải nàng sắc mặt tái nhợt không phải người sống, lúc này này vừa nhắc một thấp cảnh tượng nhất định như thơ giống nhau ưu nhã. Nàng lại tinh tế đem 10 căn ngón tay đều liếm sạch sẽ, nàng lại gặm cắn xong rồi một cái đùi. Nàng động tác ưu nhã vươn tay, cầm tài xế còn suất lại một cái đùi. Ba cái đội viên khẽ mắt muốn nứt ra nhìn một màn này, duy nhất cái kia nữ đội viên nghẹn ngào thanh âm hô lớn, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ xuống địa ngục, rơi vào quỷ đói nói, vĩnh thế vô pháp xoay người. Nàng thanh nhã nhẹ nào, lại mang theo nào đó kỳ quái vật luật, trước tiên liền rơi vào nữ quỷ trong lòng. Vẫn luôn biểu hiện không quan tâm ngoại giới sự vật nữ quỷ lúc này mới có rất nhỏ phản ứng, nàng nhẹ nhàng mang nghỉ non một câu, xuống địa ngục. Thanh âm mềm nhẹ tuyệt đẹp giống như ở thần trong gió gieo ra hoa nhài, thanh nhã mà tố lệ. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, cái này diện mạo rất là không tầm thường nữ quỷ thấp thấp cười một tiếng, ta không phải đã sớm đã ở địa ngục. Tư nàng bị vũ nhục kêu một khắc khởi, nàng cũng đã rơi vào địa ngục. Tay nàng hạ nhẹ nhàng dùng sức, tài xế cuối cùng một cái đùi đã bị xả xuống dưới, thân hình rất là mập mạp tài xế sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, trừ phi hắn thay mắt mũi miệng thượng ở, chỉ sợ phải bị người coi như là nhân trệ. Ở cuối cùng một chân bị kéo xuống tới thời điểm, hắn cư nhiên từ từ thanh tỉnh lại đây. Nhìn gần trong gang tấc nữ quỷ, hắn sinh khí mỏng manh á a hai tiếng, sau đó thấp giọng cầu xin, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta cũng không dám nữa, ta cũng không dám nữa, ngươi tạm tha ta đi." Nữ nhi của ta mới 10 tuổi a, nàng không thể không có ba ba, đã không có ta, nàng như thế nào sống a?" Câu xin thanh mang theo một ít tiếng khóc, nghe đi lên rất là tình ý chân thành. Nữ quỷ nắm cái kia chân tay hơi hơi một đốn, sau đó, liền dường như không có việc gì tiếp tục đem đuổi hướng trong miệng tác. Tài xế có nữ nhi, nhưng nàng cũng có đã đi hướng lão niên cha mẹ, bọn họ đồng dạng chỉ có chính mình một cái hài tử. Nàng một bên lặng, một bên mỉm cười, cười cười khẽ mắt liền có hư ảo nước mắt chảy xuống. Giống như hửng đỏ ánh trăng quang hoa, mất đi, không chỉ là cha mẹ, còn có nàng tương lai. Nàng một bên nằm, một bên nghe bên thai không ngừng quanh quẩn, vị kia nữ đội viên Khuynh Nhủ Thanh, từ lúc bắt đầu đe dọa, đến sau lại lấy tình động nhân, lại đến sau lại khẩn cầu, cuối cùng quy về không nói gì. Nàng vẫn luôn đều không có để ý tới, vẫn luôn lẳng lặng đắm chìm trong hửng đỏ ánh trăng dưới, biểu tình điềm đạm mà ôn nhu gặm kia mập mạp đùi. Trương Ly cũng vòng có hứng thú nhìn nàng, thẳng đến nàng đem cái kia đùi gặm xong, Thẳng đến nàng căng không thể lại căng, thẳng đến nàng khó có thể ức chế đem trong bụng hỗn độn vật cốt cách nôn ra. Chương 691 chuyển hồn. Một tiết một tiết nhỏ vụn tiểu xương cốt tử văn tĩnh nữ quỷ trong miệng tốt ra. Xé xé, giống như bị mài rua đánh bóng tiểu xương cốt giống như từng viên tiểu chân châu giống nhau, rơi xuống tài xế còn sót lại ngực phía trên, sau đó lại như chân chính chân châu giống nhau, đổ xuống mạc khai. Cùng với cốt chân châu mà đến, là từng đạo áp lực, thống khổ nôn mửa thành. Ước chừng qua nửa khắc chung lúc sau, Văn Tịnh Nữ quỷ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc của nàng so sánh với nôn mửa trước càng vì khó coi, u ám mà tối nghĩa, liền giống như sâu nhất nặng nhất mai. Nàng nhẹ nhàng che che miệng, sau đó nhìn phía Miễn Cương đứng lên đặc chỗ làm nhân viên, lộ ra một cái ngượng ngùng, Minh Tính tươi cười. Dây đặc quỷ khí từ nàng trên người giật tán mà ra, nàng tinh tế mà nhu mỹ tay lại lần nữa vươn, rơi xuống tài xế trước mặt. Sớm đã vạn niệm câu hô tài xế gắt gao nhìn chằm chằm tới gần. ẩn hiện xương cốt tay, hai mắt trừng đến thảm hồng như xác chết trôi cá. Hai tay hai chân cũng chưa, chẳng sợ hắn có thể được cứu vớt cũng không mấy thành tỷ lệ sống sót. Huống chi, rơi xuống tình trạng này, hắn còn có cái gì tất yếu sống sót? Hắn chỉ hận này mấy cái phế vật vì cái gì không có thể nửa điểm bản lĩnh, không cứu hắn, chỉ hận lúc trước giết này kỵ nữ lúc sau không thể mấy chỉ chó đen làm nàng đem nàng trấn trụ, chỉ hận không có biện pháp làm tiện nhân này hồn phi phách tán. Dâm dạp hồng tơ máu che kín hắn toàn bộ trong mắt. Tiếng nghiến răng cùng với hắn lời nói xuất hiện, tiện nhân, ký nữ, lúc trước ta vì cái gì không đem ngươi bầm thây vạn đoạn? Nếu không phải ngươi cố ý xuyên phong tao thông đồng lão tử, ngươi cho rằng lão tử sẽ thượng ngươi? Rắc rưởi mặt hàng, ngày thường làm ta thượng ta cũng sẽ không thượng, ngươi liền xứng đáng bị ta gian, ngươi liền xứng đáng bị ta sát. Trang Thanh thuần, kỳ thật sau lưng đã sớm bị mặt khác nam nhân thay phiên thượng qua đi, rầy rách. Ngươi còn có mặt mũi tới trả thù ta, ngươi như thế nào không hồn phi phách tán? Cho ta đã chết, ta liền hóa thành lệ quỷ, lại đem ngươi tiễn dâm hậu xác. Dơ bẩn ô uế đến mức tận cùng nói tại đây phiến phong bế trong không gian qua lại bồi hồi, kinh bốn phía quỷ khí không được dung chuyện, cùng cả kinh kia ba cái chính quy nhân viên trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không phải không phỏng đoán đến cái này khả năng, lại không nghĩ rằng này tài xế có thể ghê tởm đến mức này. Không, bọn họ không phải không nghĩ tới, mà là theo bản năng bảo hộ chính mình phán đoán, không muốn lưng đeo thượng bao che tội nhân tội danh. Toàn Loạn Vương luôn cùng lời nói quê mùa lời nói bồi hồi ở nữ quỷ bên hai, làm nàng biểu tình xuất hiện một chút biến hóa, khóe miệng nàng giơ lên, trong mắt lại mang theo nhẹ nhẹ bí thiết, những lời này, nàng đã nghe qua rất nhiều, ở trùng quanh đu hồn trùng. Địa phủ không cửa, bọn họ không gì nơi đi, lễ khí cùng chấp niệm lại phi ngập trời, cho nên không dám phạm đến trên tay nàng, lại dám ở sau lưng nói những lời này. Nếu không phải nàng trang điểm phong tao lang thang, nàng vì cái gì sẽ bị người căm giận? Nếu không phải nàng buổi tối ra cửa, Nàng vì cái gì sẽ bị lựa chọn? Lớn lên như vậy xấu, thật mệnh kia nam hạ tay, ta phòng trừng nàng khẳng định tự thưởng thụ, nếu không phải bị giết, nói không chừng phải quỳ liệm, kia vi vũ bất phàm tài xế, bằng không liền nàng như vậy ai sẽ thượng? Nàng khẳng định tự cơ khác, mới có thể ở nửa đêm ra cửa, sau đó được như ý nguyện bị đưa tới nơi này. Hắc hắc, nàng cũng coi như là chết có ý nghĩa. Dơ bẩn ô uế đến mức tận cùng nói một chút một chút rơi vào nàng trong thai, nàng thực không thích, thực không thích. Cho nên những cái đó hữu hồn đều bị nàng sở cắn nuốt, kia một chút khiến cho năng công lực tăng nhiều. Cho nên, nàng lại không sợ hãi không sợ hãi những lời này, mỗi khi nghe được thời điểm, nàng liền sẽ mỉm cười đi ra phía trước, sau đó đưa bọn họ nuốt vào. Dù sao, liên lời nói đều sẽ không nói quỷ, không cần phải lại tồn tại, mà liên lời nói cũng sẽ không nói người, vậy không cần thiết lại nói. Lần lượt cắn nuốt làm nàng công lực càng ngày càng cao, đảo nàng có thể thành công cấu tạo ra một mảnh quỷ vực thời điểm, Cái kia tài xế lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Nang Ôn Nhu vươn tay đi, phất quá tài xế trên mặt, sau đó tài xế lỗ tai liền rớt xuống, dưới một đạo tin tức suy yếu thảm gạo thành xuất hiện, hai lỗ tai máu tươi đầm đìa tài xế liền chơ mắt nhìn văn tĩnh nữ quỷ một chút một chút rẳng lỗ tai hắn căng khai, liền giống như ở nhắm nháp lỗ tai heo kho. Một chút, một chút, ầm ộp, ầm ộp, liền giống như tiểu kê ở tìm thực, nếu là chỉ nghe thanh âm, chỉ sợ sẽ tưởng nhiều thú vị một màn. Ở nghe được tài xế nói lúc sau, Khi ba người liền lặng im xuống dưới, diện mạo anh khí mà mình diệm nữ tử nhịn trong chốc lát, vẫn là nhịn không được nói, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy báo thủ chứ bỏ ra tăng chính mình lệ khí bên ngoài, còn làm tức giận địa phủ quy tắc, tương lai chỉ sợ khó có thể đầu thai. Nếu ngươi khi trước bẩm báo thần quân, đến thần quân ân chuẩn báo thủ, vậy đem so hiện tại tốt hơn ngàn lần vạn lần, ngươi nhất thời khí phách, khi sinh chính là chính mình tương lai. Bởi vì là nữ tử, cho nên nàng càng vì đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đối nữ quỷ tao ngộ cũng càng vì đồng tình, cho nên lúc này nhịn không được khẽ nủ. Nhưng không chờ nữ quỷ hồi phục, bên cạnh liền truyền đến một đạo trong trẻo sâu thẳm thanh âm, "Không phải nga, địa phủ lại loạn, các vị thần quân vội xuất đầu mẹ trán, căn bản không nhàn tâm quản này đó việc nhỏ, liền tính nàng xuống địa phủ, cũng là chờ cái 100 năm, linh tính bị liên tục tiêu ma, cuối cùng rơi vào xúc sinh đạ mệnh." Ba người quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến phiêu phù ở giữa không trung đồng tử tràn đầy khinh thường nói. Bọn họ trong lòng phảng phất có một đạo tia chớp sẽ qua, nguyên lai là như thế này sao? Khó trách gần nhất lệ quỷ không ngừng nảy sinh, thần quái sự kiện nhiều phát. Lúc này, bọn họ rốt cuộc nghe được nàng kia trả lời, nguyên lai ta thế nhưng làm sai. Thanh âm sâu kín, cùng với một chút nôn mửa thanh xuất hiện, nàng lại đem nuốt vào lỗ tai phu gia. Nàng ngẩng đầu nhìn ba người kia, vậy các ngươi nói ta hẳn là như thế nào làm đâu? Dù cho bị lớn như vậy kích thích, nàng thanh âm vẫn như cũ nhu nhụ. Làm nghe được anh khí nữ tử hốc mắt đều phิếm hồng. Nàng tiếp tục nói, ta là muốn nhận mệnh, trở lại địa phủ, chờ tiếp theo đầu thai. Sau đó, nhìn ta kẻ thù tiếp tục gấm áp mà thoải mái sinh hoạt, nhìn cha mẹ ta cực kỳ bi thương, tuổi già không nơi nương tựa, nhìn ta thi thể bị cá tôm gặm cắn hầu như không còn, nhìn chính mình chậm rãi tiêu tán, lại không thể nỡ hà. Nàng lắc lắc đầu, đáng tiếc a, ta làm không được, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Ngươi là sẽ lựa chọn làm chính mình kẻ thù vĩnh thế không được siêu sinh, vẫn là lựa chọn tha thứ. Anh khế nữ tử nhất thời không nói gì, bởi vì nàng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, lúc này nghiêm túc nam tử lại bổ sung nói, chưa chắc, nói không chừng ngươi ra ngoài ý muốn sự thực mau liền sẽ bị người phát hiện, hung thủ cũng sẽ thực mau đem ra công lý. Văn Tính nữ quỷ, đúng vậy, đem ra công lý, sau đó thượng tòa án, trưng cầu cha mẹ ta tha thứ, nếu là bọn họ không đồng ý, sẽ có người đối bọn họ nói Hạ tất vì một cái đã chết người ở làm hại một gia đình phá thành mảnh nhỏ, hắn nữ nhi không có phụ thân cũng thực đáng thương, a liền tính cha mẹ ta đứng ngực áp lực không đồng ý, hắn bị phán tử hình, sau đó tử hình đổi thành chết hoãn, chết hoãn đổi thành ở tù chung thân, ở tù chung thân giảm đến mười mấy năm, mười mấy năm xuống chút nữa giảm. Nang biểu tình ôn nhu nhìn hết hầu giống như bị thít chặt, nói không nên lời nửa điểm lời nói tới tài xế, ngữ khí điềm đạm nói, hắn sẽ vẫn luôn vẫn luôn được đến quán thứ, mà ta sẽ vẫn luôn vẫn luôn đi xuống Trầm Luân. Thẳng đến hoàn toàn bị lạc tâm trí, thẳng đến liền chính mình kẻ thù đều nhận không ra. Nói đến nơi đây, nàng thanh nhã đó là một đốn, sau đó, tay phải nhẹ nhàng từ tài xế cái muỗi thượng vắt qua, một cái rầu mở lại ghê tẩm, cái muỗi liền rơi xuống tay nàng, nàng lại lần nữa kéo kẹt kéo kẹt cắn đi xuống, nửa điểm cũng không thấy miếng cứng. Một màn này thật sâu kích thích kia mấy người, cuối cùng một cái nhìn qua bất quá 17, 18 tuổi rồi, mặt mày ánh mặt trời chung mang này, đó nóng nảy người trẻ tuổi nhịn không được nôn khan lên. Hắn kiềm chế không được nói: "Ngươi biết rõ nữ tử tính ở xã hội trung ở vào nhược thế địa vị, vì cái gì còn muốn nửa đem ra cửa, vì cái gì còn muốn cưỡi như vậy nhanh và tiện công cụ, vì cái gì không nhiều lắm cái tâm nhãn, nếu ngươi có thể suy xét chu toàn một ít, nói không chừng liền sẽ không phát sinh cái này." Lệnh ngươi tiếp hạ sự. Hắn ngữ khí nghe tới khách quan mà công chính, thật giống như hắn là cao cao tại thượng đại pháp quan, có tư cách vì chuyện này làm ra nhất công chính phán đoán. Nữ quỷ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó đem cái mũi nôn ra tới, cho nên sai tất cả đều là ta. Ánh mắt trời nam tử nhất thời không nói gì, hắn cũng không phải ý tứ này, hắn nhất tưởng biểu đạt là nếu nữ quỷ sinh thời có thể càng tốt bảo hộ chính mình, liền sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này. Lúc này, hắn liền nghe được một đạo mang này, đó nghi vấn cùng trăn trọng hài đồng thanh, vì cái gì ghét nàng người là cái kia ghê tởm mập mạp, nhưng các ngươi lại tất cả đều đang trách nàng. Hùng Ý Lý Âu thị trường ly dung đuôi đáp ý, giống như nghĩ thông suốt nói một câu. ta hiểu được, bởi vì nàng đã chết, cho nên liền không phải người, cũng liền không phải các ngươi đồng loại, nàng liền có thể tùy ý bị các ngươi mắng. Văn Tính Nữ Quỷ thập phần tán thành gật gật đầu, nàng nhẹ giọng nói, là đâu? Bởi vì ta đã chết, cho nên liền có thể tùy ý khi dễ. Nói xong, nàng lại mềm mẫm cười, kỳ thật, tồn tại cùng đã chết lại có cái gì khác nhau đâu? Giống nhau chịu người phỉ nhổ, giống nhau bị người khinh thường. Nàng giống như nghi hoặc nhìn về phía kia ba người, cho nên Tồn tại là vì cái gì đâu? Đầu thai lại có ý tứ gì? Nàng nhẹ nhàng rơi xuống tử khí giật tán càng thêm nghiêm trọng tay, rơi xuống tai xế ngoài miệng, đem bờ môi của hắn liên quan hàm răng trụp nát nhừ, dây đặc đoạn răng linh linh tinh tinh hỗn hợp ở giống như bùn lầy huyết nhục trung, làm người thấy chỉ tát nôn. Kia ba người nhìn thấy một màn này không khỏi hung hăng hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó cầm đầu nghiêm túc thanh niên liền lại lần nữa trầm giọng nói, đối với ngươi bất hạnh, chúng ta thâm biểu tiếng uối, là chúng ta không kết thúc trách Mới làm ngươi đã chịu như vậy thương tổn, nhưng này cũng không phải ngươi có thể tự mình báo thủ lý do. Nếu mỗi người đều làm ra như vậy lựa chọn, kia này xã hội sẽ biến thành bộ dáng gì? Nếu mọi việc đều dựa vào quỷ hồn báo thù, kia xã hội cơ quan lại như thế nào tiến bộ? Hắn hít sâu một hơi, bất luận cái gì sự tình hoàn thiện đều phải trải qua một đạo gập ghềnh con đường, đều sẽ chịu đựng sốc này, chỉ có xông qua con đường này, xã hội mới có thể chân chính phát triển. Tương lai lại phát sinh chuyện như vậy khi mới có thể làm người bị hại có thể đạt được cho dù cứu trợ. Ngươi trải qua là bất hạnh, chúng ta sẽ nỗ lực bồi thường, cũng đúng là bởi vì đã trải qua này đủ loại bất hạnh, tương lai mới có càng nhiều may mắn. Theo thao bất tuyệt giảng đạo lý, làm trường ly đều trở nên không kiên nhẫn lên, nhưng nữ quỷ lại không có chút nào không kiên nhẫn, nàng vươn hình dạng duyên dáng ngón tay, phóng tới tài xế trước mặt, sau đó động tác tùy ý môi ra tới hắn một cái trong mắt, nghiến lại đây, chen qua đi. Tài xế hốc mắt tức khắc lộ ra một cái huyết hồng đại lỗ thủng. con sót lại một con mắt cũng tràn đầy huyết sắc, nhưng chính là bất tử. Lúc này, nữ quỷ mới vòng có nhận tình trả lời nghiêm túc nam tử nói, cho nên, ta chính là chú định bị hy sinh cái kia, nhất định phải vì xã hội tiến bộ cống hiến sinh ra mệnh đúng không? Bất luận cái gì chế độ hoàn thiện, đều yêu cầu trả giá đại giới, mà nàng chính là bị lựa chọn cái kia, nhất định phải trở thành một cái phù lợi bụi, vì con đường này tăng thêm một cái đá kê chân người. Nàng có chút khó hiểu hỏi, nhưng Vì cái gì ta liền nhất định phải làm cống hiến, vì cái gì làm cống hiến người là ta. Nghe được lời như vậy, còn lại hai người đều là ngẩn ra, bắt đầu suy tư lên, chỉ có Cầm Đầu nghiêm túc thanh niên nói, ngươi cần gì phải toan như vậy giúp vào Sừng Châu, làm chính mình không được giải thoát. Nghe được như vậy kết luận, Vạn Tính Nữ Quỷ không có phản bác, nàng rất là tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, ta là trôi giúp vào Sừng Châu. Nhưng ta đã đi không ra, vì cái gì đâu, vì cái gì đâu, vì cái gì hy sinh liền nhất định là ta. Vì cái gì phải dùng mệnh đi cấu trúc một cái nhỏ nhỏ, trực tiếp bị người vứt chi sau đầu giáo huấn, vì cái gì ta người như vậy, liền nhất định phải vì không hoàn thiện chế độ yên thế. Nang Ha Ha cười một tiếng, các ngươi sẽ không không biết, chế độ trước sau là không hoàn thiện, các ngươi sẽ không không biết, chế độ vì cái gì không hoàn thiện, các ngươi sẽ không không biết, vì cái gì chế độ hoàn thiện yêu cầu chúng ta dùng mệnh đi điền. Nang cười thê lãnh, các ngươi không có biện pháp từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, cũng chỉ có thể yêu cầu chúng ta tha thứ. Yêu cầu chúng ta từ bỏ, đứng ở chính nghĩa cao điểm. Mỗi một lần đi tới đều phải người đi tìm chết, mỗi một lần biến cách đều phải dùng mệnh lớp đường, chúng ta chính là chú định bị hy sinh thiếu bộ phận người, chính là không, cái này bệnh hảo hảo tồn tại, chính là đáng chết, chính là đáng chết không nhắm mắt. Nàng hai mắt sâu kín, toát ra dày đặc quỷ hỏa, sau đó động tác thô bạo đem tại xế cuối cùng một cái trong mắt khấu ra tới, ném tại trên mặt đất giẫm bạo. Nàng giọng khè khè nói, vì cái gì các ngươi dám nói ra loại này lời nói? Vì cái gì các ngươi dám để cho ta chết trở nên đương nhiên, vì cái gì các ngươi từ đầu tới đuôi không trách cái này xúc sinh, cũng chỉ trách ta. Nàng trong mắt có loang lổ huyết lệ chảy xuống. Bởi vì đau không phải bọn họ, cho nên bọn họ có thể cao cao tại thượng thẩm phán nàng nỗi tiếng nói cừ động, cho nàng định tội, bởi vì đau không phải bọn họ, cho nên bọn họ có thể dùng loại này xấu xí sắc mặt tới cướp đoạt nàng tồn tại giá trị. Nàng lại làm sai cái gì? Nàng lại làm sai cái gì? Không, sai không phải nàng. là sát nàng mặt người dạ thú cật bá. Là đám kia cao cao tại thượng thẩm phán giả, là những cái đó dám đem nàng mệnh coi làm rác rưởi người. Nàng hung hăng rút ra tay, bang một tiếng, một đạo cực đại huyết sắc bàn tay ấn liền xuất hiện ở này ba người trên mặt, đánh bọn họ về phía sau lảo đảo vài bước. Cầm đầu nghiêm túc thanh niên trong mắt không chứa nửa điểm tức giận, chỉ có ấy nãy, "Xin lỗi, là ta chắc hẳn phải vậy, nhưng ngươi tuổi tác còn quá tiểu, có chút đồ vật còn phân biệt không rõ, mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy." Văn tĩnh nữ quỷ lại lạnh giọng đánh gậy hắn nói, không, ta không phải thấy không, rõ, mà là xem quá thanh. Nếu là chính ngươi đã trải qua như vậy sự ngươi sẽ như thế nào làm? Ngươi sẽ nhìn kia súc sinh ở trong tù đãi mấy năm, sau đó bình yên vô sự ra tù. Không, ngươi sẽ không, ngươi chỉ biết xuống tay so với ta ác hơn, ngươi sở dĩ nói như vậy, bất quá là bởi vì ngươi biết người thường không động đậy ngươi. Bởi vì ngươi chính mình là cường đại, cho nên ngươi cũng cảm thấy tất cả mọi người là cường đại. Ngươi ở yêu cầu sở hữu người bị hại tâm linh cần thiết cường đại. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng sướng. Lúc này, cái này luôn luôn vẫn duy trì văn tĩnh hình tượng nữ quỷ bắt đầu cuồng loạn lên, giống như lập tức liền phải mất khống chế. Mà lúc này, một đạo yên lặng hồi lâu giọng trẻ con xuất hiện, ngươi còn có canh ba trùng, canh ba trùng lúc sau sẽ có người tới ngà. Chương 692 truyền hồn. Phong lạnh run rổi, giống như ở đáp lại trường Ly nói. Cây bên mất khống chế văn tĩnh nữ quỷ giọng mở liền tỉnh ngộ lại đây, những người này vẫn luôn kéo nàng bị giải, là vì kéo dài thời gian, chẳng qua nhất thời không có thể khống chế trụ, làm nàng mấy dục mất khống chế. Nàng lập tức liền từ cái loại này điên cuồng cảm xúc trung thoát ly ra tới, sau đó lại lần nữa ngồi xổm xuống, Ô Nhu ngồi ở tài xế trước mặt, mảnh khảnh ngón tay giống như mơn trớn yếu ớt cánh hoa giống nhau mơn trớn tài xế hình dáng. Nàng lẩm bẩm tự nói, sát nha sát, sát cận đại gian thú tâm lợi, bang a bang. Băm tán người trong thiên hạ ma quỷ, lột da lột, lột tấn nhân thế cầm thú ra, nhai a nhai, nhai toé phàm trần ác nhân tâm. Nữ Điệu Ônu, biểu tình cũng Ônu, phủng kia viên máu tươi đầm đìa đầu, liền giống như phủng một viên minh châu. Miệng nàng trung nhẹ nhàng ngâm nga, liền giống như ngâm nga một khúc an bình khúc ha du. Cuối cùng, tay nàng nhẹ nhàng vừa chuyển, đem kia viên đầu linh xuống dưới. Mà ở lúc này, từ nàng cấu tạo quỷ giới rốt cuộc mở ra, hai cái thân xuyên tăng ý dị hòa thượng cũng nhảy tiến vào. rất tốt đầu phóng lên cao, giống như một cái bóng cao su giống nhau bị văn tính nữ quỷ điên ở trong tay, trông thấy một màn này kia ba người trong mắt hiện lên một đạo thật sâu bất đắc dĩ, dù cho về tình cảm có thể tha thứ, nàng làm ra như vậy sự cũng nhất định sẽ ở ưu khuyết điểm cách thượng ghi nhớ một bút, chưa kinh thần quân cho phép tự mình báo thủ, tất hồi nàng sẽ chết kiếp sau phước vận. Mà vừa mới trông tới kia hai cái hỏa thượng liếc mắt một cái liền đem quỷ giới tình cảnh quét vào trong mắt, nhìn đến cái kia phóng lên cao đầu khi Bọn họ theo bản năng liền niệm một câu, A Di Đà Phật. Miễn cưỡng nghiêm túc thanh niên bọn họ lập tức thăm hỏi nói, Quảng Minh đại sư, Quảng Tuệ đại sư. Hai cái hòa thượng một già một trẻ, Quảng Minh vị lão, Quảng Tuệ vị tiểu. Bọn họ nhìn nghiêm túc thanh niên ba người thê thảm tình hình, lại nói một câu A Di Đà Phật. Đồng thời bọn họ đã hiểu biết đến, ngay quỷ vực uy hiếp lớn nhất là ai. Quảng Tuệ hòa thượng còn mang nải đó lòng hiếu kỳ nói, kỳ thay quái thay, bất quá là vừa rồi ly thế mấy ngày người. Cư nhiên liền, có như vậy tu vi, chẳng lẽ là đạo pháp thỉnh thế lại muốn tới Lâm? Tuổi trẻ Hoa thượng ánh mắt trống vắt, hỏi ra vấn đề này thật giống như đang hỏi Hoa thượng vì cái gì muốn lăn chay. Trương Ly không thích Hoa thượng, đặc biệt là như vậy trời sinh Phật căn Hoa thượng, hắn khinh thường nói, cái gì đạo pháp thỉnh thế, con lựa chọn, ngươi đang làm cái gì ngộng? Nàng có thể có như vậy cao thực lực, tự nhiên là nàng thể chất đặc thù, linh tính cư cường, mà ta có thể có như vậy cường thực lực, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hắn đối với cái lão hòa thượng nói, các ngươi đã tới chậm. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, hắn lại rung đùi đắc ý nói, bất quá, các ngươi tới sớm cũng vô dụng, bởi vì ta cũng không thích cái kia thú tâm quỷ nga, cho nên hắn chủ định là muốn chết. Ngữ điệu hơi hơi xuống phía dưới trầm, thật giống như ở làm hạ bản án. Hắn yêu dị hồng y ở giữa không trung phấp phới, làm hắn càng lạnh như tuyết động mặt càng hiện ấm lên. Các ngươi tới nơi này, là muốn khuyên hắn phóng hạ đồ đao, đạp đất thành phần. Nói tới đây, hắn ngữ khí liền trầm xuống dưới. Ta không được, liền tính là hắn không chết, cũng không cho. Phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật, nguyên chỉ người buông trong lòng ác nghiệp, liền có thể thành Phật, giao mổ chỉ đó là nhân tâm trung đủ loại tham giận cùng si vọng. Nhưng phát triển đến phía sau, giao mổ liền biến thành chân chính nghiệp huyết giao mổ, mà đứng mà thành Phật người, cũng biến thành chân chân chính chính ngắc nhân. Có lẽ Phật kệ là một đường bị người bẻ cong, thế cho nên thế nhân đã quên hắn bổn ý, nhưng nếu không phải Phật môn hành động, câu này Phật kệ cũng sẽ không bị bẻ cong như vậy hoàn toàn. Xưa nay Phật môn nhận lấy nhiều ít chân chính đại gian đại ác người, phú khả địch quốc trụ ở ngoài lại ngăn cách nhiều ít huyết lệ thành hà người bị hại. Chiếu khắp chúng sinh Phật quang dưới lại tắm gọi nhiều ít phóng hạ đồ đau người. Cho nên, thế nhân đối câu này Phật kệ suy đạt, thật đúng là không tính hoàn toàn đoan vuông nó. Quảng Minh cùng Quảng Tuệ tâm mắt tập trung ở trường ly trên người, bọn họ nhìn này nhìn như nơi trốn là sơ hở đồng tử, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, bọn họ cơ nhiên nhìn không thấu này cổ mạn đồng tử lực. Quảng Minh cùng Quảng Tuệ là nhận được có giới ngoại người nhập cư trái phép đến quốc nội, Tàn Hại trẻ mới sinh lấy luyện chế cổ mạn đồng tin tức, mới có thể vội vàng tới rồi. Không nghĩ tới kia đám người không tìm được, lại được đến Nghiêm Túc thanh niên 3 người phát ra tới cầu cứu tin tức, liền vòng cái lộ, chạy tới nơi này tới. Bọn họ nguyên tưởng rằng liền tính kia đám người thật sự luyện chế ra tới một ít hung vật, lại hoàn toàn không dự đoán được sẽ hung đến mức này. Kia đầy người hung lệ chi khí đều kiềm chế dựng lên. Nhưng thoáng tiết ra ngoài nửa phần khiến cho bọn họ có cớ đường mà chạy xúc động. Bọn họ kiềm chế nào à nhảy lên Huệ Thái Dương, sau đó trầm giọng tuyên dương một câu phật hiệu, "Thí chủ, quay đầu lại là bờ, nếu ngươi buông một thân tội nghiệp, tiểu tăng hoặc nhưng trợ ngươi bước vào luân hồi, chờ kiếp sau ngươi liền có thể một lần nữa bước vào tu độ, đường đường hoàng hoàng tìm hiểu trường sinh chi đạo, không sợ thiên địa chi mắng, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, chỉ sợ muốn vạn kiếp tới người, ngã xuống cùng trời đất này chi gian." Hắn đã là đối trường Ly nói cũng là đối văn tĩnh nữ quỷ nói. Nhưng trưởng ly vừa nghe lời này liền lông mày một dựng, "Con lửa chọc, ngươi thiếu chú ta, ta mới sẽ không ra xuống. Chỉ bằng ngươi, còn tưởng độ ta? Ta nếu tưởng nhập luân hồi, đã sớm đi, địa phủ đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có thể ngăn được ta." Hắn tùy ý lập giữa không trung trung, biểu tình gian lại tràn đầy bệ nghệ, "Cái gì là đường hoàng chính đạo? Ai dám nói ta nói không phải đường hoàng chính đạo, chỉ bằng ngươi. Trước tu cái mấy ngàn năm rồi nói sao?" Hắn non nớt thân hình hoàn toàn không tính là uy vũ hùng tráng, lại làm hai hòa thượng chút nào không dám vọng động. Trường Ly tùy tay vung lên, một đạo kết giới liền chống rông xuất hiện, đưa bọn họ vây ở tại chỗ. Vẫn luôn ở chạy vấp người ra đầu cầu văn tĩnh nữ quỷ dường như rốt cuộc cuộc chơi mệt mỏi giống nhau, đem kia bóng cao su lại lần nữa cao cao vức hởi, sau đó lại thu hồi đôi tay, nhìn nó đâm thủng không khí, nhìn nó rơi xuống mặt đất, nhìn nó quăng ngã thành một đoàn bù lầy. Nàng Vân đã hư ảo rất nhiều chân, một chút Một chút đạp lên kia đoàn huyết bùn phía trên, đem nó giẫm càng vì nhỏ vụn, cũng càng vì xề xệ, liền giống như điều tốt xủi cảo nhân. Một chút, lại một chút, trên mặt nàng tràn đầy khoan khoái mà tự tại tươi cười, trong miệng còn hừ ca nhi, đi tìm chết nhà, đi tìm chết nhà, thật sung sướng, thật sung sướng nếu không lắng nghe nàng sướng ca tử, thật đúng là cho rằng nàng ở sướng một khúc ở nông thôn tiểu điểu. Nàng càng giẫm liền càng hưng phấn, càng sướng liền càng vui mừng, cuối cùng thậm chí nhảy nhót lên. quái nhật đến tiếp cận hư vô chân tả một chút, híu một chút, linh tinh vụn vật huyết bùn bắn mở ra, bắn tới rồi hai cái hỏa thượng trên mặt, làm cho bọn họ cầm lòng không đậu nói một câu a di đà Phật. Tưng mảnh không biết từ nơi nào đến ánh sáng đom đóm bay tiến vào, vòng ở nữ quỷ bên cạnh, đem nàng sấn giống như thần tiên người trong. Xanh mướt mẩn qua mọi nơi phiếu đảng, rơi xuống này mấy người trên đầu, ở bọn họ trên đầu dệt thành đỉnh đầu xanh mượt trụ mũ, kia hai cái hỏa thượng vẫn là tăng mũ kiểu dáng. Trường Ly bên người nửa điểm ánh sáng đom đóm cũng không, hắn hung thần hơi thở nhiếp bốn phía hàng hóa thậm chí với vật chết không một dám hướng hắn tới gần. Hắn nhìn thân hình càng ngày càng hư ảo văn tĩnh nữ tử, ánh mắt lạnh nhạt như một mặt chiếu rọi không ra nửa bóng người gương. Hắn thấy ánh sáng đom đóm ở ngoài có hai cái đầy người âm khí bóng người lén lút xông ra, thấy kia hai cái hòa thượng một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Một chuôi ôn nhuận tinh tế chuối ngọc nứt ra khai, 108 viên hạt châu rơi dụng đầy đất, Trường Ly tùy tay nhấc chiều. Những cái đó hạt châu liền rơi xuống hắn trước mặt, hắn một chút, một viên hạt châu liền nổ tung, lại một chút, lại một viên hạt châu nổ tung. Hắn cứ như vậy một chút một chút, thật giống như ở chơi cái gì thú vị trò chơi. Đây chơi bùi ở hắn tái nhấc đầu ngón tay hạ Dương Khai, một cổ yên lặng mà sâu thẳm Phật mùi hương tán dật mở ra, làm này chỗ quỷ vực cũng nhiều một phần bình yên hương vị. Lão Hòa thượng thấy vậy ánh mắt đó là buồn bã, Tiểu Hòa thượng lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn thậm chí rất có hứng thú hỏi một câu, "Hảo chơi sao?" Trường Ly liếc mắt nhìn hắn, nói: "Không. Nay một chuỗi hạt châu có thể nói là một kiện vật bảo, ở 10 năm trước rơi xuống trời sinh Phật tâm Quảng Tuệ trong tay, vẫn luôn từ hắn ôn dưỡng, hiện tại Phật châu hoàn toàn hóa thành bụi, Quảng Tuệ không đau lòng, Quảng Minh nhưng thật ra đau lòng. Mà bọn họ cũng chính là bằng vào này một chuỗi Phật châu phá khai rồi Trường Ly kết giới, Trường Kỳ cùng quỷ thần giao tiếp, bọn họ nắm giữ một ít triệu hoán quỷ sai biện pháp, tự nhiên liền triệu ra mấy cái quỷ sai ra tới." Trường Ly ánh mắt một liếc Cái đó không xa hai cái lén lút thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, hắn rậm rậm chân, một đen một trắng hai cái quỷ sai liền giống như tận trời củ cải giống nhau, vọt tới trước mặt hắn. Hắn đánh giá này hai cái giống như bạch la bạc cùng hư củ cải giống nhau người, trong mắt mang theo một chút tò mò. Mà này hai cái quỷ sai lại là thần nguyên cứng lại, khi nào nhân gian lại xuất hiện như vậy hung thần hung vật. Hai người bọn họ tâm không ngừng đi xuống trầm, chẳng lẽ kia sự kiện dẫn phát hậu quả đã phát triển tới rồi này một bước. Giờ phút này Này hai cái quỷ sai không những không nghĩ hãm phục Trừng Ly, ngược lại là nghĩ như thế nào làm việc riêng, tìm tới tứ tới giải quyết chuyện này. Cảm giác được lão hòa thượng kia mong đợi ánh mắt, giống như một viên hư cũ cải giống nhau quỷ sai vẫn là không thể không nói nói, "Gắc, chớ kia quỷ đồng, tốc tốc buông chấp niệm, tùy ta chờ đi địa phủ chịu thẩm, nếu là không tử, chắc chắn làm ngươi rơi vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh." Buông lời hung ác phóng hắn đầy đầu đổ mồ hôi, dù cho thân là âm sai hắn đã sớm không đổ mồ hôi. Trường Ly liếc hắn liếc mắt một cái, hắn liền hồn thể không song sau này lùi một bước. Lúc này, ngay hai anh em cùng cảnh ngộ đều dưới đáy lòng chửi má nó, là ai luyện ra như vậy hung lệ quỷ đồng, một hai phải làm hắn lên núi đao hạ chảo dầu không thể. Trường Ly một cái tắt phiến qua đi, uy phong lẫm lẫm nói đã bị phiến toé ở giữa không trung, liền này hai củ cải cũng bị phiến trên mặt đất. Còn lại mấy người đều ngộp bức, tình huống như thế nào, quỷ sai nằm liệt giữa đường nhanh như vậy. Trường Ly tay một phiến, giống như phiến môi giống nhau. Sa hoa lộng lẫy ánh sáng đom đóm liền bị trực tiếp đổi đi, biểu tình khoan khoái văn tính nữ quỷ lại lần nữa xuất hiện ở người trong tầm nhìn. Nàng trong miệng vẫn như cũ hừ thấp thấp ca dao, "I li a nha i li a nha ê a nha", lặp lặp lặp lặp lặp lặp rốt cuộc không phải làm người sợ hãi cả kinh ca tử, nhưng nàng lúc này tùy ý ngân nga thanh âm lại tiêm tế phảng phất gió thổi qua lỗ thủng thanh âm. Nàng càng sướng càng cao, càng sướng càng cao, cao dường như có thể phá tan cái này quỷ vực, ở thanh âm đạt tới cao nhất điểm thời điểm, một cái lốc xoáy xuất hiện ở nàng phía sau, hỗn độn lốc xoáy tràn đầy nhét đầy hắc bạch phân minh sinh tử chi khí, cân bằng đến cực điểm lại tràn đầy xung đột. Mà đúng là lúc này, vẫn luôn ăn không ngồi rồi trường ly rốt cuộc ra tay. Hắn một tay ở giữa không trung một chút, không khí liền lặng im một cái trước mắt, hỗn độn lốc xoáy cứng lại, ngay sau đó, một cây hắc bạch đàn chéo sợi tơ đã bị lôi kéo ra tới. Hắn đem kia căn sợi tơ nắm trong tay, hung hăng một xả, sợi tơ thượng bám vào ăn mòn chi lực hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể mặc hắn nắm trong tay. Lốc xoáy cân bằng bị đánh vỡ, đột nhiên rung chuyển lên, xoay tròn mặt ngoài bắt đầu sụp đổ. Nhưng không bao lâu, loại này hỏng mất đã bị ngừng, lốc xoáy lại xu hướng cân bằng, trường ly trong tay cái kia sợi tơ cũng lôi kéo thu hồi. Nhưng trường ly lại sẽ không tùy ý nó động tác, trong tay hắn lại lần nữa dùng sức, sợi tơ thượng tức khắc bốc cháy lên một đoàn hắc màu xám, mang theo tử vong hơi thở ngọn lửa, hắn cũng vui mừng không sợ, ngọn lửa còn không có tới gần hắn tay, liền đột nhiên tắt. Xoay tròn hỗn độn con đường tức khắc trở nên đình trệ. Căng thẳng mặt ngoài liền giống như hắc trẩm mây đen. Tại đây căn sợi tơ hoàn toàn đứt gãy thời điểm, Trường Ly bỗng nhiên về phía trước nhất chiều, lốc xoáy sau vẫn luôn với hắn phân cao thấp đổ vật lại đột nhiên bị lôi kéo ra tới. Một cái cổ xưa rồi lại mang theo thâm thúy hơi thở đại ẩn bay đến giữa không trung, này thượng còn tràn ngập nồng đậm sinh tử chi khí. Địa phủ hai cái quỷ sai tức khắc hô to một tiếng, sinh tử ấn. Sinh tử ấn, lại danh tư mệnh ấn. là chấp trưởng sinh tử hai vị thần chỉ ở Vũ Hóa Thiên Địa khi sở hình thành đến thân vật, nó kế thừa kia hai vị thần chỉ bộ phận quyền bính, có thể nói địa phủ chí bảo. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, hai vị này thần chỉ vốn chính là nhất cổ xưa chấp trưởng sinh tử thần minh, cũng là chấp trưởng sinh tử quyền bính nhất xa xăm, cũng nhất tiếp cận căn nguyên thần linh. Nghị nhóm lưu lại thân vật, đủ có thể thấy này trân quý, huống chi, này thượng còn giữ lưu một bộ phận quyền bính, chấp trưởng sinh tử quyền bính. Bởi vì cổ xưa thời kỳ đủ loại đánh cờ Cho nên sinh tử ấn vẫn luôn bị phong ấn, ngày gần đây cũng là bởi vì sinh tử ấn đột nhiên bạo động mới khiến cho địa phủ phân loạn. Ma Trương Ly cũng là ở buông xuống thế giới này thời điểm liền cảm giác được không giống bình thường, cho nên mới sẽ xuất hiện ở chỗ này, mới có thể vào lúc này bước ra ẩn với phía sau màn sinh tử ấn. Hai vị quỷ sai cảm giác ở nhận thấy được sinh tử ấn lúc sau liền chợt trở nên đình trệ, sinh tử ấn cái này thần vật, thập phân khắc chế sinh tử thất hành chi linh, bọn họ ở chính diện đối mặt nó hơi thở thời điểm Liên toàn thân run rẩy lửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Mà ở trong người cũng nhạy bén cảm giác được, từng đạo cực có tổn tại cảm ánh mắt đầu nhập tới rồi cái này phong bế địa vực, làm cho bọn họ như đạn hạt nhân ở bối, liền hô hấp đều theo bản năng ngừng lại. Đột nhiên bị lôi ra tới sinh tử ấn ở giữa không trung dừng một chút, sau đó liền nhanh chóng hướng về giới ngoại bay đi, nhưng trưởng ly lại lạnh lùng phun ra hai chữ: "Xuống dưới." Lăng không mà đi sinh tử ấn liền đụng vào đột nhiên xuất hiện kết giới phía trên, đông nhiên bị đạn xuống dưới. Trương Ly ống tay áo lại ngăn, sinh tử ấn liền rơi xuống trong tay hắn. Từng đạo hư vô lại cực có tổn tại cảm ánh mắt chợt rơi xuống hắn trên người, hoặc là nói trên tay hắn sinh tử ấn thượng, hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn trộm mà đến tầm mắt đã bị trấn tán. Hắn tùy tay áp chế hạ không ngừng phản kháng sinh tử ấn, ấn tỉ một chiếu, bao phủ ở văn tĩnh nữ quỷ trên người cho đen sợi tơ liền tầng tầng đứt gãy. Hắn nói, tự đi đầu thai đi. Nữ quỷ lộ ra thoải mái mà lại không mang cười, đầu hướng chân chính luân hồi lộ. Chương 693 truyền hồn. Một thân hồng y y, nhìn qua hung lệ đến cực điểm quỷ đồng năm thần vật sinh tự ấn, không những không có lộ ra khó có thể thừa nhận bộ dáng, ngược lại hoàn toàn áp chế sinh tự ấn, cũng vận dụng tự nhiên. Một màn này, thật sâu lay động kia hai cái nằm liệt giữa đường địa phủ nhân viên công vụ, bọn họ nơm nớp lo sợ nhào vào trên mặt đất, run rẩy chân muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này, lại một tiếng cực có uy nghiêm tiếng quát lăng không vang lên, lớn mặt quỷ đồng, cư nhiên dám chặn lại sinh tự ấn, khuyến khích sinh tử quyền binh. Còn không mau tốc tốc trả lại, bằng không bổn quân 12 phải trị ngươi một cái đi quá giới hạn chi tội. Theo thanh em xuất hiện, là một đạo hắc y tím quan hư ảo bóng người, mà kia hai quỷ sai còn lại là phân chấn hô một tiếng, Diêm quân. Diêm quân, địa phủ nhị cấp nhân viên công vụ, là hai quỷ sai thượng cấp thượng cấp, chỉ so vài vị trấn áp địa phủ đại năng kém một đường. Lúc này, Trương Ly nhìn đến này một thân uy nghiêm trung niên nam tử, một thân kiêu ngạo khí thế liền càng vì tận trời, hắn thanh em sắc bén nói, ngươi mới lớn mật. Tuy nhiên dám nói ta khuyến khích quân binh, rõ ràng là các ngươi người một nhà không bản lĩnh, chảo không trở về sinh tử ấn, hiện tại thấy ta bắt được, liền mặt dày cướp đoạt, thật là không biết liêm sỉ. Tiêu ngạo một câu làm Diêm Vương vốn là hắc trầm sắc mặt càng ví đen, hắn há mồm quát to, cư nhiên còn dám đối bổn quân bất kính, nếu ngươi không đem sinh tử ấn trả lại, liền đừng trách bổn quân thủ hạ không lưu tình. Trương Ly khinh thường, đương lợi hung ác ai chẳng biết a, liền cái sinh tử ấn đều chảo không được, còn dám lại vô trước mặt làm càn. Các ngươi có cái kia bản lĩnh." Nói xong, hắn hoàn toàn không có bận tâm Diêm Quân đại biến sắc mặt, đem sinh tử ấn hướng bầu trời ném đi, lại Diêm Quân cảm giác đại không ổn hết sức, sinh tử ấn thượng đột nhiên bộc phát ra một trận phi hắc phi bạch quang mang. Quang mang ở bày ra ra tới kia một khắc, liền đem quỷ vực nội sở hữu sinh linh bao phủ ở trong đó, sau đó một phương nho nhỏ ấn giám liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, ở bọn họ kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, ấn giám chính chính in lại bọn họ giữa mày. Lúc này, Liếc nghe được Trường Ly hì hì cười nói, "Têu các ngươi luôn tới phi ta." Thế gian kia mấy người bao gồm hai cái quỷ sai ở bên trong, đều không có nửa phần sức chống cự, chỉ có thể tùy ý ân giám ớn nhập bọn họ giữa mày. Mà phân hóa thần thức mà đến Diêm Quân thân hình còn lại là vận vẹo một trận, hắn thật dài râu run rẩy hai hạ, trong mắt hồng quang càng sâu. Một trận kim quang từ hắn trên người bùng nổ mở ra, chống đỡ sinh tử ân nan mọn, thậm chí hắn tại địa phủ trung bản thể cũng chợt buông xuống sở hữu cơ ngụ, chuyên tâm chống đỡ phân hồn nơi đó nguy hiểm. Nhưng trưởng Ly chỉ là xa xa một lòng tay, sinh tử ấn sở hình thành ấn giám liền quang mang đại phóng, sau đó thẳng tắp tấn tới rồi Diêm Quân phân hồn trên trán. Diêm Quân sợ hãi cả kinh, liền phải đoạn rất cùng phân hồn liên hệ, chính là đã muộn rồi, ấn giám theo thần hồn trung liên hệ đi tới Diêm Quân bản thể bên trong, sau đó ở hắn thần hồn trung tâm lưu lại dấu vết. Một trận phi hấp phi bạch quang mang chớp lóe, Diêm Quân bản thể phía trên liền lưu lại một cái ấn giám. Ông tay áo của hắn đột nhiên rung. Diêm Quân Điện lập liền quát lên một trận cuồng bạo cơ lốc. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mà ở Quỷ vực nội, còn lại người nhìn Trưởng Ly một loạt nước chảy mây trôi động tác, cả kinh miệng đều không khép được, một cái âm tảo địa phủ đại lão đều như vậy bị thu thập, này vẫn là một cái nho nhỏ cổ mạn đồng sao? Trưởng Ly xem cũng chưa xem bọn họ vài lần, hắn mức trong tay sinh tử ấn, sinh tử ấn tức khắc ở giữa không trung hào phóng ánh sáng, phi hắc phi bạch quang mang chiếu rọi cái này không gian mỗi một tức. Hai cái mơ hồ bẩm sinh đạo văn ở quang mang trung trầm trầm phù phù, làm cảm giác đến mọi người trong lòng tự đáy lòng phát lên một loại cực hạn người khủng bố cảm giác, giờ khắc này, mặc kệ là bầu trời thần linh, vẫn là nhân gian phàm linh, hay là là bị thiên địa sở bài xích dị linh, đều cẩm. Long không đậu nhắm lại mắt. Này, đó là sinh tử ấn trung sở di lưu, nhất căn nguyên sinh tử quân bính. Thẳng đến lúc này, Trương Ly mới như là ở nói giỡn dường như nói, cái này là ta lâu, các ngươi cũng không thể đoạt. Bằng không ta muốn xin khỉ nga." Thanh âm nháy mắt truyền tới mỗi một cái hẳn là nghe được sinh linh trong thai, dù cho này lời nói đơn giản phảng phất tiểu hài tử tùy hứng tiếng non, một chút đều không giống một cái đại lao lên phóng tản nhẫn lời nói, nhưng ở hắn giọng nói rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, bốn phương tám hướng đầu tới nhìn trộm ánh mắt nháy mắt liền tứ tán mà đi. Trương Ly trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, giữa mày màu son dấu vết cũng càng vì yêu dị, lúc này mới yên tâm thu hồi kiếp sau chết tấn, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Hắn cấp mấy người này ấn trên ngực, ý tứ phi ngôn tức mắng, đơn giản chính là thấy ta lăn xa một chút. Không phải cái gì lực sát thương rất lớn chuyện ngự, lại cũng đủ làm người ng애 quất. Mà ở trường Ly đi rồi hồi lâu, nay người đi đường mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, một trận gió thổi tới, thổi bọn họ phía sau lưng sinh lạnh, bọn họ lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi ta ngực. Chân trời đầu hạ mang theo vài phần độ ấm ánh mặt trời, lại không có thể xua tan bọn họ đái lòng hắn ý. Bọn họ cảm giác được bốn phía bao phủ lên xương mù bay nhanh tan đi, nguy lai, like, đã đến ban ngày. Nhìn quanh tứ phương, trừ bỏ trông thấy một cái chỉ còn lại có thân hình nhân trệ bên ngoài, này nhóm người cũng liền thấy được một cái vứt đi nhà xưởng, mà nhà xưởng cũng truyền đến một trận dày đặc mùi máu tươi. Nhanh nhẹn ngũ cảm theo thân hình cảm giác khôi phục mà chậm rãi trở về, này đàn phổ biến bất phàm người cảm giác nói phía trước gì trạng, nhất thời cũng có chút do dự chi sắc. Ngay sau đó, Nghiêm Túc thanh niên cùng lão hòa thượng lại phản ứng lại đây. nghiêm túc thanh niên bất đắc dĩ lúc đầu, mà Lao Hòa thượng còn lại là túi đầu tuyên một tiếng phát hiệu, bọn họ lại là bị đêm qua sự sợ tới mức có chút nghĩ mà sợ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là quyết định đi nhà xưởng xem xét cụ thể đã xảy ra chuyện gì, mà bị Phật môn giữ vì trời sinh Phật tâm quảng tuệ còn lại là không có chút nào biến hóa, ánh mắt vẫn như cũ thuần thủy, chỉ có chính là một ít tò mò, cho dù là ở nhìn thấy trường ly kích phát sinh ra chết ấn trung bẩm sinh quyền bính thời điểm, hắn cũng là tò mò nhiều hơn kính sợ. Lúc này, hắn cũng là không chút nào nghi hoặc đi theo Quảng Minh lão hòa thượng phía sau, cùng này hai nhóm người cùng nhau hướng nhà xưởng nội tìm kiếm. Càng tiếp cận nhà xưởng, mùi máu tươi liền càng nặng, nghiêm túc thanh niên đám người ra mặt tử cũng chịu càng vì điên cuồng, ở bước vào kia một phiến đại môn thời điểm, một mảnh chói mắt đến mức tận cùng huyết hồng liền hiện ra ở bọn họ trước mắt. Nôn. Nhịn hồi lâu nôn mửa thanh rốt cuộc phát ra tới, không chỉ là kia hai cái tuổi nhỏ nhất đội viên Ngay cả Nghiêm Túc thanh niên đều ra mặt tử run rẩy muốn không hề cố kỵ phát tiết ra tới. Hắn Miễn cưỡng hít sâu một hơi, đem này cổ xúc động nhịn trở về, lúc này hắn mới nhìn đến, Quảng Minh lão hòa thượng cũng theo bản năng fiết tới đôi mắt, không đi nhìn thẳng trước mắt cảnh tượng, hiện trường người cũng liền Quảng Tuệ toàn vô dị trạng, thậm chí hắn còn dường như không có việc gì kêu sợ hãi một câu, nguyên lai là bọn họ. Hắn rốt cuộc minh bạch chuyện này ngọn nguồn, mà những người khác cũng không hạ bận tâm hắn dị thường. Tối hôm qua Vân Tịnh Nữ Quỷ Sở làm hết thể cũng đã điên cuồng kích thích bọn họ kia căn nhân hái thần kinh, hiện tại một màn này càng là làm cho bọn họ trong đầu căng thẳng kia căn huyễn phát ra khó có thể thừa nhận dên gì thanh. Nha xưởng tứ tung ngang dọc đổ bảy người, đều là đầu nổ tung, thân hình vặn thành mì căn giống nhau nam tử. Bọn họ đều ăn mặc một thân hắc y, tuy rằng đại bộ phận bị huyết nhuộm dần, không quá có thể thấy rõ màu gốc, có thể nói đoạt ngân hàng ăn mặc điển phạm. Mà lúc này, này bảy người đều giống như từng cây mì sợi giống nhau. Thân thể mỗi người bộ vị rối rắm ở bên nhau, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng nhân loại cực hạn cư nhiên có thể cổ mỹ sợ. Biến thành màu đen máu tươi từ bọn họ trên người rẫm rạp bố miệng vết thương chảy ra, hắc trầm hắc trầm, phủ kýn hơn phân nửa kho hàng, hoàn toàn không biết bọn họ thân thể như thế nào có thể chảy ra nhiều như vậy huyết. Hoang hoang bạch bạch giống như đậu hũ bột phấn hỗn hợp ở này đó huyết trùng, làm tràn ngập kho hàng huyết tinh khí đều nhiều một phân cổ quái hương vị. Nghe được Quảng Tuệ nói lúc sau, Còn lại người đều đem tầm mắt đầu chú ở trên người hắn, Quảng Tuệ vừa nói, một bên hướng kia bảy người phương hướng đi đến, này còn không phải là chúng ta muốn tìm kia mấy cái tiểu quỷ người. Hắn bước đi thanh thản, đi ở đầy đất huyết tinh bên trong liền giống như hành tẩu ở đại phản thiên quốc giống nhau, liền cùng kia thông cung dưỡng mấy thế hệ người Phật châu hóa thành bụi khi giống nhau. Kinh hắn nhắc nhở Quảng Minh lúc này mới phản ứng lại đây, hắn tinh tế đánh giá kia mấy người, lúc này mới cảm thán nói, quả nhiên là bọn họ. Nói Liên Nhịn không được nói một tiếng a di đà Phật. Nghiêm Túc thanh niên mấy người lúc này mới hướng bọn họ dò hỏi cụ thể nội tình, ở biết được sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, bọn họ mới bừng tỉnh lại đây, vì cái gì này phụ cận sẽ xuất hiện như vậy hung lệ tiểu quỷ. Cổ Mạn Đồng, là vực ngoại quốc gia thờ phụng một loại có thể cho bọn họ mang đến phúc báo đồng tử, giới ngoại tin Phật người sẽ chuyên môn thỉnh về ngoại ý muốn chết non đồng tử, cung phụng trong nhà, đã dáng phúc trong nhà, cũng có thể làm phù hộ bọn họ đồng tử công đức viên mãn. Lại nhập luân hồi, đây là chính đạo. Mà còn có một loại người, sẽ chuyên môn chọn lựa thích hợp hoa, đã tàn nhẫn thủ đoạn giết hại hắn, lại đem hắn luyện chế thành tiểu quỷ, lấy cung chính mình sử dụng, này một loại xưng hô vì dưỡng tiểu quỷ, thuộc tà đạo. Mà những người này chính là cùng dưỡng tiểu quỷ người, bọn họ ở giới ngoại bị đuổi đi, đào vong tới rồi quốc nội, lại không biết tu liễm, tiếp tục tàn hại hài đồng, sau đó bị quan phủ chú ý tới, phái người tới điều tra. Không nghĩ tới còn không có kém ra cái kết quả tới. Bọn họ liền toàn bộ chết oan chết uổng, tử trạng còn cực kỳ thê thảm. Nghiêm Túc thanh niên, cũng chính là Nghiêm Chí, hắn thấp thấp lẩm bẩm một câu, thì ra là thế. Nguyên lai là bọn họ sớm tới rồi địa bàn của người ta thượng, khó trách kia hung lệ đến cực điểm tiểu quỷ sẽ đột nhiên toát ra tới. Chẳng qua a, này cũng nói không thông a, một cái vừa mới luyện chế ra tới tiểu quỷ như thế nào sẽ có như vậy cường thực lực, cho dù là luyện chế nhiều năm tiểu quỷ cũng không có khả năng chính diện chống lại Diêm Quân a. Nghĩ trăm lần cũng không ra mấy người vòng quanh này, mấy người đi rồi một vòng, ở tinh tế dò xét hồi lâu lúc sau, mới ảm đạm từ bỏ, mặc kệ như thế nào xem xét, đều không có tìm được một ít hữu dụng tin tức. Chờ thêm hồi lâu lúc sau, tới cứu viện bọn họ nhân tài tìm tới nơi này, nhìn đến này cả phòng huyết tinh lúc sau, có rất nhiều cứu viện nhân viên khống chế không được đương trưởng nôn mửa ra tới, sau đó bắt đầu hướng bọn họ hỏi thăm cụ thể tình huống. Mà lúc này, Trương Ly chính hành tàu ở bận rộn đường phố phía trên. Trên đường phố lui tới người đều không có nhìn đến hắn thân hình. Hắn bức trong tay nho nhỏ ấn tỷ, ánh mắt tràn đầy không đệ bụng. Bất quá là một phương nho nhỏ ấn tỷ mà thôi, tuy rằng này nội ẩn chứa một ít sinh tử quy bính, nhưng vẫn như cũ tính không được cái gì. Không nói chính hắn thái vi kính, chỉ sợ này một phương biên giới đều có rất nhiều siêu việt nó thần khí, chẳng qua bởi vì nó cực kỳ cổ xưa, công hiệu lại cực kỳ đạt thủ, mới dẫn tới nhiều như vậy thần linh nhìn chăm chú. Lúc này, nải phương nho nhỏ ấn tỉ phía trên chính một chút một chút lập lòe phi hắc phi bạch quang, này nội càng là truyền đến không ngừng mâu thuẫn ý chí, đây là sinh tử ấn khí linh. Lần này sinh tử ấn báo động, vốn chính là khí linh khiến cho. Sinh tử ấn trưởng kỳ bị phong ấn tại địa phủ, tuy không thể tham dự địa phủ bình thường sự vật vật chuyện, nhưng nó xem sinh tử luân chuyển, thấy vạn vật khô khốc, sát nhân thế nhấp nô, phẩm thế gian chi vị, chịu đủ hồng trần lục dục cát mọn, lại nhân phong ấn chi cố, không thể nhúng tay mảy may. Dần dà, nó liền xuất hiện một ít dị biến. Lần này, ở thiên địa linh khí lại một lần luân chuyển hết sức, tiếp khí bắt đầu cách trở thiên địa người tam giới là lúc, sinh tử ấn liền xem chuẩn lúc này đây cơ hội, bài trừ phong ấn, trốn thoát. Đồng thời, ở nó bài trừ phong ấn kia một khắc khởi, thiên địa chi dân sinh tử chi khí liền có trong nháy mắt báo động, bởi vậy cũng dẫn phát rồi rất nhiều ngoài ý muốn sự cố. Vốn là bị nó thoát vây làm cho một đoàn loạn địa phủ cũng càng vì luống cuống tay chân. Mà đây cũng là Trường Ly nói úp còn không mang nổi mình Úp Nguyên Nhân. Lúc này, Trường Ly tùy ý đông đưa nải một phương nho nhỏ ấn tỷ, tùy tay liền đem nó sở phát ra không cam lòng ý chí cấp hấp chế trở về. Hắn trong giọng nói mang theo chút ý cười nói, không cần lộn xộn nga, bằng không hắn đại thở hổn hển một hơi, không mang theo chút nào lễ khí nói, bằng không liền hủy đi ngươi. Hắn bàn tay vừa lật chuyển, kia một phương nho nhỏ ấn tỷ liền biến mất ở hắn trong tay. Thu hồi này một phương ấn tỷ lúc sau, hắn còn oán giận một câu. Lá Gan tự tiểu, còn tưởng rằng ngươi đột phá phong lớn lúc sau muốn làm gì kinh thiên động địa đại sự, không nghĩ tới chính là giống như nhân thế bao thanh thiên giống nhau, vì vô tội người chủ trì chính nghĩa. Bất quá, này từ một cái khác phương diện tới nói, cũng là một kiện kinh thiên động địa đại sự. Trương Ly lắc lắc đầu, non lốt hài đồng làm ra dáng vẻ này, không những không gia tăng một ít thâm trầm khí chất, ngược lại giống như trộm xuyên đại nhân quần áo hài đồng giống nhau, Thiên Chân có buồn cười. Hắn trong suốt thân hình cũng bắt đầu dần dần hiện hình. Ở một cái hẻo lánh trong một góc, một người mặc màu đỏ cổ phục hài đồng chậm rãi hiện lộ ra tới. So sánh với bình thường hài tử, sắc mặt của hắn tái nhợt đến quá nhiều, trừ bỏ lớn lên phấn điêu ngọc chắc bên ngoài, cũng không có hiện ra ra mặt khác gì trạng. Hắn cái chán màu đỏ thắm hoa văn sớm đã không thấy dấu vết, dưới ánh nắng chiếu xạ đến trên người hắn thời điểm, hắn không có nheo lại đôi mắt, ngược lại nhìn thẳng ánh mặt trời. Kia một đôi trong chẻo sâu thẳm, phảng phất pha lê hạt châu giống nhau đôi mắt rất là tò mò nhìn trước mắt người đến người đi cảnh tượng. Một tia dường như nghịch ngợm giống nhau bất hảo ý cười thoáng hiện, làm hắn nhìn qua đúng như nhân gian vô tri vô giác chí đồng giống nhau, thiên chân lại có thể kỳ. Hắn bước hoạt bát nện bước rời đi cái này hẻm nhỏ, tiếc ở hắn rời đi không bao lâu lúc sau, ngõ nhỏ đột nhiên nhiều một cái dung mạo tú lệ mà lại mỹ lệ nữ quỷ. Nàng cảm giác được hẻm nhỏ dị lưu hơi thở, trong mắt thoáng hiện một mạt kinh nghi chi sắc, dị? Như thế nào đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, thật giống như vì cái gì cực kỳ nguy hiểm tồn tại nhìn thẳng giống nhau. Chương 694 Truyền hồn Dù đang ở trên đường phố, nhỏ mấy hào trường ly có chút buồn dầu nhìn trên đường phố, đại khối màn hình biểu hiện ra tới mới nhất khoảng trò chơi quảng cáo. Có người đi đường ngẫu nhiên đi ngang qua khi liền nhìn đến bên đường đứng một người mặc màu đỏ cổ phu quang hoa, khổ đại cựu thâm, một chương bạch có chút không bình thường mặt nhân thành bánh bao. Hắn đang muốn đi lên đi dò hỏi, lại phát hiện nơi đó sớm đã không có hồng ý gì hề tiểu đồng. Hắn không khỏi hung hang xoa xoa đôi mắt, chạy tới xoay vài vòng. Vẫn như cũng không tìm được người lúc sau, mới lẩm bẩm rời đi. Chẳng qua ở rời đi là lúc, còn âm thầm sẽ nghĩ vừa mới phát sinh sự, tiểu đồng kia vô cùng rõ ràng mặt ở hắn trước mắt hiện lên, làm hắn đấy lòng đột nhiên phát lạnh, sau đó yên lặng quyết định tan tầm sau liền đi chùa miếu tháp hương, khư khư tà. Mà ở lúc sau, lục tục lại có người thấy được trường ly tồn tại, chẳng qua cũng chính là nháy mắt công phu, kia hải tử trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Thấy vậy, có người chỉ cho là chính mình hoa mắt. Có người âm thầm quyết định trở về liền mặc đồ đỏ quần lót, còn có người như đệ nhất nhân giống nhau nghĩ đi trong quan trong miếu tối trảo. Trương Ly tuy không kiêng kỵ xuất hiện ở người sống trước mặt, nhưng hắn cũng không nghĩ giống bình thường hai tử giống nhau bị người để ra nghi vấn, khiến cho những người đó nhìn không thấy hắn, tuy rằng hắn vừa mới đã đến, liền trấn áp sinh tử ấn, đạo thể có chút không xong, nhưng này đó vẫn là không ngại, cho nên lúc này hắn hãy còn đối với trò chơi quảng cáo mạo ngôi sao. Đông như trở hội, vẫn là có không ít người thấy hắn, thực mau Nơi này tình hình liền khiến cho một ít người chú ý. Một đám người nhanh như điện chớp tới rồi, lại không có sợ đến nửa điểm bóng dáng. Hồng Y Y đồng tử, trừ bỏ tối hôm qua gặp được vị nào hung thần đến cực điểm đại thần tiên bên ngoài, còn có khả năng là mặt khác sát khí rất nặng ngán đồng. Lấy Hồng Y Y hiện hóa, trừ bỏ đại biểu cho thân nhân đối người chết cung phụng nhiều mặt bên ngoài, còn đại biểu cho hắn linh oán khí có bao nhiêu sâu nặng. Cho nên, chuyên môn xử lý chuyện này, bộ môn liền cố ý phái mấy cái tinh anh đội viên tới đây, thực sở chính là Tối Nguyệt vừa lúc là Nghiêm Chí. Hắn cảm giác được trong không khí sở di lưu như có như không nguy hiểm hơi thở, cùng với thần hồn chỗ kia năng đến nóng lên độ ấm, tức khắc minh bạch bọn họ mục tiêu chính là tối hôm qua cái kia đại tổ tông. Nghiêm Chí nằm liệt một khuôn mặt, chỉ khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, sau đó vây vây tay, ý bảo các đội viên dừng lại, sau đó trực tiếp xoay người mang theo bọn họ rời đi. Bị hắn mang đến đội viên cũng bị hắn nghiêm túc thần sắc dọa tới rồi, không rên một tiếng đi theo hắn đi, thẳng đến về tới nơi dừng chân. Mới dám hỏi hắn vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Ở biết được bọn họ cụ thể mục tiêu đến tụt cùng là ai sao? Này nhóm người đều không khỏi im tiếng, bọn họ bổ môn đều còn không có thước lượng, nên như thế nào đối đại vị nào, nhưng vẫn là quyết định gần đây không cần cùng hắn đối thượng. Mà lúc này, Trương Ly đang đứng ở một nhà hàng trước cửa, nghe từ mỗi người khe hở bài trừ tới đồ ăn mùi hương, hắn trong mắt ngôi sao liền càng sáng. Nhưng thực mau, này đó ngôi sao lại dập tắt, bởi vì hắn không cần chân chính đi nếm, liền biết Mấy thứ này chân chính tiến vào trong miệng khẳng định là vị như nhai sáp, hương vị so khói bùi hảo không bao nhiêu. Hắn ở nhà ăn trước cửa đứng trong chốc lát, cảm giác được sinh tử ấn truyền đến vui sướng khi người gặp họa cảm xúc lúc sau, hắn liền không cao hứng trực tiếp đem nó ném tới bên đường, đang ở truyền phát tin, 8 giờ đưa mẹ chồng nàng dâu đại chiến phim tuyên truyền quảng cáo, chờ nó cảm nhận được cái gì là chân chính nhân gian, có chân tình nhân gian, có chân ái lúc sau, mới đưa nó phóng ra, thả ra sau quả nhiên ăn tính rất nhiều. Mà ở sinh tử ấn kêu thảm thời điểm, Trường Ly cũng nghĩ đến kế tiếp nên đi nơi nào, suy nghĩ khởi chính mình tựa hồ nghe đến quá, người nào đó tiếng lòng là muốn đi trong quan khấn vái khư tà thời điểm, hắn đột nhiên linh cơ vừa động, sau đó thân hình chợt lóe, đi tới ngoại ô miếu thành hoàng. Buổi chiều thời gian, cao lớn vạm vỡ thành hoàng lao ra chính một chút một chút đánh buồn ngủ, ở mơ mơ hồ hồ đến công đức thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác một cổ hàn khí ập vào trước mặt, sau đó nháy mắt bừng tỉnh. Liếc mắt một cái liền thấy được trong miếu trạm Hồng Y Lừa đồng tử. Chợt bị đánh thức thành hoàng lão ra rất bất mãn, nổi giận đùng đùng trách cứ nói: "Từ lâu ra không hiểu chuyện oang oang, có oan tình muốn khiếu nại không biết chờ trạm vọng khi lại đến, tự nhiên dám quấy rầy lão gia ta suy nghĩ." Không đợi hắn tiếp tục nói tiếp, hắn cũng đã thấy rõ, trước mặt đứng đến tụt cùng là người nào, một giọt mồ hôi lạnh nháy mắt từ hắn thái dương chảy xuống, hắn vội vàng run rẩy xuống tay chân ngã ở ghế trên, ngữ khí phát run nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" giống như bị cưỡng đoạt dân nữ. Nhưng trưởng Ly mới lười đến nhiều xem một cái này to con, hắn trực tiếp đem Thành Hoàng tử tượng đất mục khai sau thần vực cấp kéo ra tới, ném tới đường hạ. Sau đó một ông ngồi xuống bàn thờ thượng, một bên tùy tay cầm lấy một cái quả táo gặm, một bên trên cao nhìn xuống xem Kị béo béo tốt tốt Thành Hoàng. Thành Hoàng bị hắn xem thẳng run, thẳng đến chờ hắn gặm xong rồi cái kia quả táo lúc sau, mới nghe được hắn mở miệng, nơi này về ta. Ngữ khí tuy hững mà ứng ngại. Thật giống như hỏi chính mình ra trưởng muốn món đồ chơi hùng hài tử. Nhưng Thành hoàng hoàn toàn không dám giống thu thập hùng hài tử giống nhau thu thập hắn, hắn theo bản năng trả lời, cái này sao được. Ngay sau đó hắn lại ý thức được người nói chuyện là ai, đội vàng khổ ha ha bổ cữu nói, Thành hoàng chức vị tuy rằng ở một ít tiểu quỷ nghe xong thập phần hiền hách, nhưng đối với ngài nhân vật như vậy mà nói liền không đáng giá nhắc tới. huống chi, Thành hoàng muốn xử lý sự vụ thập phần phức tạp, công vụ cũng thập phần bận lộn. Không làm hắn tiếp tục lại nhảy đi xuống. Trường Ly liền trực tiếp đánh gậy hắn nói, ai nói ta phải làm thành hoàng? Cao lớn vạm vỡ thành hoàng đại nhân. Vậy ngươi phía trước vì cái gì muốn nói câu nói kia? Nhưng Trường Ly lập tức nói, không lo thành hoàng, ta chỉ cần hương khói, hương khói ta, công tác ngươi, ta vì cái gì phải cho chính mình tìm sự tình làm? Thành hoàng nghe xong vẻ mặt một bức, cùng ngươi tới nơi này chính là muốn cướp đoạt hương khói, còn không phải chỉ làm một gậy che mua bán, còn tính toán tế thủy Trường Lưu. Ngươi hẳn là gánh vác lên chức trách đều không làm. Ta đây đâu? Ta đây đâu? Ngện Khuất Thành Hoàng rất tưởng lớn tiếng chất vấn nói, nhưng trưởng Ly dường như biết được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chân thật đáng tin nói, ngươi lưu lại nơi này, xử lý những cái đó công vụ. Đây là đã muốn con ngựa chạy, lại không nghĩ muốn mà ăn cỏ. Đột nhiên bị tai họa bất ngờ Thành Hoàng đại nhân, không nghĩ tới hắn một giấc ngủ dậy không ngừng ném vị trí, còn bị người bắt trắng dính. Hắn còn tưởng ngủ tiếp một giấc, nhìn xem chính mình có phải hay không còn không có tỉnh. Nhưng trưởng ly kia trưởng quen thuộc mặt lại trói lọi nhắc nhở hắn, này không phải ngượng. Hắn tức khắc đem một bụng không thể tin tưởng đều nuốt đi xuống, tối hôm qua phát sinh sự hắn chính là từ đầu nhìn đến ui, hắn không cho rằng chính mình có phản kháng này tiểu tổ tông năng lực, cũng chỉ có thể nghẹn khuất thứ hạ. Cho nên chờ đến lúc chạng vạng, thành hoàng cấp dưới tiến đến thiết kiến thời điểm, liền phát hiện ngồi ở thượng đầu lão gia bỗng nhiên thay đổi cá nhân, mà nguyên bản lão gia còn lại là cùng cung kính, kính đứng ở phía dưới, một trương uy nghiêm hiển hách trên mặt nhăn đầy nếp gấp. khóe miệng đều mau gục xuống thành sơn dương ra. Thời gian lại sau này chuyện rời một ít, một cái vội vội vàng vàng trung niên nam nhân tới rồi miếu thành hoàng, một thân hợp thể quần áo lao động bởi vì tế giao thông công cộng tế phát nhăn, lại không bị hắn để ý. Trong miệng hắn nhắc mãi cầu thần tránh tránh ma quỷ linh tinh nói, biểu tình gian thật không có quá nhiều sầu lo, hắn là ban ngày cái thứ nhất gặp được trưởng ly người. Chờ tiến vào miếu thành hoàng lúc sau, hắn liền dựa theo lâm thời hiểu biết đồ vật tế bái lên, trong miệng lẩm bẩm có thanh nói thành hoàng lao ra phù hộ. Phụ hộ, đường tái ngộ cho tới hôm nay chuyện hồi sáng này. Mà ngồi ở thành hoàng ban đầu ngốc vị trí Trường Ly. Hắn liếc liếc mắt một cái nơm nớp lo sợ thành hoàng, sau đó hừ lạnh một tiếng, thành hoàng tức khắc sợ tới mức chân đều phải mềm đi xuống. Kia trung niên nam nhân chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh lượn quanh hắn một vòng, không những không có cảm giác thân thể phát lạnh, ngược lại toàn thân khoan khoái thử. Hắn tức khắc lộ ra kinh hỉ thần sắc, xem ra này Miếu thành hoàng thật đúng là chính là linh. Sau này có thể nhiều lại đây tối chào. Trên mặt mang theo vui mừng trung niên nam nhân quanh thân vẩn quanh nôn nóng trở thành hư không, hắn cảm thấy chính mình cái này không thành kính tín đồ, muốn biến thành thành kính tín đồ. Bước ra miếu thành hoàng khi bước chân đều nhẹ hai phần. Mà cùng hắn gặp thoáng qua đặc thủ bộ môn nhân viên còn lại là có chút hồ nghi nhìn cái này biểu tình khó nén vui mừng trung niên nam nhân, này không lại là cái cho rằng uống nước bửa là có thể bao trị bách bệnh trung niên ngốc tự đi. Mà bọn họ hiện tại cũng không hạ bận tâm chuyện này, bọn họ bước nhanh đi vào trong miếu. Liên tính toán hướng Thành Hoàng lão gia kể ra hôm nay trên đường đã phát sinh sự tình. Bọn họ vốn là muốn cho Thành Hoàng lão gia nhiều chút cảnh rối tâm, cẩn thận chú ý kia đại tổ tông hướng đi, kết quả vừa nhấc mắt liền thấy được hiện lộ ra thân hình hồng y địa đồng tử. Bọn họ tức khắc, vẫn như cũ là dẫn đầu nghiêm trí lúc này đây khẽ miệng cũng không run rẩy, hắn bước chân cứng đờ đi bước một sau này lui, nhìn qua thật giống như một cái năm lâu thiếu tu sửa rối gỗ. Mà lúc này, Trương Ly đột nhiên lười biếng nói một tiếng, chấm đã. Nghiêm Trí nháy mắt dừng rời đi bước chân, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm trường ly dưới thân cách đó không xa bàn thờ, thanh âm sắp sắp nói, ngài có cái gì phân phó? Hắn giữa mày chỗ cái kia ấn giám chính là ở tản gia nóng dục độ ấm. Trường Ly tùy tay đem sinh tử ấn từ mẹ chồng nàng dâu đại chiến trung giải cứu ra tới, sau đó huy tay gáo một ấn, Nghiêm Trí thần hồn trung ấn giám lại đột nhiên xuất hiện một ít rất nhỏ biến hóa, cũng không ở tản gia làm người dậy vọt nhịp độ. Trường Ly lười biếng nói, trước không đổi ngươi đi rồi, Bất quá ngươi đến giúp ta làm chút sự tình." Nghiêm Chí hỏi, "Chuyện gì?" Trương Ly liếc liếc mắt một cái như chân chính tượng đất mục tai giống nhau thành hoàng, trong mắt rất là ghét bỏ nói, "Ngươi trước giúp ta thiêu một cái mới nhất khoản trò chơi xuống dưới." "Nghiêm Chí?" Trương Ly bổ sung nói, "Mới nhất khoản thiết bị cũng muốn." Hắn nhìn kia Trương Diễn than mặt tựa hồ bành không được Nghiêm Chí, dùng một câu một câu phân phó, "Nga, đứng rồi, lại giúp ta thiêu một ít thịt kho tàu, cá kho, thịt kho tàu to." chiếc khò tẩu gà xuống dưới. Nay Miếu Thành Hoàng cúng phẩm cùng hương khói hắn đã sớm ăn nghỉ. Ân, Liên gà cũng muốn thịt kho tàu. Nghiêm Chí ở trong nháy mắt nghĩ đến, sau đó hắn lại nháy mắt phản ứng lại đây, từng câu từng chữ dò hỏi, còn muốn thiếu chút thức ăn chay cùng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt lại đây sao? Tiểu tử này thượng nói, Trương Ly bố thí một cái tán dương biểu tình cho hắn. Hắn thật đúng là tự hỏi lên, mà Nghiêm Chí phía sau đồng đội tắc liệu mạng hướng hắn sử ánh mắt, đội trưởng đây là làm sao vậy? Như thế nào túng nhanh như vậy? Một lát sau, trưởng ly rốt cuộc nghỉ ký rồi, hắn một đạo một đạo nói, thượng canh cải thảo, đường dấm đậu hũ, cá hương cà tím. Nói xong lúc sau hắn còn bổ sung một câu, không cần điểm tâm ngọt, nhị. Không chờ Nghiêm Chí hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hắn còn nói thêm, liền tới điểm nước trái cây hảo. Hắn đại xuyến một hơi, từng người hướng quý trái cây tới một cái. Thấy trưởng ly rốt cuộc không hề bổ sung, Nghiêm Chí nghẹn kia khẩu khí mới rốt cuộc bung ra, hắn cung kính nói, Ta sẽ mau chóng cho ngài đưa tới." Trương Ly gật đầu đáp ứng. Thằng đến hoàn toàn rời đi Miếu Thành Hoàng lúc sau, kia mấy cái vẫn luôn không hé răng đội viên mới một liên thanh hỏi, "Đội trưởng, ngươi làm sao vậy?" "Nghiêm đại ca, đó chính là chúng ta yêu cầu ghi nhớ mục tiêu, hắn vì cái gì sẽ ở Miếu Thành Hoàng, nguyên lai Thành Hoàng lao ra đâu?" "Đúng vậy đúng vậy, đội trưởng ngươi biết không?" Têu Nghiêm đại ca chính là một cái có chút ngượng ngùng, nhìn Nghiêm Chí luôn là liếc mắt đưa tình một cái nữ đội viên. Nghiêm Chí nhìn nàng một cái, Sau đó dùng ánh mắt phóng không đem tầm mắt rời đi. Thanh Hoàng lão gia ở nơi nào? Vừa mới không thấy được. Đứng ở trong một góc đường tôn tử cái kia còn không phải là. Tiêu phí hơn nửa canh giờ công phu, nghiêm trí mới đưa trưởng Lý môn đồ vật cấp chuẩn bị tốt, hắn bạn tốt thấy hắn lộng như vậy đại phân lượng công hộ, còn tưởng rằng hắn muốn đi khao chính mình đội viên. Từ một cái theo tới đội viên nơi đó biết được sự tình chân tướng lúc sau, hắn liền rất là tò mò, nan nhĩ ỷ ôi muốn cùng qua đi kiến thức kiến thức. Nghiêm trí ngay từ đầu còn khuyên hắn, nhưng sau lại bị ma đến không có biện pháp lúc sau, liền cam chịu hắn đi theo, chẳng qua một đôi mắt mang theo chút trên hướng cao nhìn xuống thương xót. Hắn bạn tốt. Hắn hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nghiêm trí này người chết mặt có phải hay không liền đôi mắt cũng bị bệnh. Tới miếu thành hoàng lúc sau, nghiêm trí cung cung kính kính đem những cái đó cống phẩm thỉnh đi vào, ngồi ở thượng đầu trường ly chán đến chết đùa nghịch sinh tự ấn. Ở nhìn đến nghiêm trí làm ra mới nhất khoảng trò chơi lúc sau. Hắn đôi mắt lại đột nhiên sáng ngời, Hồng Y ở giữa không trung vẽ ra một đạo yêu dị bóng dáng, liền tới tới rồi nghiêm trì trước mặt. Nghiêm Trí bạn tốt tò mò nhìn vây quanh trò chơi thiết bị xoay quanh Trường Ly, trong mắt ẩn sâu một ít sợ hãi cư nhiên kỳ dị tiêu một ít. Nghiêm Trí hít sâu một hơi, sau đó giữa theo nghi thức, đem này đó cống phẩm hiến cho Trường Ly. Trường Ly lúc này mới vừa lòng. Hắn đối Nghiêm Trí nói, làm tốt hảo, lần sau lại bảo trì. Nghiêm Trí, còn có lần sau. Hắn khẽ miệng cứng đờ cười hai hạ. Ngượng ngùng không dám luôn. Nghiêm Trí bạn tốt nhìn không ngừng duồng lịch trò chơi Trường Ly, chọc chọc Nghiêm Trí cánh tay, "Đây là ngươi nói đại tổ tông." Mà lúc này, Trường Ly đột nhiên ngẩng đầu lên, trong sáng như gương tự giống nhau đôi mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt coi thường hương vị thành công làm hắn đánh, cái dung mình, hắn tức khắc gấp đúng không dám nói lời nào. Lúc này liền nghe thấy Trường Ly nói, ấn đường biến thành màu đen, tất có huyết quang hai hương. "Nghiêm Trí bạn tốt." Hắn một tay chỉ vào chính mình, "Ta." Trường Ly liếc mắt nhìn hắn. không lý. Hắn trong lòng tức khắc một luồng bộ. Nghiêm Chí cũng đánh giá cẩn thận một chút Tuần Hữu tướng mạo, không biết có phải hay không chính mình tâm lý nguyên nhân, hắn xác thật cảm thấy Tuần Hữu tình huống không thật là khéo. Tương cập là từ nhỏ đoạt một cây kem ăn lớn lên huynh đệ, Nghiêm Chí vẫn là hỏi, xin hỏi tôn giả, hắn rốt cuộc có gì tài kiếp? Chương 695 truyền hồn. Trương Ly nhìn nhìn trên tay hao hết sức của chín châu hai hổ, mới được đến mới nhất khoảng trò chơi thiết bị, lúc này mới miễn cưỡng nói, hắn lớn lên không tốt, gây tai họa. Lớn lên không tốt, này lại là cái gì lý do? Nay tiểu tổ tông không phải là ở lấy hắn trêu đồ đi, Nghiêm Chí bạn tốt, thôi thư bạch nghĩ như thế đến. Nhưng Nghiêm Chí lại cảm thấy có chút không đúng, hắn lại hỏi một câu, ngài ý tứ là, còn không có thật sự đắm chìm trong trò chơi trường ly vẫn là không kiên nhẫn giải thích một câu, hắn lớn lên một bộ hồ ly tướng, dễ dàng nhất đưa tới một ít người căm thù, nga, không chỉ là người, còn có mặt khác độ vận. Tư tiểu tử này bước vào miếu thành hoàng kia một khắc, Trường Ly liền nhìn đến hắn toàn thân bao phủ mây đen, hắn đâu chỉ là ấn đường biến thành màu đen, quả thực là toàn thân biến thành màu đen. Hắn bị một cái đại gia hỏa cấp theo dõi. Thôi thư bạch sinh ra được một đôi hồ ly mắt, dung mạo tuy rằng không tính tuyệt đỉnh xoái khí, lại cũng thập phần đẹp mắt, này hai người tường kết hợp lên, liền hợp thành một loại phá lệ hấp dẫn tiểu thiếu nữ mỹ lực, mà loại người này, giống như đều sẽ bị những cái đó muội tử người theo đuổi sở cam thủ. Trường Ly đánh giá Thôi thư bạch tướng mạo, liền biết đến thân phận Đào Hoa Kiếp. Chẳng qua này Đào Hoa Kiếp không phải nơi phát ra với theo đuổi hắn muội tử, mà là nơi phát ra với muội tử người theo đuổi. Nào đó ý nghĩa đi lên nói là thôi thư bạch tình định. Nghiêm Chí đầu góc xoay cái cong, lại liên tưởng khởi thôi thư bạch trước kia sở trải qua quá sự tình, liền minh bạch lại đây. Mà thôi thư bạch nghe được kia một câu khả năng không phải người lúc sau, phía sau lưng liền chợt lạnh, cổ sau toát ra một tầng bạch mao hãn, hắn ngượng ngùng nhiên cười hai tiếng, không thể nào. Trương Ly không đễ bụng nhìn hắn một cái. Sau đó lại quay đầu đi du hành lịch trò chơi thiết bị. Nhưng thôi Thư Bạch lại bị xem đấy lòng lại là phát lạnh, hắn chạy nhanh túm túm nghiêm trí cánh tay, nghiêm trí rốt cuộc vô pháp nhìn nhiều năm hảo huynh đệ thân phạm kỳ hiểm, hắn ngữ khí nghiêm túc nói, có không thỉnh ngài chỉ điểm một vài, nếu ngài sau này lại có phân phó, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, ta hai người tuyệt không chối từ. Nhưng trưởng Ly lại liền đầu đều không có nâng lên tới, hắn thở ơ nói, liền tính là hiện tại ta phân phó các ngươi làm việc, các ngươi cũng không dám chối từ. Mắt thấy trưởng Ly thái độ này, Nghiêm Chí ổn định bị túm muốn vỡ ra ống tay áo, hướng trưởng Ly hành lễ, xoay người liền tính toán rời đi. Nhưng thôi thư Bạch lại cảm giác thập phần không ổn, hắn bướng bỉnh đứng ở tại chỗ, ngài yêu cầu điều kiện gì mới nguyện ý chỉ điểm. Nghiêm Chí xem hắn dáng vẻ này, châm trước một chút lúc sau, cũng nói tiếp, hiến cho ngài cống phẩm, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 tháng thời gian. Đây là ở uy hiếp hắn. Trưởng Ly tử trong trò chơi ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn thoáng qua nải hai người. Trong sáng như gương tử trong mắt hiện lên một đạo hắc trừng quang, giữa mày màu đỏ thắm hoa văn cũng chợt lóe lên. Hắn ngữ khí thanh thanh lánh lánh nói, "Ta đồ vật, ta muốn cho nó sống bao lâu, liền sống bao lâu." Lời còn chưa dứt, hắn tay phải liền tùy ý vung lên, một cỗ khó có thể chống cự cự lực nháy mắt thành hình, ngay sau đó Nghiêm Chí đã bị chụp đến trên tường, khóe miệng tràn ra hắc hung huyết. Thôi thư Bạch bị khiếp sợ, trong mắt cũng hiện lên một tia hối hận, nếu không phải hắn khăng khăng muốn lưu lại. Hắn miễn cưỡng ổn định thanh âm nói, Ngài đồ vật, tự nhiên có thể dùng đến thiên trường địa cửu, nhưng trò chơi chủng loại, tự nhiên là nhiều càng tốt, trò chơi thiết bị, tự nhiên cũng là càng tinh tế càng tốt, ngài cảm thấy đâu. Trường Ly quay đầu tới, trong chẻo sâu thẳm đôi mắt đối diện thượng hắn đôi mắt, hắn bị dọa đến trái tim đều ngừng một cái trước mắt, lúc này mới nghe thấy trường Ly từng câu từng chữ nói, ta không thích người khác đối với ta như vậy nói chuyện. Hắn giờ phút này là hoán linh chi thân, tính tình tự nhiên kém rất nhiều, này hai người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ hả quá. Cặp kia lạnh nhạt trong ánh mắt thẳng tóc ma ảnh ngược hắn thân hình, "Thôi thư Bạch." Hắn đầu góc chỗ chống một cái trước mắt, thật lớn sợ hãi tập thượng hắn trong lòng, hai chân nhũn ra, chỉ kém không có trực tiếp quỳ xuống đi. Lúc này, Nghiêm Chí mới từng bước một dịch lại đây, "Nếu tiền bối không muốn chỉ điểm, chúng ta đây vẫn là không cần quấy rầy hắn, này liền cáo từ đi." Hôm nay là nhất thời sủi sẹo, ra cửa không thấy hoàng lịch, mới đụng phải này hung thần đến cực điểm quỷ đồng, vi ổn định hắn. còn không thể không dựa theo hắn phân phó làm việc. Nhưng nếu hiện tại đã có xe rách ra mặt dấu hiệu, vẫn là không cần lại lưu lại nơi này, vạn nhất đối phương cuồng tính quá độ, trực tiếp đưa bọn họ sinh gầm làm sao bây giờ? Còn nữa, nói không chừng hắn chính là bịa đặt một kiện hai trách, tính toán dùng để uy hiếp bọn họ hai người, để thế hắn làm một ít quỷ dị sự, hắn không thể liền dễ dàng như vậy chúng kế. Cho nên, nay hai anh em cùng cảnh ngộ, lẫn nho ngâng, từng bước một đi ra miếu thành hoàng, mà chờ trường ly xong rồi hồi lâu. Trôi tối rồi cách nhật sáng sớm lúc sau, mới nhớ tới ngày hôm qua kia hai kẻ xui xẻo. Hắn nhẹ nhàng ngáp một cái, sau đó nghĩ đến, có thể bị hắn nói thành là đại giá hỏa, tự nhiên không phải là bình thường lệ quỷ, tòa thành này sở hữu người tu hành thêm lên, phòng trứng đều không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua đối phương gần nhất mới vừa từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây, thực lực còn chưa có khôi phục, lúc này mới để lại thôi thư bạch một cái mệnh, nếu là nghiêm trí lộ mãng nhiên đối thượng hắn, có thể hay không bảo hạ một cái mệnh vẫn là mặt khác một chuyện. Trương Ly nhớ tới chính mình lưu tại Nghiêm Trí Thần Hồn Ấn giám, liền không khỏi mày nhăn lại, kia ấn giám cố nhiên là một loại ước thúc, nhưng cũng coi như là một loại khác loại bảo hộ, Nghiêm Trí sẽ không dựa vào hắn miễn cưỡng giữ được một cái mệnh đi. Tính, tính, hắn rời đến vì nải hai tên gia hỏa lo lắng, lại đem hữu hạn thời gian đổ nhập đến vô cùng trong trò chơi đi. Còn không chờ hắn chơi bao lâu, một người liền lô mãng hấp tấp phá khai Miếu Thành Hoàng Đại môn, xông vào Trong tay hắn còn cầm một cái nửa chết nửa sống người trẻ tuổi. Một tay đỡ trong miếu bàn giờ, một tay tùy ý đem người trẻ tuổi kia ném tới rồi trên mặt đất. Này hai người, đứng là Nghiêm Chí cùng tôi Thứ Bạch, nửa chết nửa sống nhào vào trên mặt đất đúng là tôi Thứ Bạch. Hắn khuôn mặt thượng quanh quẩn một đoàn thường nhân mắt thường sở không thể thấy hắc khí, sắc mặt tựa giấy vàng giống nhau ảm đạm, nhưng tay chân còn thường thường run rẩy, giống như được động kinh. Ấn bản tờ Nghiêm Chí tình huống cũng không tốt lắm, một khuôn mặt sắt trắng bệnh, giống như vừa mới bệnh nặng mới khỏi. Một đôi xưa nay có vẻ có chút trầm mặc trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, lại là làm hắn mê muội thấy được, tất nhiên muốn hô to đau lòng. Trương Ly ngồi ở thần tượng trên đầu, duỗi người, hắn ngữ khí lười nhắc hỏi, "Đối thượng?" Nghiêm Chí biểu tình chua xót gật gật đầu, "Hắn cùng Thôi Thư Bạch vật khí, kia thật đúng là không phải giống nhau kém." Đêm qua, hắn đưa Thôi Thư Bạch về nhà, Thôi Thư Bạch bởi vì sợ lợi hại, kiên trì muốn Nghiêm Chí lưu lại bảo hộ hắn, sự thật chứng minh, hắn quyết định này là chính xác. Nguyệt thượng ở giữa Tôi thư bạch ra môn ngoại liền treo lên âm thảm thảm phong, phong cảnh là hỗn loạn một ít hung thần đến cực điểm quỷ khí, nghiêm trí trước tiên thanh tỉnh, tính toán triệu hoán nhân thủ tới hỗ trợ, nhưng khu vực này ở trước tiên hình thành quỷ vực, tin tức căn bản gửi đi không ra đi, cho nên hắn chỉ có thể bằng vào trước kia bố trí một ít trận pháp, cùng tùy thân mang theo dùng để phòng bị trường ly đứng đầu pháp khí, cùng ra tay cái kia lệ quỷ đánh nhau. Căng đấu hắn liền càng kinh ngạc, nơi này miễn cưỡng xem như hắn nửa cái sân nhà. lại vẫn như cũ bị tia quỷ bức đánh kế tiếp lui về phía sau, nếu không phải trên tay hắn bảo bối nhiều, đã sớm kiên trì không đến sáng sớm. Mà chính là như thế, trên tay hắn bảo bối cũng hao rất thất thất bát bát, thẳng đến kiên trì tới rồi đêm tối kết thúc, ánh mặt trời buông xuống thời điểm, hắn mới miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà sân ngoại lệ quỷ tự hội cũng như hắn mong muốn giống nhau đi trước rời đi, hắn ở tính toán hồi lâu lúc sau, mới quyết định mang theo sớm đã quỷ khí công tâm thôi thư bạch đi tìm kiếm cứu trợ. Nhưng ở hắn bước ra trận pháp kia một khắc, sớm đã rời đi quan hệ lại chen chúc mà đến, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hắn hao hết sức của chín châu hai hổ, hơn nữa một chút vận khí, mới không ở một đối mặt dưới mất đi tính mạng, kỳ thật là bởi vì trưởng Ly Lưu tại hắn thần hồn trung ấn giám ở kia một khắc đại phóng qua mang, lóe tia lệ quỷ mắt, mới làm hắn thành công trốn chạy. Sau đó đó là một đường thoát đi, đang lẫn trốn ly trong quá trình, hắn còn đang suy nghĩ, này có phải hay không trưởng Ly làm ra tới quỷ? Nhưng ngẫm lại trưởng Ly thủ đoạn muốn bá đạo quá nhiều, liền bài trừ cái này lựa chọn. Tư cấp này lệ quỷ thực lực thắng qua bộ môn nhân viên công tác quá nhiều, đem hắn dẫn qua đi, cũng chỉ là bạch bạch tiêu hao mấy cái tánh mạng, hắn cắn răng một cái, may mà liền hướng Miếu Thành Hoàng Phương hướng đuổi. Mà kia chỉ lệ quỷ cũng đuổi sát ở hắn phía sau, may mắn sáng sớm thời gian mặt đường thượng không có gì người, hắn đi được nói lại thập phần hiểu lánh, bằng không chờ chuyện này một quá, tòa thành này khẳng định muốn nhiều rất nhiều người bị bệnh. Trường Ly trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua nẻ hai cái xui xẻo quỷ, sau đó rất là nhàm chán nói, hắn sắp chết rồi. Từ nay về sau nói không chừng đều không thể bình thường đầu thai, không chỉ là bởi vì địa phủ đại loạn, còn bởi vì trên người hắn lây dính quá nhiều quỷ đạo cùng hung thần chi khí, nói không chừng ở hắn bế khí kia một khắc, hắn liền sẽ chịu nảy cảm nhiễm, biến thành một cái lệ quỷ. Nghiêm trí thân hình run lên, hắn lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, thôi thư bạch nếu thật là như vậy đã chết, sẽ có cái gì hậu quả? Lúc này Hắn trong lòng hiện lên một mặt cùng thôi thư bạch không có sai biệt hối hận, đây là đối liên lụy huynh đệ hối hận. Hắn nhìn Trưởng Ly, vạn phần khẩn thiết nói, ngài có thể cứu hắn sao? Trong mắt thậm chí hiện lên một tia cầu xin. Nhưng Trưởng Ly lại không có trực tiếp trả lời hắn nói, hắn rất có hứng thú nói một câu, nếu hắn thật sự đã chết, biến thành lệ quỷ, muốn tìm cái kia gián tiếp hại hắn nữ hải báo thù, ngươi sẽ làm sao? Phía trước văn tĩnh nữ quỷ muốn báo thù thời điểm, hắn nói này không phù hợp điều lệ chế độ, muốn ngăn trở, mà hiện tại Hắn bằng hữu nếu biến thành lệ quỷ đi báo thù, giống nhau trái với điều lệ chế độ, kia hắn phải làm sao bây giờ? Nghiêm Trí không nghĩ tới trưởng Ly sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, lập tức ngưng ngẩn, hắn dãy rủ một chút, sau đó liền quyết đoán nói, ta sẽ ngăn lại hắn, bởi vì nữ hải kia là vô tội, nhưng nếu hắn hướng chân chính hại hắn lệ quỷ báo thù, ta sẽ giúp hắn, bởi vì hắn mới là chân chính hung thủ. Hắn thế mới biết, yêu thầm thôi thư bạch người kia là cái nữ hải. Nhưng trưởng Ly lại không có dễ dàng như vậy buông tha hắn. Hắn lại hỏi tiếp nói, nhưng lúc trước kia nha đầu lại làm sao không phải hướng chân chính hại nàng người báo thù, ngươi lại vì cái gì muốn ngăn lại nàng, chẳng lẽ liền bởi vì kia tài xế không phải quỷ mà là người? Nhưng hiện tại hướng thôi thư bạch xuống tay quỷ sinh thời cũng là người, này lại có cái gì khác nhau? Chân chính khác nhau, là Vân Tĩnh nữ quỷ cùng Nghiêm Chí không quan hệ, mà thôi thư bạch là nghiêm chí huynh đệ. Đối thượng trưởng Ly Mang theo chút trầm trọc lại giống như cái gì đều không có ánh mắt, Nghiêm Chí có chút thống khổ nhắm mắt lại, hắn miễn cưỡng nói Là, là ta ích kỷ, là ta chi pháp phàm phác, mình sở không muốn rồi lại thi với người. Hắn giống như trực diện chính mình xấu xí, sinh ra một loại cùng loại với sỉ nhục hổ thẹn, loại tình huống này càng có rất nhiều, một loại ở trước công chúng, bị người vạch trần xấu xí khăn che mặt cảm thấy thẹn. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, là ta sai rồi, ngài muốn ta trả giá cái gì đại giới ta đều sẽ tiếp thu, nhưng có thể hay không thỉnh ngài cứu thôi thư bạch. Hắn eo cong bẻ tới, thật giống như hao hết suốt đời sức lực. chịu tải cực đại trọng lượng. Trương Ly trên cao nhìn xuống đánh giá hắn liếc mắt một cái, ánh mắt là một loại cùng loại với thần minh lạnh nhạt, một chuyện về một chuyện, kia sự kiện đã kết thúc, không cần nhắc lại, đến nỗi tiểu tử này. Nói tới đây, hắn nói liền dừng một chút, sau đó rũ tay hư không một trảo, một cái hốc mắt ám sâu, dâu gia sổm soàm lệ quỷ đã bị hắn chộp vào trên tay, hắn vừa mới cảm giác này quỷ đồ vật bồi hồi ở miếu thành hoàng ngoại, to gan lớn mật muốn xuống tới. Nghiêm trí trên mặt lo lắng cứng lại, Hắn ngốc ngốc nhìn trường ly trong tay sở trảo lệ quỷ, trong mắt nhất phái không dám tin tưởng, sau đó hắn ánh mắt chậm rãi hướng lên trên gì, chính chính đối thượng trường ly hở hững ánh mắt, sau đó thẳng tắp đánh cái dùng mình. Hắn ngượng ngùng nhếch cười, thấp giọng nói, đây là vừa mới đuổi giết chúng ta cái kia lệ quỷ. Ngày hôm qua cả một đêm giao chiến, hắn cũng chưa đối diện thượng này lệ quỷ bản thể, chẳng qua, hắn đối này lệ quỷ hơi thở cũng thập phần mẫn cảm, cho nên có thể phân biệt ra tới. Trường Ly trong tay bắt lấy cái kia chính là bởi vì đuổi giết bọn họ cái kia. Không nghĩ tới, liền tính khoảng cách Quỷ Vương chỉ kém một bước lễ quỷ, liền như vậy bị trước mắt này quỷ đồng nhẹ nhàng bắt được trên tay, không có nửa điểm sức phản kháng, hắn lại lần nữa hoang nghi, này thật là vừa mới luyện thành quỷ đồng sao? Trường Ly tầm mắt đối thượng thủ trung bắt lấy lễ quỷ mặt, ngay sau đó, hắn liền ghét bỏ dịch khai đôi mắt, thật xấu. Nói, hắn liền trực tiếp đem này xấu da hỏa cấp ném đi ra ngoài. lại lần nữa rơi xuống đất lệ quỷ thanh hồng một đôi mắt, hùng hổ hướng tới thôi thư bạch đánh tới. Đúng vậy, hắn mục tiêu không phải liên tiếp ngăn trở hắn chuyện tốt nghiêm trí, mà là mắt thấy liền phải thăng thiên thôi thư bạch. Nghiêm trí chạy nhanh tiến lên ngăn trở, tại đây tỏa miếu thành hoàng, lệ quỷ thực lực đại đại bị hao tổn, bị áp chế đến, liền một ít cơ sở quỷ thuật đều sử không ra, chỉ có thể vươn hai chỉ móng tay thật dài tay, cùng nghiêm trí chiến ở bên nhau, giống như người đàn bà đánh đá đánh nhau. Trương Ly rất có hứng thú mà nhìn trong chốc lát. vẫn luôn đứng ở một bên đường đầu gỗ thành hoàng lão già khệ miệng cũng là không ngừng run rẩy. Loại này cấp bậc lệ quỷ, đặt ở cái này tín ngưỡng gần như tiêu di thời đại, ngay cả hắn đều không nhất định có thể ứng phó được, không nghĩ tới hiện tại trực tiếp bị quỷ đồng áp chế thành một cái người đàn bà đành đá. Hắn rất là kiêng kỵ nhìn Trường Ly liếc mắt một cái, lại ở Trường Ly chú ý lại đây phía trước, thật sâu hạ đầu. Thằng đến Trường Ly nhìn đến không kiên nhẫn, nói một câu được rồi lúc sau, này một người một quỷ tại ngừng lại. Nhưng kia lệ quỷ ánh mắt vẫn là rất lạ hoán độc. Hắn cùng A Nhu ước định đời đời kiếp kiếp tình duyên không ngừng, nhưng không nghĩ tới, chờ hắn vừa tỉnh tới, liền nhìn đến tiểu tử này lại câu dẫn Nhu Nhi, thật lạ như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Chương 696 truyền hồn. Trương Ly cảm thấy hứng thú nói, người quỷ tình chưa dứt, thực sự có ý tứ. Hắn nhìn thoáng qua cái kia nóng lòng muốn thử, lại tưởng xông lên đi cào hai móng vuốt lệ quỷ, bất mãn nói, được rồi, ngươi là lệ quỷ. không phải bá đạo bà bà, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bản chất tới nói, Trường Ly cũng quy về hoán quỷ một thuộc, nếu dựa theo quy giới chung phân chia, này lệ quỷ thiên nhiên liền thuộc về hắn tiểu lệ, hiện tại nhìn đến hắn ở chỗ này tung tăng nhảy nhót, Trường Ly cũng tự đáy lòng sinh ra một tia mất mặt cảm. Đương nhiên, nếu hắn hiện tại là hoàn toàn thể, kia hắn căn bản là sẽ không đem chính mình cùng bọn họ phân chia ở bên nhau, chẳng qua hiện tại chịu đạo thể ảnh hưởng, thậm chí có chút sợ hở thôi. Hắn không kiên nhẫn nói, ai nu là ai? Người đàn bà đanh đá lệ quỷ, A Nhu là trên đời này nhất ôn nhu, thông tuệ nhất, cũng để cho nhân tâm đau nữ tử, nàng cùng ta định ra kiếp sau chi ước, chúng ta hứa định kiếp sau tất tụ tiền duyên, nhưng không nghĩ tới, ta vừa tỉnh tới, liền nhìn đến tiểu tử này đang câu dẫn A Nhu. Hắn càng nói càng kích động, nói đến mặt sau trên người sát khí lại không chịu khống chế bốc hơi dựng lên. Ngã trên mặt đất đã khôi phục một chút ý thức thôi thư bạch nhịn không được ở trong lòng chửi má nó, cái gì A Nhu, này mẹ nó ai a Hắn đối bạch lên nữ thần trung thành và tận tâm, như thế nào sẽ đi liêu mặt khác nữ nhân? Bạch Lê, là thôi thư Bạch bọn họ trong vòng nổi danh chí thức nữ thần, thôi thư Bạch đối tượng thầm mến. Nghiêm Chí nghe thôi thư Bạch trong miệng phát ra phẫn nộ cô. Nói nhiều lộc Thanh, dù cho đối đưa bọn họ đánh cùng chết cẩu giống nhau lệ quỷ thập phần chán ghét, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích một câu, không có khả năng, tiểu Bạch Tử có yêu thích người, tuyệt đối không có khả năng truy người khác. Nay lệ quỷ vừa nghe liền giận tím mặt, hảo a, Hắn còn dám bắt cá hai tay, lừa gạt ta nhưu. Vừa nghe lời này, Trương Ly liền dùng sức xoa xoa chính mình giữa mày, vừa mới nghe nải lệ quỷ liên tiếp điệu vịnh than thời điểm, hắn liền nhịn không được khẽ mắt run rẩy, hiện tại xem hắn như vậy luyến ái nào? Hắn chỉ cảm thấy muốn đem mấy trăm năm kiên nhẫn đều dùng hết, hắn lạnh giọng quát lớn một câu, câm miệng. Nguyên tưởng rằng là cái gì kinh thiên động địa yêu hận tình thù, không nghĩ tới xuất hiện ở trong mắt hắn chính là như bá đạo chính thất trảo tiểu tam giống nhau tình tiết. Hắn rung mạo tuy rằng nó lớt Nhưng trong mắt sát khí lại làm không được giả, ta hỏi lại ngươi, ai nu là ai? Người đàn bà đanh đá lệ quỷ còn tính toán dùng một chuỗi dài hình dung từ tới hình dung ai nu tốt đẹp, đã bị trường ly trực tiếp đánh gãy, tên. Người đàn bà đanh đá lệ quỷ nháy mắt phản đối, không thể, nữ nhi ra khuê danh, sao có thể báo cho người ngoài? Trường ly lạnh lùng nhìn lướt qua, hắn kêu 3m8 khí tràng, tức khắc lùn thành 0.08, ta cũng không biết. Nghiêm trí. Thôi thư bạch. Trường ly. Liên nhân gia tên cũng không biết, ngươi liền dám nói nàng là người đợi đời kiếp kiếp không rời không bỏ ái nhân. Người đàn bà đanh đá lệ quỷ, ở chúng ta cái kia nhân đại, nữ nhi gia khuê danh vốn là không thể dễ dàng nói cho người khác. Trường Ly, a. Hắn bị chọc cười, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, nàng là năm nào tháng nào phương nào người sống. Người đàn bà đanh đá lệ quỷ lúc này, nhưng thật ra nói được rất là lưu, Thiệu Thanh ba năm, giang lịch nói, giang hắn phủ. Trường Ly nhắm lại mắt, Quân thân di động khởi một cổ huyền diệu khí chàng, giữa mày màu đỏ thắm hoa văn như ẩn như hiện. Tam tức lúc sau, hắn mở bừng mắt, tìm được rồi. Sau đó hắn giơ tay hướng trong hư không rũ ra, một cái một thân áo sơ mi quần dài, xuyên thập phần đơn giản nữ hài đã bị kéo ra tới. Cái này nữ hài diện mạo rất là tú lệ dịu dàng, cười rộ lên thời điểm, một đôi mắt hạnh giống như hai đợt đổi triều trong rằm, làm người vừa thấy liền thập phần có hảo cảm. Nàng đơn giản trang vẫn lại đáp thượng nàng mặt mày điềm đạm tự tại. Càng vì nàng thêm một phần khác mị lực. Nàng là Trình Du. Thinh Linh xệ ra bị người kéo tới Miếu Thành Hoàng, Trình Du trừ bỏ ban đầu thời điểm có chút hoảng loạn bên ngoài, lúc sau liền trở nên trấn định lên. Nàng nhìn Miếu Thành Hoàng thượng nhất thượng đầu Trường Ly, lại nhìn đứng ở hai bên Trình đối chất bộ dáng người đàn bà đanh đá lệ quỷ cùng nghiêm trí, lại xem pháp gục trên mặt đất thôi thư bạch, trong ánh mắt nghi hoặc liền một chút một chút thu liễm trở về, nàng biết rõ Trường Ly có vấn đề, lại vẫn là cung cung kính kính hỏi, xin hỏi Thành Hoàng lão gia Gọi tại hạ tới có gì phân phó? Nang thế nhưng cũng là huyền học giới chúng người. Nang đúng là kia một ngày, trong lúc vô ý thấy Trương Ly người. Trương Ly tùy tay một lóng tay người đàn bà đánh đá lệ quỷ, hắn nói ngươi đời trước là hắn á nhân, cùng hắn lẫn nhau hứa sinh tử chi minh, cũng cho rằng tiểu tử này câu dẫn ngươi, muốn giết kia tiểu tử. Trình Nhu có chút kinh ngạc đánh giá liếc mắt một cái pháp cục trên mặt đất thôi thư bạch, dù cho kia một chương lại thanh lại tím mặt cho người ta rất lớn phân biệt khó khăn, nhưng Trình Nhu vẫn là nhận ra được. Nàng trên mặt nháy mắt hiện lên một loại thần sắc cái nấy, nguyên lai là hắn a ngày đó ta xem trên người hắn mang theo phẩm chất phi thường không tồi pháp khí, liền muốn hỏi hắn bán hay không, nhưng hắn đi quá nhanh, ta trong lúc nhất thời không có đuổi theo, liền bỏ lỡ. Cũng là ở kia lúc sau, dùng một ít thủ đoạn nhỏ trình nhu liền ngoài ý muốn lật đường, đi tới kia tòa hẻm nhỏ, sau đó mơ hồ gian thấy được Trừng Ly. Ngã trên mặt đất thôi thư bạch suýt nữa một búng máu phun ra tới, này cái quỷ gì lý do Hắn hoàn toàn cùng cô nương này không có nửa điểm giao thoa, cái này xui xẻo quỷ như thế nào sẽ cho rằng chính mình thông đồng hắn, hắn này hoàn toàn là thay bay vạ gió a. Ngay cả Nghiêm Chí đều vì nãy lý do ngơ ngẩn, hắn ánh mắt cổ quái thôi thua bạch nhìn thoáng qua, có đôi khi người xui xẻo, thật là không có gì hảo thuyết. Trương Lĩ nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, hắn đã sớm từ thôi thư bạch tướng mạo thượng nhìn ra hắn hoàn toàn là gặp thay bay vạ gió. Nhưng lúc này người đàn bà đánh đá lệ quỷ lại đột nhiên kích động lên, "Không, Nhu Nhi!" Ngươi không cần vì hắn giải vây, ta biết, ngươi vẫn luôn là vô tội, là hắn vẫn luôn đang câu dẫn ngươi, chỉ là ngươi nhất thời không đành lòng vật trần, sợ ta thương hắn. Thôi thư Bạch. Nghiêm Trí. Trình Nu. Ngay cả Trương Ly cũng nhịn không được đỡ trán, đây là cái gì 8 giờ đương luôn tình kịch cốt truyện a, hắn tức khắc từ thần tượng thượng nhảy lên, ngươi câm miệng. Ông tay áo của hắn bùa lận, một cổ cuồng phong thổi bay, liền phải đem người đàn bà đanh đá lệ quỷ xốc đến địa phủ đi. Nhưng mấy người đàn bà đánh đá lệ quỷ nhưng vẫn là rất có nghị lực, gắt gao lay miếu thành hoàng cây cột, tiêu thảm hướng trường ly cầu tình, "Không cần a, Nhu Nhi, ta yêu ngươi a." Chính Nhu bị dế tẩm rất đầy đất nổi ra gà, nàng đôi mắt buốt lên lóe sáng quang, nàng nghĩ tới, gần nhất một đoạn thời gian, chính mình bên người luôn là vô duyên vô cớ quắt lên một trận âm thẳng phong, ngủ qua đi lúc sau làn da thượng cũng tổng bồi hồi một ít ấm ấm ú cảm giác, cánh tay thượng còn thỉnh thoảng xuất hiện một ít, giống như bị môi đốt bọc nhỏ. Ngay từ đầu nàng cũng không có để ý, sau lại cảm thấy không đúng thời điểm, liền nghĩ chính mình có phải hay không đưa tới một ít hung ác đồ vật, liền nghĩ muốn hay không đi tìm người hỗ trợ, hoặc là mua một ít pháp khí tới chấn một trận. Nhưng nàng vừa mới phó trừ thực tế, nàng đã bị kéo tới nơi này. Tưởng tượng đến chính mình trên người khả năng phát sinh sự tình, nàng liền nhịn không được sinh ra một ít ghê tởm cảm. Trước đó vài ngày, này đáng khinh quỷ rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Chính nú là trời sinh em Dương Nhãn. có thể nhìn đến rất nhiều người bình thường không thấy được đồ vật, cũng bị vài thứ kia quấy rầy đến không thắng này phiền. Có thể hoàn toàn phong trời sinh âm dương nhãn cao nhân thật sự không nhiều lắm, Trình Nhu người nhà cũng tìm không đến, cũng chỉ có thể thông qua các loại con đường, cầu tới rồi một đạo thần phù, làm Trình Nhu hàng năm đeo, nàng mới có thể bình yên vô sự sống tới ngày nay. Nhưng này đó khác biệt với thường nhân trải qua, vẫn là làm nàng tính cách sinh ra một ít biến hóa, dù cho bề ngoài nhìn qua ôn hòa mà vô hại, Nhưng nàng nội tâm lại mười phần mẫn cảm cùng Phong Bế. Nàng nhịn xuống muốn nôn mửa dục vọng, sau đó ngữ khí mềm nhẹ nói một câu, "Nếu ngươi như vậy thích ta, vậy ngươi vẫn là nhanh lên xuống địa ngục đi thôi, so sánh với ngươi đi theo ta bên người, ta càng hi vọng ngươi có thể đi đầu thai đâu." Tuy rằng thanh âm thập phần điềm đạm, tươi cười cũng thập phần điềm mỹ, nhưng người đàn bà đanh đá lệ quỷ vẫn là cảm thấy có chút không đúng lắm. Nghe Trình Nu cười tủm tỉm nói, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát nao. Hắn nỗ lực chống cự lại Quân Phong, Muốn trở lại trình nu bên người, ai cũng không thể chia rẽ ta cùng A Nhu, ai cũng không thể chia rẽ ta cùng A Nhu, A Nhu, ta nhất định sẽ trở về, ta nhất định liền trở về. Kinh điển chữa tình kịch lợi kịch, Trương Ly thật sâu hít một hơi, sau đó đình chỉ đem hắn đưa về địa phủ. Hắn bàn tay vừa lật, một mặt cổ xưa gương liền xuất hiện ở hắn trong tay, thanh mông kính quang ở kính trên mặt chợt lóe mà qua, ở miếu thành hoàng phía trước, một đạo trong suốt giống như tivi màn hình giống nhau quần sáng liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. một dọ tinh huyết cùng một tia hồn lực phân biệt từ trình nhu cùng người đàn bà đanh đá lệ quỷ giữa mày bay đi quần sáng phía trên, quần sáng lập loè một lát, một ít xa xăm hình ảnh liền bắt đầu bày ra ra tới. Nay thượng, có tuổi trẻ rất nhiều người đàn bà đanh đá lệ quỷ như một cái xi si hàng giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm từ phía trước đi qua dung mạo tú mỹ, khí chất ôn hòa cô nương. Có cô nương lốc tại chính mình khuê phòng trung, thần lãnh đạm, ôn hòa ánh mắt hoàn toàn trầm ngưng xuống dưới, liền giống như phủ lên một mảnh mang theo hàn khí sương hoa. Lạnh lùng mang theo đông lãnh chủ nhân tâm hơi thở. Miếu Thành Hoàng nháy mắt án tĩnh xuống dưới, người đàn bà đanh đá lệ quỷ si ngốc nhìn kia một đạo quen thuộc bóng người, trong miệng lẩm bẩm nói, "Nhu tỷ tỷ a." Hắn nhìn trong lén lút đột nhiên thay đổi một cái dạng, cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau Nhu tỷ tỷ, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, "Không đúng, không đúng, không phải như thế, này không phải Nhu tỷ tỷ, Nhu tỷ tỷ chưa bao giờ sẽ lộ ra dáng vẻ này tới. Nàng vẫn luôn là như vậy ô Nhu, như vậy cao khiết, lại như vậy khoan dung." Liên tiếp hình dung từ còn không có nói xong, kế tiếp nói đã bị hắn nuốt trở lại trong miệng. Hắn nghe thấy trên quần sáng nhu tỉ tỉ đối diện từ nhỏ phụng dưỡng nàng A Ma nói, "Vô phòng, gã hắn cùng gã cho người khác đều là giống nhau." Vừa mới A Ma tiến vào đúng là đang nói nàng hôn sự. Hắn nghe được A Ma tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, "Nữ lang, đây chính là sự tình quan ngươi cả đời đại sự a, ngươi có thể nào như thế không bỏ trong lòng." Kia thôi thị lang quân có đoạn tụ chi tích, gần đây còn đem một cái tiểu quan nhận được trong phủ. Nghe đồn hắn đem kia tiểu quan phủng tới rồi lòng bàn tay thượng, vì thế không tiếc chống đối cha mẹ, người như vậy, sao kham cùng nữ lang xứng đôi, hắn tuyệt phi phu quân A. Đối mặt A ma khàn cả giọng khuyên đủ, quần sáng A nu chỉ là nhẹ nhàng cười, này lại như thế nào? Liên tính ta không muốn, chẳng lẽ là có thể không gả? Thế ra đại tộc nữ tử, còn không phải là một đám tỉ mỉ bảo dưỡng lên thường phẩm, chờ đến yêu cầu thời điểm, liền đem các nàng giao dịch đi ra ngoài, sao có thể từ các nàng nói nửa cái không tự? Vừa nghe đến lời này, trên mặt có thật sâu pháp lệnh văn A ma tức khắc liền ngơ ngẩn, nàng nháy mắt liền nhớ tới nhà mình nữ lang tình cảnh hiện tại, nguyên bản vội vàng cùng lo lắng, nháy mắt chuyển hoa vì, một loại tuyệt vọng tràn lòng. Đúng vậy, nữ lang là lang quân nguyên phối đệ nhị nữ, tiên phu nhân đi sớm, lưu lại hai cái nữ nhi tình cảnh nháy mắt liền gian nan lên, chiếm lĩnh trưởng danh phận đại nữ lang còn hảo chút, vừa mới sinh ra đã bị truyền khắp chết mâu thân tiểu nữ lang tình cảnh tự nhiên liền không ổn. Mấy năm nay Cái phu nhân đảo cũng không có như thế nào khó xử nàng, nhưng chỉ là Lang quân không mừng cùng coi thường khiến cho nàng bước đi duy gian, có thể thuận thuận lợi lợi lớn lên mà hiện giờ, cũng có được Đông đảo hảo thanh danh, đã là không dễ. Nhưng cho dù là như thế, nàng hôn sự cũng thập phần không thuận. Lúc này đây, thật vất vả thôi thì có liên hôn chi ý, Lang quân lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Trinh nữ, a ma, gả cho ai lại có cái gì khác nhau đâu? Không giống nhau là thân cư nội viện, xử trí nội vụ. quản giáo hạ nhân, giáo dục thiếp thất, nô nấn con vợ lẽ, lấy lòng phu chủ. Đang nói nói phu chủ này hai chữ thời điểm, nàng khẽ miệng nhẹ nhàng niết lên, phác họa ra một cái có chút châm chọc độ cung. "Phu chủ a, chủ tử đâu? Xưa nay đều là môn nhân xương chủ công, nô lệ xương chủ nhân, kia này phu chủ trung chủ lại là loại nào đâu? Là một cái chỉ có sinh dục giá trị, tùy thời có thể làm thay thế phẩm công cụ, chỉ sợ đại đa số đều là sau một loại đi. Mà vị như vậy một cái chủ tử" Nàng muốn giao tranh, nàng muốn chiến đấu, dùng chính mình hèn mọn đi thảo hắn niềm vui, còn muốn chịu đựng sinh mệnh nguy hiểm, đi vì hắn sinh hạ con nối dõi, hơn nữa cái này con nối dõi sẽ không truyền thừa nàng tư tưởng, cũng sẽ không kế thừa nàng dòng họ, gần chỉ biết lưu lại kia đáng thương huyết mạch mà thôi. Hà Tất, dù cho nàng là làm chủ mẫu mà tồn tại, dù cho ở một mức độ nào đó, nàng coi như là cùng chính mình trượng phu bình đẳng, nhưng loại này bình đẳng lại có bao nhiêu buồn cười. Nàng bất quá là một cái gán bó hai cái gia tộc quan hệ con rối mà thôi, chân chính bình đẳng chính là hai cái gia tộc, mà nàng tự thân hái hận hỉ nộ, không quan hệ quan trọng. Cho nên nói, gả cho ai lại có cái gì khác nhau đâu? Nếu kia thôi ra tử thật là cái đoạn tụ chi tích, nàng chỉ sợ muốn túi đầu tỏ ý vui mừng, như vậy, nàng liền không cần chịu đựng ghê tởm phủ phục ở hắn dưới thân, cũng không cần lòng tràn đầy bi ai dùng mệnh đi bắt kia một cái nam đinh. Dữ dội vui sướng, dữ dội vui sướng. Nói nói Nàng liền nhịn không được nở nụ cười, mà ẩn ẩn nghe được A Nhu lời nói a mà còn lại là lòng tràn đầy kinh ngủng, nữ lang, như thế nào sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nàng chạy nhanh chạy tiến lên, ý đồ che lại A Nhu miệng, lại bị A Nhu tránh đi. "A ma a, ta có điểm không muốn sống nữa lý." Nàng nhìn nơi xa chân trời nghiêng nghiêng chìm xuống hoàng hôn, hơi hơi cảm thán nói. Sắc trời một phân một phân ám đi xuống, Trình Nhu đứng ở loan quang, hơi hơi mỉm cười, lại cười đến làm chua xót lòng người. Nàng ánh mắt thật sâu Liền giống như một ông nhìn không thấy sâu cả, tràn đầy bi thương hồ sâu. Về phía trước xem, tràn đầy bi ai, về phía sau xem, một mảnh khói mù, nàng trung quy là không đủ kiên cường a. Miêu Thanh Hoàng, Trình Nũ nhìn ánh mắt kia trung tràn đầy bi thương nữ lang, lúc này mới có một tia nhận đồng cảm, quả nhiên, đây mới là nàng đã từng khả năng sẽ có bộ dáng. Nàng tuyệt không tin tưởng, chính mình sẽ là kia người đàn bà đánh đá lệ quỷ trong miệng sở miêu tả bộ dáng. Chương 697 truyền hồn. Cuốn sáng cảnh tượng thập phần rõ ràng, lại mang theo một loại thời gian tang thương cảm, giống như một bộ nọ no kinh năm tháng cổ họa, mang theo ố vàng mà lại khí tức bi thương. Tiếp tiếp, ở miếu thành hoàng trung mọi người phân biệt thấy được cuốn sáng trung nữ lang chưa từng phản kháng gả cho cái kia thôi ra con cháu. Người nọ quả thật là cái đoạn tụ chi phích, không chỉ có chưa từng cấp trình Nhu một cái chính thể ứng có thể diện, còn mặc kệ kia tiểu quan khi dệ đến trình Nhu trên người, mà này đó, Trình Nhu vẫn luôn đều không có phản kháng. Bởi vì nàng biết được Phản kháng người cũng không có cái gì dùng, nàng cũng không tính toán đem thôi gia trở thành chính mình thuộc sở hữu, tự nhiên cũng liền không muốn đi dung nhập thôi gia, mà xuất thân gia tộc cũng ở đủ loại giao dịch hạ, lựa chọn mặc kệ. Nàng muốn thoát đi, nam hạ, đi càng vì hoang dã địa phương, đi tìm kiếm sống ở nơi. Phương Bắc đã bị man tộc người chiếm, mà thế gia đại tộc nhóm dù cho muốn đánh đuổi man di, quay về cố thổ, nhưng so sánh với này đó, bọn họ càng muốn muốn giữ được chính mình hiện tại địa vị, muốn giữ được trong tay quyền lợi cùng lích lợi. Cho nên, bọn họ liên thủ áp chế không nên thân hoàn tổng, đồng thời cũng ẩn ẩn khởi động sắp muốn sụp xuống cao ốc. Nhưng ở như vậy loạn thế, nàng lại như thế nào trốn, lại như thế nào bảo toàn tự thân? Nàng không quen, cũng không cố, dù cho có còn tính không tồi thanh danh, vậy ở thế gia hậu trạch bên trong, lại có ích lợi gì? Thân thể của nàng một ngày ngày suy bại đi xuống, chẳng sợ quá nhiều người phương hướng nàng khiêu khích, nàng cũng hờ hững. Vốn chính là một ít không cần để ý đồ vật, sau so đó như vậy nhiều làm gì? Bởi vì xem quá thành, cho nên liền thẳng tắp đi vào tới rồi một hồi tuyệt vọng bên trong, lại khó có thể tránh thoát. Nàng nghĩ tới chân chính trốn đi, lại bị thôi gia cấp chặn lại xuống dưới, nàng nghĩ tới buông chính mình thanh cao, chuyên vì tổn tại mà sống, nhưng nàng hoài hãi tử lại từng bước từng bước xảy mất, cuối cùng, nàng cũng chỉ giữ lại chết này một cái lỗ. Nhưng nàng vừa nhớ tới nếu nàng liền như vậy đã chết, có thể cấp chỉnh ra nhiều ít chỗ tốt, nàng liền không như vậy muốn chết. Mà miếu thành hoàng người đàn bà đánh đá lệ quỷ ở nhìn đến sẻ mất từng bức từng bức thai, nằm ở trên giường suy yếu vô cùng Trình Nhu khi, lại ngây ngẩn cả người, hắn ngốc ngốc nhìn biến hóa cuồng sáng, cả người giống như bị cái gì đánh trúng, hắn giống như, nhớ lại thứ gì. Lúc trước, chơ mắt nhìn Trình Nhu bị con vợ cả kế mội khi dễ người, là hắn. Năm đó, có thể lựa chọn cưới Trình Nhu làm vợ, lại sợ với mâu thân không mừng, chơ mắt nhìn Trình Nhu bước lên hướng kiệu hoa người, là hắn. Năm đó. biết rõ Trình Nhu muốn chạy trốn, lại bị chặn lại trụ, có thể giúp nàng một lần, lại vẫn là trơ mắt nhìn người, cũng là hắn. Mã Trình Nhu, từng ba lần cứu hắn vậy. Hắn từng cho rằng, đây là hắn cùng Trình Nhu duyên phận, nhưng sau lại đủ loại chứng minh, này không phải duyên phận, mà là nghiệt ngợ. Cho nên, hắn càng ngày càng chột dạ, nhưng càng ngày càng oán hận Trình Nhu. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta, vì cái gì muốn ở ta còn không dậy nổi thời điểm cứu ta, ta nên như thế nào hoàn lại ta thiếu hạ ân tình, nếu Ngươi thật liền như vậy đã chết thì tốt rồi, nếu ngươi trước nay không tồn tại thì tốt rồi. Nếu cho nên, hắn yên tâm thoải mái nhìn Trình Nhu chịu đủ làm nục, tiên tâm thoải mái nhìn còn ở vào bệnh chung Trình Nhu bị têu ra tới tiếp khách, bị thôi ra khách nhân nhục nhã. Khi đó, hắn nhìn thấy Trình Nhu, là như vậy nhu nhược, cũng là như vậy đáng thương. Nhưng ở Miếu Thành Hoàng Trung, nhìn chăm chú vào quần sáng lại một cái Trình Nhu cảm giác được, cái kia liễu mi thấp mắt nữ tử trên người sát khí đã thăng đến cực hạ. Một tiếng thanh y dị có vẻ thập phần mộc mạc nữ tử thấp thấp ho khan hai tiếng, tái nhợt trên môi hiện ra một mạt đỏ thắm. Nàng cung kính vì nhóm người này hành vi phóng đang thế ra con cháu ơn rượu, sau đó một chản một chản đưa đến bọn họ trước mắt, nhìn đến bọn họ ra vẻ tiêu sái uống, sau đó lộ ra tới một cái nghiêng lệ tươi cười. Liên giống như bị ngày xuân gió lạnh đảo qua hải đường hoa, lạnh run rất nhiều lại mang theo kinh tâm động phách diễm lệ. Trượng phu của nàng nhìn đến đột nhiên lộ ra tươi cười nàng, đột nhiên ngạc một cái trước mắt. Thủ hạ của hắn ý thức đuốt ve sùng ái nhất tiểu con đùi, trong mắt dần hiện ra một mặt dâm tà chi sát. Hắn đang muốn muốn nói gì, nhưng hầu chung lại đột nhiên nảy lên cái gì, đem hắn nói nghẹn đi xuống, trong ngực đột nhiên chuyển đến một trận dầu di đo. Mùi máu tươi bắt đầu xuất hiện ở hắn thai mắt mùi miệng bên trong, hắn ngạc ngạc nhìn cách đó không xa ngồi ngay ngắn ôn nhã thế tử, muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra hô hô thanh âm. Sau đó, phanh ngã xuống. Tại ý thức chưa biến mất thời điểm. Hắn lại thành công nghe được vài tiếng vênh vênh thanh, hắn mơ mơ hồ hồ tưởng, đây là, làm sao vậy? Mà chính Nhu nhìn này đàn được rồi tán, càng vì hành vi phóng đã người, ưu nhà đứng lên, sau đó gỡ xuống trên đầu sớm đã ma đến dần dần mà cây châm, từng bước một chiều bọn họ đi vào. Này đó có thể làm người nhanh chóng té xỉu dược, chính là nàng thật vất vả được đến đâu. Nàng đi tới một cái vừa mới làm nhục nàng thế gia con cháu trước mặt, mỉm cười, đem cây châm để ở hắn cổ chỗ. cũng may mắn thôi bị còn đối nàng suất thân có chút cố kỵ, tại đây loại thời điểm, điều khỏi mặt khác thủ vệ. Phụt một tiếng, đỏ thắm máu tươi vẩy ra ra tới, bắn tung tóe tại phô gấm góc bàn thượng, bắn tung tóe tại có chút cũ, có vẻ thập phần mềm mại thoải mái, tuyệt không sẽ thương đến hành tán nhân làn da quần áo thượng, bắn tung tóe tại nàng làn váy thượng. Nàng lưu nhã đứng dậy, ở nàng phía sau là một cái nghiêng nghiêng nga xuống, cổ chỗ không ngừng phun ra máu người. Sau đó, nàng lại đi tới người thứ hai người khác, phụp phụp phụp. Liên tục ba tiếng tuy rằng rất nhỏ, cũng tuyệt đối sẽ bị người phát hiện thanh âm xuất hiện. Đáng tiếc a, vì hành tán thời điểm cho hề không hiện ra ở mọi người trước mặt, cho nên này nhóm người trước nay đều là ở phong bế phong ốc chung hành tán, cho nên lúc này không một người cảm giác được dị thường. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, cuối cùng chỉ còn lại có nàng phu quân, a, không đúng, là phu chủ thôi bị. Một tiếng một tiếng nhân thể rơi xuống đất thanh âm truyền đến, còn có chút ý thức thôi bị tâm niệm truyền động. Muốn kêu ra tiếng tới, lại như thế nào cũng kêu không được. Hắn nhìn chính mình thê tử từng bước một hướng hắn đi vào, hơi hơi dong đưa làn váy như lay động hoa sen, có được một loại động tĩnh thích hợp mỹ. Hắn nhìn kia Trương Khi thường ngày thập phần nhặt nhẻo, lúc này lại có vẻ phá lệ nghiêm lễ mặt đến gần, nhìn nàng đem kia chi dính vài người huyết cây châm để ở hắn hạ thân mâu thuẫn, sợ hãi kinh hãi đến mức tận cùng. Hắn muốn cầu tỉnh, lại chỉ phát ra rất nhỏ mấp máy thanh, liền hành tán khi phát ra ra hưởng thụ rên rỉ đều cấp không thượng. Ngay sau đó, một cổ xuyên tim đau đớn từ hắn hạ thể chỗ truyền đến, từng viên đậu đại mồ hôi từ hắn trên mặt chảy xuống, nếu không phải chúng dược sử không thượng cái gì sức lực, hắn chỉ sợ sẽ đem đầu lưỡi đều cắn nức. Một chi lay dính dơ bẩn cây châm bị trình nhu rút ra tới, nàng một bên đem cây châm hướng tới nàng phu quân tới gần, một bên vuốt ve chính mình bụng. Nơi đó, đã từng đã đến quá ba cái hài tử, lại toàn bộ chết đi, gần nhất một cái, khoảng cách hiện tại bất quá nửa tháng, là thôi bị một chân đá rơi xuống. Hắn không thèm để ý Trình Nhu trong bụng hài tử, thôi thì tộc nhân cũng không thèm để ý, bởi vì Trình ra hứa hẹn sẽ tái giá một cái đích nữ lại đây, nhưng Trình Nhu biết, Trình ra sở dĩ sẽ làm như vậy, bất quá là bởi vì nàng mẹ kế sở ra cái kia nữ nhi, mất Trình. Nàng trong thần sắc dần hiện ra một mặt phức tạp, sau đó lại thực mau liêm đi, dù sao nàng cũng không thèm để ý này mấy cái hài tử, nàng cũng không muốn kế thừa nàng cùng thôi bị huyết mạch hài tử đi vào trên đời này, cho nên, đi liền đi đi. Nàng động tác mới lạ rồi lại tốc độ thập phần mau tác trụ thôi bị miệng, đem cây châm để ở thoi bị trong lòng, sau đó một chút một chút đâm vào hắn trái tim. Đỏ thắm mà lại sền sệt huyết lưu ra tới, nàng nắm cây châm tay không ngừng ở phát run, giết chết một người không dễ dàng như vậy, ít nhất đâm vào một người trái tim, yêu cầu cũng đủ lực đạo cùng hiểu biết. Thôi bị đôi mắt mở to chết đại, giống như phơi thây hồ nước cá, vài tiếng rồn dập hô hô thanh lúc sau, hắn liền lại không có tiếng động. nàng cũng muốn hảo hảo mà tra tấn thôi bị một trận, nhưng cho nàng thời gian không nhiều lắm, nàng không hy vọng bởi vì một ít nho nhỏ ngoài ý muốn làm thôi bị có thể thuận lợi sống sót. Hiện tại, phòng ốc nội người cũng chỉ dư lại một người, là người đàn bà đanh đá lệ quỷ, tên của hắn cứ gọi là Trịnh Hội. Vừa mới ở uống rượu thời điểm, hắn bởi vì si mê với Trình Nhu rượu dáng dung nhan, không có uống đi quá nhiều, này cũng làm hắn hiện tại bảo vệ nhất định thanh tỉnh. Hắn run bần bật tránh ở một góc, ở nhìn đến kia màu xanh lơ làn váy khi, Hắn cả người run rẩy cả tịch liệt. Cảm giác được để ở hắn cổ cây trong khi, hắn liền liều mạng ngẩng đầu lên, lộ ra một trương nước mắt nước mũi dàn dụm mặt, "Ainu tỷ tỷ, ta cũng không dám nữa, ngươi buông tha ta đi, ngươi buông tha ta đi." Hắn vừa mới lành nghề tán hành phiêu phiêu dục tiên thời điểm, cũng từng ý đổ khinh bạc Trình Nhu, ở đối thượng Trình Nhu vẫn như cũ ôn nhu đôi mắt khi, mới hậm hực thu hồi tay. Lúc này, hắn thuận thế ôm lấy Trình Nhu chân, một chút một chút lay động, đem đầy mặt nước mũi nước mắt mặn tới rồi nàng trên chân. Ai nu tỉ tỉ, ngươi quên mất sao, lúc ấy ngươi đem ta từ trong núi bấy dập tìm trở về thời điểm, ta liền nói qua sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ở vân gia, ta rơi vào hồ nước thời điểm, cũng là ngươi cái thứ nhất phát hiện, gọi ngươi tới cứu ta, ta cũng nói qua bực này ân tình tất sẽ không quên. Ở vụ hư quan, ta gặp thích khách, ngươi thay ta chắn qua trí mạng một đao, ta càng là nói qua, ngày sau tất cưới ngươi làm vợ, đời này kiếp này quyết không tương phụ, ai nu tỉ tỉ, ngươi đều đã quên sao. Hắn thanh âm cực kỳ suy yếu, lại cố tình sướng ra động tình hư vị, làm Trình Nhu không cấm lộ ra nghiên lệ mà lại lạnh lẽo mỉm cười, "Đứng vậy, ở trong núi ta cứu ngươi, nhưng qua hồi lâu, ta mới biết được, ngươi đem bố trí bẫy dập thợ săn liên quan bọn họ thân thích toàn bộ giết, ở Vân gia, ngươi mặt ngoài chưa từng trách cứ Vân gia người, lại ở trong tối đạp hư Vân gia một cái nữ lang trong sạch, bức cho nàng tự sát, ở vụ hư quan, ta vì ngươi chắn một đao, cho nên ở ta muốn chạy trốn thời." Điểm Cái thứ nhất phát hiện ngươi thông tri thôi ra cùng Trình gia người. Nói tới đây, Nang Sơ Sơ Trịnh Hội đột nhiên cứng đờ đầu, hơi mang tiếc nuối nói, "Lúc trước, ta vì cái gì muôn cứu ngươi đâu?" Ở nàng xuất gia phía trước, nàng hữu hạn kia vài lần ra cửa đều gặp Trịnh Hội, còn cứu hắn 3 lần, giữ dỗi thật đáng buồn a. Trịnh Hội toàn thân đều đã cứng lại rồi, hắn cảm giác được Trình Nhu thất thần, trong mắt chợt hiện lên một đạo hung lệ quang, sau đó, đột nhiên phản công, hắn đè ở suy yếu vô lực Trình Nhu trên người. Sau đó Ngự Khiêm Âm ta nói, "Đáng tiếc a, A Nhu tỷ tỷ, ta còn là còn sống, còn đi tới bên cạnh ngươi." Hắn gắt gao mà nắm lấy Trình Nhu nắm cây trong tay, trong mắt hung quang đại thịnh, hắn run run rẩy rẩy phủ lên Trình Nhu mí mắt, muốn đem nó khép lại, "Ta tưởng ngươi đã suy nghĩ thật lâu đâu, A Nhu tỷ tỷ. Ngươi yên tâm đi tìm chết đi, tiếp sau, tiếp sau ta nhất định sẽ không trơ mắt nhìn ngươi gả chồng, tiếp sau, ta sẽ cối hỏi Đàng hoàng đem ngươi cưới vào cửa, tiếp sau, ta tất không phụ ngươi, A Nhu tỷ tỷ." Hắn cảm giác được trình nhu chống cự lực đạo càng ngày càng nhỏ, giống như đã nhận mệnh, hắn kia trương âm tà trên mặt, liền lộ ra một mặt có chút thất hận, lại có chút khát khao tươi cười. Thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, sau đó, ở đạt tới cuối cùng cực hạn lúc sau, hắn bỗng nhiên phát ra một đạo sát nhọn rên, kịch liệt thống khổ truyền đến, hắn cảm giác bụng bị thọc xuyên. Một cái lạnh lẽo vật thể hung hăng ở bên trong rảo một vòng, sau đó, một con hơi lạnh tay liền theo cây châm phá vỡ khẩu tử rồi đi vào, hung hăng quấy. Nơi tay rút ra thời điểm, Trịnh Hội nhìn biểu tình vẫn như cũ ưu nhã lại điềm đạm Trình Nhu, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Lúc này, Trình Nhu mới ở hành lang trụ hạ phiêu xuống dưới tơ lụa thượng xoa xoa tay, nàng rốt cuộc lộ ra lạnh băng một mặt. Cặp kia xưa nay nhu hòa đôi mắt phảng phất kính mắt, rành mạch ảnh ngược Trịnh Hội xấu xí bóng dáng. "Xuy." Nàng khinh thường cười, "Ai tâm mộ quá ngươi? Trịnh Hội, ngươi quá tự đại, này thượng nhân đời trong nhà, có thể chân chính bị ta coi trọng mắt người lại có bao nhiêu? Ngươi Lại tính, cái gì chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách nói phụ ta, ta Trình Tịch Nhu, trước nay khinh thường với đi khuynh mộ ngươi loại này tự cho mình rất cao rồi lại xấu xí đến cực điểm ngươi. Nàng tùy ý cười, tươi cười chung rốt cuộc để lộ ra một tia nhẹ nhàng, rốt cuộc giết ngươi a, rốt cuộc chờ tới ngày này. Đánh bại nàng, trước nay đều không phải trình ra coi thường, cũng không phải thôi bị khinh nhục, càng không phải chỉnh hội lấy oán trả ơn. Chân chính đánh bại nàng, là gần ngàn năm tới vô pháp thay đổi mệnh ngông đại thế. Là như luận như thế nào cũng không thay đổi được, khắc sâu ở nhân tộc phát triển chung định luật, là đến từ chính đối vận mệnh xem đến quá thanh bi ai. Nàng muốn chân chính đi ra ngoài, muốn có được độc lập đứng ở này khiến không trung dưới lực lượng, nhưng nàng không có, nàng vài lần nếm thử đều bị người ngăn cản, cuối cùng, nàng chỉ có thể từ bỏ. Nàng muốn làm một cái chân, chân chính chính người, mà không phải một cái bị coi như sinh dục công cụ, trước sau ở vào công cụ địa vị, bị phân chia ra tới nữ nhân. Nhưng nàng vẫn luôn thất bại, cho nên cũng tự sa ngã, kia ba cái chết thay nhi chính là chứng cứ rõ ràng, sớm tại nàng xuất giá phía trước cũng đã có quyết định, nàng không muốn sinh hạ không thể truyền thừa nàng ý chí hài tử. Ở tuyệt vọng đến điên phía trước, nàng cũng từng thử qua đứng ra, đi phản kháng thế giới này, nhưng nàng biết, đồng dạng vô dụng. Đứng ra người, chỉ là biêm ngắm, ra tới duy trì nàng người sẽ bị vô tình đánh rớt, mà phản đối nàng người lại sẽ bị tán thành, cũng cho chỗ tốt, lấy loại này chỗ tốt, tới nói cho mọi người chỉ có thuận theo với bọn họ mới là chính xác lựa chọn. Một cái đại đồng, một cái ngọc táo, cứ như vậy, một thế hệ một thế hệ bị phân ra tới người cứ như vậy bị thuần phục, từ nội bộ liền bắt đầu phân liệt, mà những cái đó thủ đoạn cao siêu người lại có thể đứng ở đám mây thượng cao cao nhìn xuống văn hạ chém giết, cũng nói một câu, phụ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn, bất kham trọng dụng. Chương 698 truyền hồn. Một chân đá vang chinh hội, đã có chút thoát lực tình tịch nhu mỏi mệt thở hổn hển hai khẩu khí. Nàng chậm rãi sửa sửa chính mình dung nhan, sau đó thẳng thắn sống lưng hướng phía trước đi đến. Để lại đầy đất huyết thịnh hội chơ mắt nhìn Trình Tịch Nhu từng bước một đạp huyết rời đi, đỏ tươi dấu chân như từng đóa nở rộ ở xuân phong hải đường hoa. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, thân thể càng ngày càng lạnh băng, tựa hồ liền thống khổ cũng không thể nào cảm giác được. Một bước, hai bước, ba bước, hắn một chút một chút đến, giống như chỉ còn lại có cái này bản năng. Ôn nhã mà lại thông dong Trình Tịch Nhu cố hết sức dọn nổi lên một vòng một vòng giạo. Bất quá tiểu hài tử vây quanh lớn nhỏ diệu ung, khiến cho nàng thở hững hục, liên tiếp giết vài người, nàng đã tiếp cận hư thoát. Không tính liệt diệu một vo một vo tới ở bay xuống xuống dưới tơ lụa thượng, tới ở phô nhung thảm trên mặt đất, phô ở xoát sang quý sơn một cụ thượng, tới ở mấy người kia trên người. Không tính gai mối diệu bay tới chỉnh hội cái mũi trùng, mũi hắn vô ý thức mắc máy, đôi mắt theo bản năng người theo dõi Trình Tịch Nhu bóng dáng. Hắn nhìn Trình Tịch Nhu tới xong rồi sở hữu diệu, nhìn nàng ngồi ở bàn bên. Nhìn nàng bưng lên ôn tốt một chén rượu, nhìn nàng thong dong uống. Bị rượu ướt nhẹp môi tựa một đóa thịnh phóng hải đường hoa, lại diễm có chút bắt mắt, thật giống như dính vào người huyết. Hắn nhìn Trình Tịch Nhu tùy ý khiến cho hỏa, nhìn Trình Tịch Nhu tựa yên giấc giống nhau ngồi ở bàn bên, nhìn nóng cháy ngọn lửa ở chính mình trên người thiêu đốt. Hắn trong miệng không ngừng lị non, "Ai nu tỉ tỉ, ai nu tỉ tỉ, không cần, không cần, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi." Lị non đến cuối cùng, vẫn như cũ mang lên chút nghẹn ngào tiếng khóc. Kia Trường cất giấu thật sâu âm ngoan đôi mắt lúc này đã mất đi tiêu cự. Cuối cùng, hắn chỉ nhìn đến một khối tơ lửa từ xa nhà thượng cao cao rơi xuống, bị ngọn lửa thiêu đốt phần đuôi như bay tưởng cánh chim, thảm thiết, quyết tuyệt. Trước mắt hắn tối sầm, như kia khối tơ lửa giống nhau, chết đi. Mối ở bàn sau chỉnh tịch nhu hai mắt khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh, nàng lặng lặng ngồi, như một cái lạnh tấu xương tuẫn đạo giả. Ngọn lửa nhanh chóng tràn ra đến nàng bên người, sắc người xương khói tung bay ở nàng bên người. Làm nàng hơi hơi nhăn lại mi. Ngoài cửa truyền đến ồn ào cùng kêu sợ hãi thanh âm, bị khóa trụ môn phanh phanh rung động, ngọn lửa nhanh chóng châm đến nàng trên người, nàng không có phát ra một tiếng đau hô. Dù cho ý thức đã mơ hồ đến mức tận cùng, nàng vẫn như cố cố chấp, kiên quyết lộ ra một cái tươi cười, đó là túng chết cũng không thay đổi này ý chí tươi cười. Tuyệt vọng đến điên cuồng, điên cuồng lại trở về tuyệt vọng, nàng dường như như thế nào dễ rũ, cũng dễ rũ không ra này số mệnh, nếu như thế, nàng liền không dễ rũ khiến cho hết thảy đều kết thúc đi. Nang ôn nhã đôi mắt bình tĩnh đến cực điểm, trong mắt chúng lại hình như có tầng tầng ngọn lửa bùng nổ. Nang nhẹ nhàng nhỉ non một câu, rốt cuộc sau đó, nhẹ nhàng ngã xuống bị ngọn lửa liếm láp bàn thượng. Chấn ai lạc định, hết thảy toan hưu, nàng bình yên dừng ở đỏ thắm trong ngọn lửa, tiêu ngạo, quyết tuyệt, liền giống như kia lạnh run gió lạnh trùng, một đóa một đóa thị phóng, lạnh thấu xương đến cực điểm hải đường hoa. 20 năm tới phong xương, hiện giờ đưa về hỏa trấn trung, như thế, thôi Trên quầng sáng huỳnh ảnh đến đây trung kết, Miếu Thành Hoàng xuất hiện một lát tiến tĩnh, sau đó, chính là từng tiếng kịch liệt thảm gào tiếng vang lên. Đó là người đàn bà đanh đá lệ quỷ phát ra ra tới thanh âm. Hắn ôm đầu rú lên lồng lộn, lộn xộn đầu tóc mọi nơi bay tán loạn, giống như từng con móp máy gián độc. Một bên Trình Nhu bình tĩnh nhìn hắn, chẳng qua trong mắt đáp ẩn một ít phẫn nộ, nhìn cùng chính mình phá lệ tương tự, giống như là chính mình tiếp trước Trình Tịch Nhu rơi xuống tình trạng này, nàng tự nhiên là phẫn nộ. Nhìn đến này lấy đoán trả ơn Hung Hăng thúc đẩy Trình Tịch nhu bị kịch lệ quỷ, Trình Nhu nhịn không được lớn tiếng trách cứ một câu: "Ngươi câm miệng, xúc sinh không bằng rác rưởi." Nàng chỉ cần vừa nhớ tới gần nhất phát sinh ở chính mình trên người sự, vừa nhớ tới những cái đó ghê tởm đến mức tận cùng dấu vết, liền hận không thể đem này quỷ đồ vật đánh hồn phi phách tán. Trách cứ thanh âm quanh quẩn ở bên tai, chính hội đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trình Nhu, tràn đầy điên cuồng trong ánh mắt một chút một chút chớp động ám độc, hắn khống chế không được nhào lên trước, bóp chặt Trình Tịch lu cổ. Nghiêm Trí chạy nhanh tiến lên ngăn trở, trong lúc nhất thời, miếu thành hoang loạn hằng bé, mà Trương Ly cũng không có ngăn trở, liền như vậy lẳng lặng ngồi ở thượng đầu, vòng có hứng thú nhìn sự tình phát triển. Hắn ngẫm lại xem, nếu là kiếp trước ký ức hoàn toàn bị chôn vùi, kia này một đời lại sẽ biến thành cái dạng gì? Từ nhỏ liền có âm dương nhãn, quái gở mà lại kiên cường mỹ lệ thiếu nữ, từng bước một sờ soạn bước vào huyền học giới, sống cô độc mà tỉnh mịch. Có một ngày, nàng bên người đột nhiên xuất hiện một ít biến hóa. Từng đạo khí lạnh lưu vờn quanh nàng chuyển động, dường như bị người vớt ve. Nửa đêm cũng nặng nề ngủ đi vào giấc mộng trung, vô luận như thế nào rẽ rủa cũng vẫn chưa tỉnh lại, giống như quỷ áp giường. Ý thức thường thường không thanh tỉnh, làn da thượng luôn có một ít giống như muỗi bao giống nhau dấu vết, dù cho này vẫn là đầu xuân. Nàng bắt đầu ý thức được nàng trêu chọc một cái đến không được ra hỏa, bắt đầu tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng vô luận như thế nào nếm thử, đều không có dụng, ngược lại sẽ đổi lấy tiếng âm thầm độ vật càng lộ liêu trêu đùa. Nàng một lần, hai lần, ba lần, nàng trong lòng dần dần xuất hiện một ít giống nhau, mà này ở giữa, nàng cũng bắt đầu gặp được càng ngày càng nhiều nguy hiểm, mỗi một lần đều bị âm thầm đồ vật giải quyết, mỗi một lần giải quyết lúc sau, nàng trong lòng khắc thường liền càng nhiều. Nàng càng ngày càng rõ ràng minh bạch, thứ này sẽ không thương tổn nàng, thậm chí hắn là nàng thần hộ mệnh. Sau đó, ở một cái cơ hội dưới, các nàng rốt cuộc gặp nhau. Nhìn kia một thân bạch đi dịa như lỗi lạc bất phàm thế gia công tử giống nhau quỷ thần, Nàng tâm rốt cuộc luân hãm. Nàng rốt cuộc biết được, nguyên lai bọn họ là tóc thế duyên phận, cuộc đời này hắn tỉnh lại sau, liền vẫn luôn bảo hộ ở nàng bên người.